Chớ nói người ngoài, đó là Tang Du đối chính mình hình tượng cũng vạn phần ghét bỏ, không có nữ nhân không để bụng dung mạo, đặc biệt là mỹ nhân. Hình tượng hủy trong một sớm, giới giải trí lại vô Tang Du nơi dừng chân, Tang Du cũng không có tinh thần lại cố kỵ sự nghiệp, nàng bệnh trầm cảm đã phi thường nghiêm trọng. Tang Du giải ước lui vòng, muốn đi nước ngoài hảo hảo trị liệu bệnh trầm cảm. Chắc mạn nhân lại như bóng với hình, liên tiếp xuất hiện ở Tang Du trong sinh hoạt. Ở chắc mạn nhân kích thích hạ, Tang Du cảm xúc hỏng mất nổ súng tập kích chắc mạng nhân, kia khẩu súng nguyên bản là Tang Du vì chính mình chuẩn bị. Quỷ dị một màn đã xảy ra, viên đạn sắp tới đem bắn trúng chắc mạng nhân kia một khắc, cư nhiên ngạnh sinh sinh xoay cái cong. Không có người tin tưởng Tang Du lời nói, đều cảm thấy nàng giả ngây giả dại muốn chạy trốn thoát pháp luật chế tài. Ở câu lưu Sở Nội, Tang Du nhìn chắc mạng nhân, thanh âm mất tiếng, ngươi là cái thứ gì? Chắc mạng nhân tựa hồ càng mỹ, tinh xảo bàn tay mặt, ngũ quan hoàn mỹ đến phảng phất trải qua thượng đế tinh điêu ngọc trác cười ngâm ngâm nói, "Tang Tang tỷ, ta là mạng Nhân a." Một tháng sau, chịu đủ bệnh trầm cảm tra tấn tang du ở Câu Lưu Sở Nội dùng một thanh bàn trải đánh răng kết thúc chính mình sinh mệnh. Chương 165 mất đi quang hoàn nữ chủ hai. Can ngu cao ốc lầu 16. Chắc mạng Nhân cùng tốt đẹp sinh hoạt tiết mục tổ người phụ trách Triệu Lương vui sướng ký hợp đồng. Nhà của chúng ta Mạn Nhân tuổi còn nhỏ, các ngươi nhưng đến nhiều chiếu cố điểm. Can ngu đương nhiệm tổng tài Hoa Minh thừa áo mũ trình tề, hắn cười tủm tỉm nhìn Triệu Lương. Nôn ngữ gian ý có điều chỉ. Rất nhiều bình thường sự tình ở tiết mục phương cắt nối biên tập hạ sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi, nhiều ít minh tinh bị hợp tác phương hô quá, vì thế thưa kiện duy quyền không ở số ít. Hoa Minh thừa năm nay mới vừa 30 tuổi, 3 năm trước đây từ lao hoa tổng trong tay tiếp đồng. Tuy rằng chắc mạng nhân hiện tại là càng ngu đương ra hoa đán, nhưng là nói lý lẽ, còn không đến mức lao động hắn một cái tổng tài đại giá quang lâm. Triệu lương là nhân tinh, nơi nào không hiểu trong đó hàng nghĩa, Hoa Minh thừa rõ ràng phải cho chắc mạn nhân chống lưng, như vậy Mỹ Nhân, đổi thành hắn cũng nguyện ý giữ gìn A. Chắc tiểu thương nguyện ý tham gia chúng ta tiết mục, đó là chúng ta vinh hạnh. Triệu lương miệng rộng bá bá một hồi khen tạo. Chắc mạn nhân fans có tiếng hung tàn, xem Tang Du, bởi vì một cái bàn tay bị đuổi theo cắn được hiện tại. Tang Du xấu chiếu mãn vong phi, chắc mạn nhân fans công không thể không. Hắn liền tính muốn làm sự tình cũng sẽ không lấy chắc mạn nhân khai đao, chắc mạn nhân hiện tại thế vừa lúc, lại có càn ngu lập phủng tiền đồ không thể hạ lượng, loại người này hẳn là giao hảo nguyên bản hắn là tưởng lấy hình tượng tấn hủy tang du xào đề tài hắc hồng cũng là một loại hồng a có chắc mạng nhân có tang du khẳng định có thể nhấc lên giả tình triều dâng đáng tiếc tang du không chịu tham gia hàn huyên vài câu hoa minh thừa trợ lý cùng chắc mạng nhân người đại diện tào kiến chung cùng nhau đưa tiết mục tổ người rời đi phòng họp hoa minh thừa lý lý trước ngực ôn toa kết cười nhìn chắc mạng nhân này tiết mục thành viên tổ chức thực hảo thỉnh khách quý đều có gia vị bá ra sau dạ tỉnh sẽ không kém chắc mạng nhân nhẹ nhàng nhợt nhạt mà cười hoa tổng xem trọng tiết mục như thế nào sẽ kém hoa minh thừa cười đến càng vui vẻ ánh mắt tán thưởng mà nhìn chắc mạng nhân tang du hủy hoại may mắn còn có chắc mạng nhân giống nhau có nhan giá trị có kỹ thuật diễn nếu không bao lâu là có thể đạt tới tang du đỉnh thời kỳ hơn nữa đi so tang du còn xa nhớ tới tang du hoa minh thừa một trận tiếp nối một trận ghê tởm quỷ biết nàng như thế nào đem chính mình biến thành bộ dáng kia nhiều xem một cái liền buồn nôn nguyên bản tiết mục tổ còn mời tang du ta nghĩ nàng bồi nhiều như vậy tiền vi phạm hợp đồng kinh tế thượng khẳng định không dư giả nhiều ít là cái thu vào nếu là biểu hiện hảo còn có thể vãn hồi những người này khí nhưng nàng một ngụm từ chối còn muốn cùng công ty giải ước hoa minh thừa làm bộ làm tịch mà thở dài căn bản mục đích đương nhiên không phải vì tang du hảo mà là vì chắc mạng nhân chắc mạng nhân dung mạo khí chất cùng tang du tương tự hai người lại là thân thích mới xuất đạo khi Chắc mạn nhân buộc chặt Tăng Du Đây cũng là càng ngu ý tứ Tăng Du thành công lập chính mình phòng làm việc ý tứ Càng ngu yêu cầu bồi dưỡng tân nhân Tăng Du tính tình lãnh đao Cũng không đem chắc mạn nhân xem ở trong mắt Đối công ty buộc chặt marketing Không chủ động phối hợp cũng không phá đám Thuận theo tự nhiên Ai có thể nghĩ đến ngắn ngủn một năm thời gian Tăng Du tao ngộ hoạt thiết lư Ngã vào đáy cốc, Mà chắc mạn nhân khí thế như hồng Quật khởi so Tăng Du năm đó còn nhanh Trước kia Là chắc mạn nhân cấp Tăng Du làm xứng, hiện tại toàn bộ đảo ngược, loại này nghịch tập là rất nhiều người thích nghe ngóng. Hai người cùng khung, có rất nhiều đề tài. Tăng Du hiện tại hình tượng sẽ gấp bội phụ trợ ra chắc mạn nhân mỹ mạo, hoa tươi cũng muốn lá xanh sao. Hoa Minh Thừa đánh một tay hảo bản tính, nề hà Tăng Du không phối hợp, may mắn Hoa Minh Thừa cũng có chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng hiện tại Tăng Du người không giống người quỷ không giống quỷ, nhưng rốt cuộc còn tàn lưu vài phần ngạo khí. Giải ước Tăng Du tưởng lui vòng Một đạo thanh âm ở chắc mạng nhân trong đầu văng lên. Chắc mạng nhân không đệ bụng, ở trong đầu đối hệ thống nói, gấp cái gì, cái này vòng là nàng tưởng lui là có thể lui. Nhân nhân nói chính là đâu? Hệ thống ngọt tư tư nói, tang du nữ chủ quang hoàn đã phi thường mỏng manh lạc, chỉ còn lại có 9% đâu, nhân nhân cố lên. Chờ nàng nữ chủ quang hoàn hoàn toàn biến mất, ngươi chính là thế giới này nữ chủ lạc, làm, làm quốc tế ảnh hậu, gà đỉnh cấp cao phu soái, đi lên đỉnh cao nhân sinh lu. Chắc mạn nhân khỏe miệng hướng lên trên tiểu kiều, kiều. Hoa Minh thừa xem ở trong mắt, hiểu rõ cười, mạn nhân ngoài miệng không nói, trong lòng quả nhiên là không thích tăng, dù, xem ra chính mình này một an bài lấy lòng mỹ nhân. Hắn thích chắc mạn nhân, mỹ nhân ai không thích, đáng tiếc còn không có đuổi theo, bất quả hắn tin tưởng chúng có một ngày sẽ đuổi theo, sớm muộn gì vấn đề. Tăng tăng tỉ hà tất như vậy xúc động, lần sau nhìn thấy nàng, ta hảo hảo khuyên một khuyên nàng. Chắc mạn nhân nhân nhân mày, chờ nàng điều dưỡng hảo thân thể. Hết thể đều sẽ hảo lên Hoa Minh Thừa Ta cũng là nói như vậy Nhưng nàng kia tính tình ngươi lại không phải không biết Ta xem, ngươi vẫn là đường đi tìm suối quẩy Vạn nhất nàng lại nổi điên làm sao bây giờ Chắc mạn nhân thầm nghĩ Nàng cầu mà không được Đem video ảnh chụp ra bên ngoài một phóng Nữ chủ quang hoàn khẳng định lại sẽ nhược thượng vài phần Nàng rất muốn biết Hoàn toàn được đến nữ chủ quang hoàn lúc sau Nàng sẽ bị đến tình trạng gì Sẽ không kia một lần tang tang tỉ cũng không phải cố ý nàng chính là tâm tình không tốt. người a đem người tưởng thật tốt quá, người hồng nhanh như vậy, nàng có thể không ghen ghét người. nàng hiện tại là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, sự tình gì đều làm được. người nhưng nhất định phải lưu cái tâm nhãn. Hoa Minh Thừa theo nàng nói, tay phải vô vô chắc mạn nhân trắng non mu bàn tay, chắc mạn nhân như suy tư gì giống nhau gật gật đầu. đúng lúc vào lúc này, trên cửa truyền đến tiếng đập cửa, là tào kiến trung bọn họ đã trở lại. Hoa Minh Thừa chưa đã thèm mà thu hồi tay dư vị giống nhau vuốt ve xuống tay chỉ lại nộ lại hoạt hắc hắc hắc hệ thống phát ra đáng khinh tiếng cười hoa minh thửa liên tiếp rửa tay Chắc mạn nhân đấy mắt lướt qua một đạo ý cười rời đi công ty này một đường phàm là gặp gỡ người đều thối lui đến bên cạnh làm chắc mạn nhân một hàng đi trước cùng với hoặc cùng kính hoặc hưng phấn chắc lão sư Chắc tỷ chúng tinh phụng nguyệt chắc mạn nhân ngẩng đầu đỡ ngực dẫm lên thông dòng nện bước đem này một ít hâm mộ ghen ghét thậm chí hận ném tại phía sau nàng thích như vậy ánh mắt Đây là nàng phía trước 20 năm nhân sinh mong muốn mà không thể cầu, hiện tại dễ như trở bàn tay, còn sẽ càng tốt. Không lâu tương lai, nàng sẽ trở thành thế giới này tân nữ chủ, đứng ở thế giới đỉnh, làm đã từng khinh thường nàng những người đó nhìn lên nàng. Buổi chiều, Chắc Mạn Nhân còn có một cái bìa mặt muốn chụp, ngồi xuống tiến bảo mẫu xe, Chắc Mạn Nhân liền nhắm mắt lại. Tưởng nói điểm gì đó, người đại diện Tào Kiến Trung đem lời nói nuốt trở vào, ý bảo những người khác đừng lên tiếng. Tào Kiến Trung vui dạo rực tựa lưng vào ghế ngồi nhìn dáng vẻ tang du là muốn lui vòng cũng là nàng hiện tại này phúc tuân dùng tưởng hôn cũng hôn không đi xuống tang du một lui mạn nhân là có thể hoàn toàn ném rất tiểu tang du nhãn dù cho tang du đã hổ đến toàn vong trào nhưng vẫn là có một đợt người bắt lấy điểm này trào phúng mạng nhân Đồng nhiên tào kiến trung lại có điểm thổn thức tuyệt đại giai nhân rơi xuống kết cục này thật sảng làm chắc mạng nhân người đại diện hắn so với ai khác đều hy vọng tang du ngã xuống nhìn nhắm mắt dưỡng thần chắc mạng nhân Tào kiến chung hai mắt tỏa ánh sáng, hắn tin tưởng chính mình nhân sinh sẽ theo chắc mạng nhân nâng cao một bước. Thực sao, chắc mạng nhân cũng là như vậy tưởng. Nhắm mắt lại chắc mạng nhân không phải ở nghỉ ngơi, mà là ở trong đầu cùng hệ thống đối thoại. Nhân nhân, dược hiệu chỉ còn lại có hơn 4 tháng, một khi dược hiệu qua, tăng du dung mạo khôi phục, nữ chủ quang hoàn khẳng định sẽ khôi phục một ít đâu, đến lúc đó chúng ta sẽ bị phản vệ, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên chúng ta nhất định phải tại đây 4 tháng nội hoàn toàn cướp đi năng nữ chủ quang hoàng nga. Hoàn toàn được đến nữ chủ quang hoàng sau, chúng ta sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng phản bội lại. Nói nghe rợn cả người nội dung, ngữ phan phe lac noi nghe gian ngợm lại đáng yêu. Chắc mạn nhân nói, ta biết, còn có 4 tháng, vậy là đủ rồi. Nàng hệ thống năng lượng nơi phát ra với Tang Du, nói đúng ra là Tang Du trên người nữ chủ quang hoàng, hệ thống có thể hấp thu nữ chủ quang hoàng hóa thành chính mình năng lượng. Mà này đó năng lượng có thể vì nàng sử dụng nàng mỹ mạo nàng kỹ thuật diễn đó là hệ thống giao cho một năm trước nàng vẫn là một con vịt con xấu xí dáng người mập mạp đầy mặt đậu đậu liền cùng hiện tại tang du giống nhau đánh nàng ký sự khởi nàng liền béo khi còn nhỏ miễn cưỡng có thể nói một câu đáng yêu nhưng nàng càng lớn càng béo tới rồi tuổi dậy thì còn điên cuồng trường đậu đậu lại béo lại xấu nàng thành các bạn học cười nhạo cô lập đối tượng miễn miễn cưỡng cưỡng trung chuyên tốt nghiệp lại liền một phần giống mô giống dạng công tác đều tìm không thấy Nàng ba cầu đến nàng cô cô trên người, nàng cô cô gả đến Ma Đô, dưỡng khai một nhà công ty, sinh hoạt điều kiện không tồi, cô cô đáp ứng giúp nàng an bài một cái công tác. Liên như vậy, nàng tới Ma còn gặp được quốc dân nữ thần Tam Du. Tang du so ti vi thượng còn xinh đẹp, nói không nên lời xinh đẹp, nhất cử nhất động cảnh đẹp ý vui, nàng như vậy gầy làn da như vậy hảo, đừng nói đầu đầu, liền lỗ chân lông đều nhìn không thấy. Kinh diễm rất nhiều, nàng tưởng đào cái động chui vào đi. Vì cái gì có người có thể như vậy xinh đẹp, mà nàng lại như vậy xấu xí. Bởi vì nàng là nữ chủ A. Người tưởng biến Mỹ sao, người muốn làm vạn nhân mê sao, người muốn chạy thượng nhân sinh đỉnh sao. Là hệ thống đem từ nàng tuyệt vọng trong vực sâu kéo ra tới, hệ thống còn khẳng khái mà đem dự phòng năng lượng mượn cho nàng. Đến nay chắc mạn nhân còn nhớ rõ kia một khắc, nàng chơ mắt nhìn chính mình trên mặt đầu đầu đầu ấn đầu xèo đầu hố nhanh chóng biến mất, thùng nước giống nhau thân thể một chút một chút gây đi xuống. Nàng được đến chính mình tha thiết ước mơ sạch sẽ làn da bình thường dáng người. Càng thân kỳ chính là, không có người đối nàng biến hóa cảm thấy ngạc nhiên, phản phất nàng nguyên bản nên là cái dạng này. Sờn tóc gáy đồng thời càng có rất nhiều mừng như điên, nàng được đến một cái nghịch thiên hệ thống, tựa như hệ thống nói, nàng sẽ đi lên đỉnh cao nhân sinh. Này đó năng lượng chỉ có thể duy trì một năm, nếu nhân nhân tưởng tiếp tục duy trì hiện trạng nói, yêu cầu không ngừng bổ sung năng lượng Nga. Chỉ cần có cũng đủ năng lượng, nhân nhân về sau còn có thể so tang du còn mỹ đâu như thế nào bổ sung chắc mạn nhân gấp không chờ nổi hỏi chẳng sợ phải dùng nàng mệnh làm năng lượng nàng đều nguyện ý nữ chủ quang hoàn ở hệ thống dưới sự trợ giúp nàng xảo ngộ nghèo túng tống cảnh rượu hệ thống nói tống cảnh rượu tương lai sẽ trở thành quốc tế nổi danh quỷ tài đạo diễn trừ bỏ kinh người tài hoang ngoại hắn vẫn là quốc nội xếp hạng tốt 10 tống thị tập đoàn thiếu gia chỉ là hắn vô tâm thương nghiệp một lòng điện ảnh tống cảnh rượu cùng cha mẹ đánh đố Không dựa vào gia tộc quan hệ chính mình nếu là 3 năm nội trục không ra một bộ phòng bán vẽ một tỷ địa ảnh, liền ngoan ngoãn về nhà. Chính là trong truyền thuyết, không hảo hảo đóng phim liền phải về nhà kế thừa hàng tỷ tài sản cái loại này người. Nàng làm bộ không biết tống cảnh diệu thân phận thật sự, tới gần hắn an ủi hắn duy trì hắn, rốt cuộc làm tống cảnh diệu yêu nàng. Nguyên bản, tống cảnh diệu là tang du mệnh định nhân duyên, bị nàng cậy sau khi đi, tang du nữ chủ quang hoàn tức khắc giảm bớt 10%. Này 10% năng lượng. Đại bộ phận trả lại cho hệ thống, dư lại một nửa dùng để điều chỉnh chính mình dung mạo, mặt khác một nửa nàng từ hệ thống kia thay đổi một phần có tác dụng trong thời gian hạn định 3 tháng mất ngủ dược. Nàng không thể trực tiếp hoặc là gián tiếp thương tổn tăng du tánh mạng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng dược vật không có hạn chế. Chắc mạng nhân khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, tăng du nữ chủ quang hoàn càng ngày càng yếu, hệ thống được đến năng lượng càng ngày càng nhiều, nàng có thể làm sự tình cũng càng ngày càng nhiều, tăng du nữ chủ quang liền càng lượng, tốt hoàn liền tuần hoàn. Hiện tại Tang Du chỉ còn lại có 9% nữ chủ quang hoàn, về linh ngày sắp tới. Chương 166 mất đi quang hoàn nữ chủ ba. Càng ngu phía chính phủ thấy Bộ tuyên bố Tang Du giải ước tin tức, 15 phút sau, A Ngư thượng Tang Du vấy Bộ đã phát một cái vấy bổ, hai chữ, tái kiến. A Ngư cười cười, chung có một ngày sẽ tái kiến. Nàng chính là đáp ứng rồi Tang Du muốn trở về đỉnh. Ha ha ha ha ha ha, xui bát quái rốt cuộc lui vòng. Nếu là ta lớn lên dạng đã sớm tự sát. Nàng như thế nào còn có mặt mũi tồn tại? Xấu bức ngươi hảo, xấu bức tái kiến. Tinh lọc giới giải trí. Cùng loại ác y tràn đầy bình luận chiếm cư tuyệt đại đa số, tăng du đã từng có bao nhiêu hồng, ản thì fan liền có nhiều hơn. Chứ bỏ nàng chính mình ản thì fan, còn có fan biến ản ti, người đối diện phấn, cùng với người qua đường. Ở cái này trong vòng, xấu chính là nguyên tội. Ở khó coi bình luận ngẫu nhiên có mấy cái thổn thức cảm khái, cũng thực mò đã bị bào phủ. Tăng Du ấy bồ hạ mấy ngàn vạn fans dư lại một phần mười không đến, trong đó còn có đại lượng ấy bù đưa tăng fans, chân chính fans liền càng thiếu đáng thương, dư lại này một bộ phận còn không được đầy đủ đều là duy trì Tăng Du. Từ toàn vong truy phủng quốc dân nữ thần biến thành toàn vong trào xỉu bắt quái, chúng bạn xa lánh không ngoài như vậy. A ngư thuận tay phiên hạ trên mạng có quan hệ Tăng Du tin tức, rất nhiều từ không thành có hám hại, cơ hộ đều xứng với nàng hủy dung chiếu, còn bị dỡn chơi thành các loại biểu tình biểu chuyên bán này đó ảnh chụp người khả năng đều không phải là mỗi người đều là ác ý chỉ là cùng phong xem náo nhiệt nhưng mà bọn họ tùy ý một cái hành động lại thành đẻ ở tang du trên người một cọng rơm, vì tang du bệnh trầm cảm góp một viên lệch tuyết lở thời điểm không có một mảnh đông tuyết là vô tội a ngư than nhẹ một hơi đem nói khó nhất nghe kia mấy cái nhất nhất chụp hình bảo tồn phỉ báng là một loại tội nàng sẽ làm những người này vì bọn họ khẩu nghiệp trả giá đại giới tiếp theo a ngư ở đưa vào khung nội kiện nhập trác mạng nhân tên đem chắc mạng nhân trên mạng từ nhỏ đến lớn ảnh chụp đều nhìn một lần, từ nhỏ đến lớn đều là mỹ nhân, ngũ quan tinh xảo, dáng người là lướt, khí chất xuất sắc. A Ngư còn một chút khoẻ môi, chắc mạng nhân ánh mắt phảng phất đỉnh thời kỳ tăng du, không chỉ là nhan giá trị, dáng người, khí chất đều có chút giống. mới xuất đạo khi, chắc mạng nhân chính là buộc chặt tăng du xuất đạo, đánh tiểu tăng du mạnh lưới, hai người giống nhau bình thường. chỉ có A Ngư biết này thực không bình thường, chắc mạng nhân nguyên bản cũng không trưởng dáng vẻ này tạ môn chính là tất cả mọi người cảm thấy chắc mạng nhân liền trường như vậy đó là tang du bản nhân cũng cho là như vậy đương nàng trở thành tang du lúc sau thêm chử ở tang du ký ức thượng thủ thuật che mắt biến mất a ngư nhớ tới chắc mạng nhân nguyên bản bộ dáng bởi vì chắc mạng nhân cô cô là tang du mẹ kế duyên cớ tang du nhìn thấy chắc mạng nhân ít ỏi vài lần chắc mạng nhân hình tượng cũng liền so hiện tại tang du lược tốt một chút mập mạp cùng với rậm rạp thanh xuân đầu bởi vì hình tượng vấn đề chắc mạng nhân tính tình tự ti lại mất cảm Thằng đến một năm trước, lại lần nữa xuất hiện ở tang du trước mặt chắc Mạn nhân, gầy, làn da hảo, người cũng tự tin, cùng lần trước gặp mặt chỉ kém nửa năm, nàng cả người thoát thai hoán cốt giống nhau. Có điểm thường thức đều biết, cho dù là hút mỡ kéo ra, cũng không có khả năng ở nửa năm thời gian nổi gầy hạ 200 nhiều cân còn không hề tác dụng phụ, đồng dạng, làn da trị liệu cũng yêu cầu thời gian. Đương nhiên, lúc đó tang du không có khả năng ý thức được điểm này, ở nàng xem ra, chắc mạng nhân nguyên bản đó là như vậy. Liên như vậy, cơ hồ mỗi một lần gặp mặt, chắc mạn nhân ngũ quan dáng người đều ở thay đổi, sởn tóc gáy mà biến Mỹ, càng ngày càng giống Tăng Du. Hơn nữa sẽ quẻo vào viên đạn. Chắc mạn nhân khẳng định có không muốn người biết ngoại quả, công nghệ đen vẫn là dị năng. Tăng Du thân thể xuất hiện đủ loại vấn đề, tam chín phần mười cùng chắc mạn nhân có quan hệ. trực Có điểm khó giải quyết, hiện tại nàng chính là cái thu vào chói gả chi lực phàm nhân tới. Mà đối phương có được viễn siêu thời đại này ngoại quải hơn nữa đối nàng ác ý tràn đầy tinh tế hồi ức một lần a ngư không có phát hiện tang du khi nào chỗ nào đắc tội quá chắc mạn nhân nhưng chắc mạn nhân lại hận cực kỳ tang du giống nhau chẳng sợ nàng đã công thành danh thoại mà tang du thân bại danh liệt hoạn thượng nghiêm trọng bệnh trầm cảm không thể không xuất ngoại trị liệu ngay cả như vậy chắc mạn nhân cũng không chịu buông tha tang du đuổi theo gia quốc tìm mọi cách mà lại dấm tang du mấy đá a ngư cảm giác được đến chắc mạn nhân tưởng kích thích tang du tự sát bệnh trầm cảm cuối là tử vong A ngư như suy tư gì, chắc mạn nhân thần thông quảng đại, có thể làm tang du thần không biết quỷ không hay mà biến thành dáng vẻ này, chẳng lẽ không có biện pháp không giấu vết mà giết tang du? Là tưởng chậm rãi tra tấn vẫn là không thể. A ngư tương đối có khuynh hướng người sau, mỗi cái thế giới đều có chính mình ý thức, ở vô hình bên trong duy trì thế giới cân bằng. Thí dụ như nàng yêu lực toàn vô, đồng thời đã chịu vô hình quy tắc trói buộc, nàng không thể xem ai khó chịu liền trực tiếp lộng chết ai, chẳng sợ nàng có một ngàn loại biện pháp. Nàng cần thiết thông qua thế giới này quy củ tới đạt tới mục đích của chính mình, hơn nữa đến hình phạt thích đáng, nếu không sẽ dính lên nhân quả phản vệ tự thân. Chắc mạn nhân ngoại quải nghĩ đến cũng có hạn chế, không thể muốn làm gì thì làm. Nếu nàng sở liệu không kém, kia nàng liền an tâm rồi, chỉ cần không thể chống giống lộng chết nàng, một ngày nào đó nàng sẽ tìm được khắc chế chắc mạn nhân phương pháp. A ngư tắt đi trang web, bắt đầu viết tử cung nhân tạo báo cáo, cửa này kỹ thuật nàng ở một cái khác thế giới nghiên cứu quá đã thập phần thành thục đầu nhập sử dụng, là hạng nhất phi thường có thực tế ý nghĩa kỹ thuật. Nàng muốn làm làm nước cờ đầu, do đó mượn điểm lực. Hai ngày sau, A Ngư bắt thông một vị quan hệ không tồi học tỷ điện thoại, Tang Du đại học học chính là sinh vật kỹ thuật, nàng liền đọc trường học cái này chuyên nghiệp ở quốc tế thượng xếp hạng thập phần dựa trước, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Khương Tiễn nhận được nàng điện thoại thập phần kinh hỉ, kinh hỉ bên trong lại lộ ra thật cẩn thận, Tang Du, ngươi còn hảo đi. A Ngư cười hạ, hiện tại cũng không tệ lắm. Khương Thiến liền nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Học tỷ, ta tưởng thỉnh ngươi rút một chút. Nghe minh ý đồ đến, Khương Thiến sửng sốt một chút, Tăng Du làm nàng xem một phần báo cáo. Nàng này học mội tốt nghiệp sau vào cùng chuyên nghiệp không liên quan nhau giới giải trí, hôn đến hô mưa gọi gió. Bọn họ trong vòng hâm mộ có chi khinh bị có chi, Khương Thiến nhưng thật ra bình thường tâm đối đải, mỗi người đều có lựa chọn chính mình nhân sinh tự do, bất quá vẫn là hơi chút có chút tiếc hận, Tăng Du thành tích xuất sắc. Nếu tiếp tục đào tạo sâu đi nghiên cứu khoa học phương hướng, hẳn là sẽ có điều thành tựu. Chưa từng tưởng một năm trước nàng thân thể liên tiếp tuân ra vấn đề, sự nghiệp sinh hoạt xuống dốc không thanh. Khương Tiến gặp qua chảy ra những cái đó ảnh trụ, quả thực chup qua thuc thể tin được đây là tăng dù, phải biết rằng trong thời gian ở trường, nàng được công nhận mỹ nhân, có phương đông tinh linh tiếng khen. Sừng sốt một cái trước mắt, Khương Tiến một ngụm đồng ý, thầm nghĩ, tinh đồ hủy trong một sớm, tăng dù đây là tưởng trọng nhạc chuyên nghiệp, này cũng không tồi bất quá nàng gián đoạn 4 năm, muốn đuổi theo đi lên sợ là có chút cố hết sức. Như vậy nghĩ, Khương Thiến mở ra hồng thư thoạt nhìn, nhìn nhìn, nàng đôi mắt càng mở to càng lớn, tràn đầy khiếp sợ. Nửa giờ sau, A Ngư nhận được Khương Thiến đánh trở về điện thoại, điện thoại kia đầu Khương Thiến hưng phấn mà nói năng lộn xộn. A Ngư nhẹ nhàng mà cười, sớm tại trước thế kỷ, liền có nhà khoa học đưa ra tử cung nhân tạo thiết tưởng, phát triển đến nay đã có nhà khoa học phát minh ra cùng loại tử cung sinh vật túi hơn nữa thành công dưỡng dục ra tiểu dương bất quá hiện giai đoạn kỹ thuật ly làm thụ tinh chứng ở tử cung nhân tạo chung khỏe mạnh phát dục sinh ra đem nữ tính hoàn toàn từ sinh dục chung giải phóng còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách nay chỉ là ta một chút thiết tưởng tính khả thi thượng còn không xác định thành thục ổn trọng khương thiến giờ khắc này tựa như cái hài tử để hoa hoa kê ngươi không phải hôn giới giải trí sao ta đi ngươi hôn cái gì giới giải trí a ngươi nên hôn khoa học vòng ngươi sớm làm gì đi lãng phí nhiều năm như vậy ta lập tức chia ta lão đại ngươi chờ ta tin tức tốt khương thiến sạch sẽ lưu loắt mà treo điện thoại ngồi ở ghế trên a ngư xoay chuyển di động chỉ chốc lát sau điện thoại vang lên tới là khương thiến khương thiến nói trương viện sĩ muốn cùng nàng trò chuyện trương phượng hòa viện sĩ phụ sản lĩnh vực ngôi sao sáng tử cung nhân tạo là nàng nghiên cứu phương hướng trí nhất nói mấy câu chi dưới trương viện sĩ ghét bỏ trong điện thoại nói không rõ phương tiện nói chúng ta gặp mặt nói một chút a ngư nhìn thật dây bất màn Bước màn là vì phòng bị vô khổng bất nhập bạ bạ giặt tỷ. những người này vì chụp tăng du xấu chiếu, liền máy bay không người lái đều dùng tới. Ta chỗ ở chung quanh đều là bạ giặt tỷ cùng ạn tì ra cửa không lớn phương tiện. Nàng vừa ra đi những người đó liền sẽ giống nghe thấy được mùi máu tươi linh cẩu nhào lên tới, ca mê ra trực tiếp hướng trên mặt rối. Ản tì phan viện sĩ biết bạ bạ giặt tỷ, nhưng là ạn tì như vậy thời thượng đồ vật thật sự không biết. Bên cạnh Khương Thiến Vội Vàng giải thích trương trụ chỗ nào, ta làm người tới đón ngươi. A ngư báo thượng địa chỉ, vui sướng mà treo lên điện thoại. Chắc mạn nhân có được thần kỳ khó lường lực lượng, thả hiện tại hai người địa vị cực kỳ bất bình đẳng. Nàng nhưng không được cho chính mình tìm đỉnh đầu chac mạng nhan Dù, lúc này đây nàng muốn mượn dùng bộ máy quốc gia lực lượng. Còn có thể hảo hảo nghiên cứu hạ thân thượng vấn đề, nơi nào thiết bị có thể so sánh trung khoa viện càng tiên tiến. A ngư lấy 12 vạn phần để phòng vượt qua một ngày trung gian cái gì ngoài ý muốn đều không có phát sinh vì tránh né phạ phạ giặt tỷ cùng ạn tỷ phan tăng du một lần đổi quá rất nhiều nơi nhưng là mỗi lần đều có thể bị tuân ra tới cho dù là tránh xuất ngoại những người đó cũng như bóng với hình còn có chắc mạng nhân nàng tổng có thể chuẩn xác không có lầm mà nhanh chóng tìm được tăng du a ngư hoài nghi chắc mạng nhân thông qua nào đó thủ đoạn theo dõi tăng du chỉ là không rõ ràng lắm loại này theo dõi tới trình độ nào có phải hay không nhất cử nhất động đều ở nàng trong lòng bàn tay Nếu đúng vậy lời nói, chắc mạn nhân hẳn là đã biết nàng ở làm sự, chắc mạn nhân như vậy hận tăng dù, sao có thể cho phép nàng xoay người. Không lấy làm lo lắng, vẫn là không bắt đầu hành động, hoặc là căn bản không có phát hiện. Giờ này khắc này, chắc mạn nhân vừa mới tỉnh ngủ, tối hôm qua nàng tham gia một hồi thực rượu, về đến nhà đã dạng sáng, nặng nề ngủ, bị hệ thống đánh thức. Nhân nhân, nhân nhân. Chắc mạn nhân mơ mơ màng màng mở mắt ra, bắt một cái gối đầu ôm vào trong ngực, ngự khi không được tốt. Mặc cho ai bị đánh thức đều sẽ khó chịu, làm sao vậy? Tăng Du rời đi ra đâu? Chắc mạng nhân như cũng nhắm hai mắt, thuận miệng nói, khá tốt à, nàng xúc ở mai rùa, tưởng làm sự tình đều làm không đứng dậy. Lại chụp chút nàng xấu chiếu, lộng điểm sự tình ra tới, Tăng Du cuối cùng về điểm này thanh danh cũng liền không sai biệt lắm không có, mỹ mạo, sự nghiệp, danh vọng, đều thuộc về nữ chủ quang hoàn một loại. Nàng khó được ra tới một chuyến, nhân nhân không đi ngẫu nhiên gặp được một chút sao. Hai người các ngươi cùng nhau xuất hiện, sẽ càng thêm phụ trợ ra mỹ mạo của ngươi Nga. Ghé vào gối đầu thượng chắc mạn nhân kiểu kiểu khoe miệng, nàng thích cùng tang du cùng cung, cũng thích phên lấy nàng cùng tang du đối lập, nhưng lúc này nàng càng muốn ngủ, nàng buồn ngủ quá, lần sau đi, ta buồn ngủ quá, muốn ngủ. Dù sao nàng lại chạy không được, về sau lại đi tìm nàng là được. Nói nữa, còn có phạ phạ giặt tỉ ở, khẳng định sẽ chụp đến thật nhiều ảnh chụp, có lẽ chúng ta cái gì đều không cần làm nữ chủ quang hoàn liền sẽ yếu bất lạp hào đi kia nhân nhân ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nga ngoàm ngoạ, chắc mạng nhân đô đô miệng đáp lại ngoàm ngoạ. hơn một giờ sau chắc mạng nhân lại bị điện thoại đánh thức nàng thở phì phì cầm lấy di động vừa thấy là người đại diện tào kiến trung ngự khi cứng rắn hỏi chuyện gì nghe nàng này ngự khí tào kiến trung liền biết nàng không ngủ hảo đại tiểu thư rời giường khí đặc biệt trọng bất quá đây là cây rụng tiền đến hống tào kiến trung không hướng trong bat qua đay la cay dụng tien đen hong tao kien trung khong huong trong long đi Nhắc nhở nàng chớ quên buổi chiều muốn tham dự một cái hoạt động. Chắc mạn nhân thật đúng là đã quên, nàng thống khổ mà lau một phên mặt, người ngoài nhìn đương minh tinh phong cảnh, nhưng là vội thành cậu, bất quá nàng tình nguyện như vậy vội, tổng so trước kêu cậu đều không để ý tới hảo. Nhìn hạ thời gian, chắc mạn nhân phân phó, vậy ngươi tới đón ta đi. Tào kiến trung lại nói, hôm nay tang du rời đi nàng kia hoa, cũng không biết sao lại thế này, phía trước bất động sản đều không thế nào quản lần này bất động sản cứ nhiên ra mặt đem phạ phạ giạt tỷ đều đuổi đi ra ngoài tang du tuy rằng hồ nhưng là còn có nhất định lưu lượng dung mạo suy bại thành nàng như vậy ở giới giải trí đúng là đầu một phần đón ý nói hủa một bộ phận người bỏ đá xuống giếng tâm thái cho nên có không ít phạ phạ giạt tỷ sẽ theo dõi hy vọng chụp một ít kinh tùng chiếu ảnh chụp không chụp đến chắc mạn nhân tức khắc thanh tỉnh tào kiên trung không có kia mấy cái phạ phạ giạt tỷ có cùng hắn quan hệ tốt kia mấy cái an tỷ phan đon y noi hua mot bo phan nguoi bo đa xuong gieng tam thai cho nen co khong it pha pha giat ty se theo doi hy vong chup mot it kinh tung chieu anh chup khong chup đen chac man nhan tuc khac thanh tinh tao kien trung khong co kia may cai pha pha giat ty co cung han quan he tot kia may cai an ty đau Bọn họ không phải ở tại Tang Du ra phụ cận. Chắc mạn nhân thanh âm chợt cao vút. Tào kiến trung bị nàng hoảng sợ, ta không biết ta, ta hỏi một chút tiểu đình xem. Kia mấy cái Tang Du ạn tỷ fan vừa lúc là chắc mạn nhân đáng tin vấn, trong đó một cái trong nhà có quạng, liền mang theo tiểu đồng bọn dọn đến Tang Du phụ cận, siêng năng ngồi canh, thường thường ở trong fan club phát sóng trực tiếp. Tào kiến trung một chiếc điện thoại qua đi hỏi quản lý đàn trợ lý tiểu đình. Khuy bình tiểu đình hồi, nga nga, tào ca. Tang Du lần này thỉnh bảo tiêu đặc biệt yêu, trực tiếp đoạt di động xóa ảnh chụp. Kia mấy cái fan sờ trong đàn đều mắng điên rồi, còn nói muốn báo nguy, ta áp xuống đi, nhau khai, chắc lão sư trên mặt cũng khó coi. Phú nhị đại đi chỗ nào đều bị phụng, đã đến ván sắt phẫn nộ tột đỉnh. Ngươi xử lý đối, loại sự tình này hảo thuyết không dễ nghe. Vừa nghe không chụp đến, chắc mạn nhân ngữ khí không vui, bạch mù một cái cơ hội, phế vật. Treo lên điện thoại, chắc mạn nhân lại không có buồn ngủ. Một bên thoát váy ngủ, một bên hỏi hệ thống, "Tang Du đi đâu vậy?" Phật phong quyến rũ thân thể ở ánh đèn hạ phía ánh bạch ánh sáng, tựa như nhất thượng đảng dương chi bạch ngọc, chất mạn nhân thưởng thức chính mình hoàn mỹ không tì vết thân thể, tâm tình chuyển biến tốt đẹp, chờ nàng hoàn toàn hấp thu nữ chủ quang hoàn, nàng nhan giá trị dáng người còn có thể trở lên một tầng lâu. Con ở di động trùng, nhìn không ra mục đích địa đâu. Hệ thống hồi, hệ thống có thể thật khi định vị A Ngư hành tung, nhưng là cũng không pháp theo dõi A Ngư nhất cử nhất động cho nên cũng không biết đã ngư bước tiếp theo kế hoạch. đến gần toa lét chắc mạn nhân suy đoán, nàng có phải hay không muốn xuất ngoại? nghe nói nàng bệnh trầm cảm rất nghiêm trọng, có khả năng u quốc nội tình huống này, nàng tưởng an tâm trị liệu đều không thể. chắc mạn nhân hừ cười một tiếng, ở nước ngoài nàng cũng đừng nghĩ. hoàn toàn cướp đi tang du nữ chủ quang hoàn chỉ là bước đầu tiên, nếu muốn kê cao gối mà ngủ, tang du cần thiết chết, bằng không một cái không cẩn thận, nữ chủ quang hoàn lại về rồi. tang du dù sao cũng là nữ chủ. Bị thế giới này sở yêu tha thiết. Có nhân nhân ở, nàng mơ tưởng. Chờ lát nữa ta đi trong đàn phóng cái tin tức. Nàng có một cái tiểu hào chuyên môn dùng để phóng tang du hành tung. Phương tiện vạ vạ giặt tỷ ạn tỷ phan tìm được tang du. Nhân nhân là ta gặp gỡ thông minh nhất nhất có khả năng ký chủ lạc. Có thể gặp gỡ nhân nhân, thống sinh may mắn. Hệ thống thổi cầu vồng thí. Miệng lươi chân chu Chắc mạn nhân một bên tắm vòi sen một bên cùng hệ thống chuyện trò vui vẻ. Tang du bắt động Chắc mạn nhân không chút để ý hỏi, sân bay. Trung khoa viện ma đồ phân viện. Nàng đi chấn động chắc mạn nhân nói đến một nửa, bọt biển chạy vào đôi mắt, tay nàng kêu một tiếng, vội vàng xúc rửa, không để phòng sốt ruột đặt chân đế trưởng. À, phanh. Một đầu đánh vào phòng tắm pha lê thượng. Hệ thống. Nhân nhân, ngươi còn hảo đi. Chắc mạn nhân, chóng văng đầu, đau đầu, con hao đi chac man nhan choang vang đau đau đau thuong phu un. mươi 167 mất đi quang hoàn nữ chủ bốn. Chắc mạn nhân này một ngã rơi bảy vượng tám tố vỡ đầu chảy máu, máu tươi theo nước chảy vượng nhiễm khai, toàn bộ phòng tắm tựa như cái dết người hiện trường. Chắc mạn nhân hét lên một tiếng, lung tung vuốt ve chính mình mặt, tin tưởng không thương ở trên mặt, tức khác như chút được gánh nặng. Hệ thống, nhân nhân đừng lo lắng, thương gia đầu thượng, chỉ là vết thương nhẹ. Chắc mạn nhân, ta buổi chiều muốn trụ quảng cáo, người có thể hay không lập tức tiêu trừ ta thương. Hệ thống thanh âm vạn phần này nấy, anh anh anh, thực xin lỗi, nhân nhân. Ta hiện tại công năng không được đầy đủ bất lực, ta hảo vô dụng, anh anh anh. Bất quá chờ chúng ta hoàn toàn hấp thu nữ chủ quang hoàn lúc sau, ta liền có thể làm, ta còn có thể giúp ngươi làm tốt nhiều sự tình đát. Chắc mạn nhân thất vọng, từ được đến hệ thống lúc sau, nàng nhìn rất nhiều có quan hệ thống tiểu thuyết, bên trong hệ thống thần thông quảng đại không gì làm không được, không giống nàng cái này hệ thống, chỉ có thể sửa chữa nàng tự thân điều kiện. Khó được cung cấp mấy bình dược, còn phải nàng chính mình mạo nguy hiểm nút cho tăng du mà không thể giống trò chơi kỹ năng dường như, điểm là có thể có hiệu lực. Nhân nhân, người mau gọi điện thoại cấp tào kiến trung. Hệ thống nhắc nhở. Hoan một hồi lâu chắc mạn nhân mới hút khí lạnh bò dậy, dùng khăn lông ôm đầu lê cởi dày rời đi phòng tám, nàng cầm lấy di động gọi điện thoại cấp tào kiến trung. Thương đến chỗ nào rồi? Tàu kiến trung lòng nóng như lửa đốt, tang du thảm không nỡ nhìn mặt không tự chủ được hiện lên ở trước mắt, nghệ sĩ mặt chính là các nàng an cư lạc nghiệp căn bản. Tang Du tát hai chắc mạn nhân đánh phóng viên tạp ca mê gian này đó hắc liêu kỳ thật đều không tính là cái gì, quan trọng nhất chính là nàng mặt hủy hoại. Nếu là nàng không hủy dung, lại làm thượng một trăm lần, cũng có rất nhiều nhàn cẩu che lại lương tâm khen thật tình. Chắc mạn nhân lời ít mà ý nhiều, trên đầu không nghiêm trọng. Tào Kiến Trung thả nửa trái tim, gấp rộng, mạn nhân ngươi trước chính mình đơn giản băng bó hạ, hỏng thuốc ở đâu ngươi biết không? Ngươi đừng chính mình đi bệnh viện, ta thông chí bác sĩ lại đây. Nếu là như vậy đi bệnh viện không chừng bị truyền thành cái dạng gì. Ta biết, ta lại không đốc. Tâm tình không tốt chắc mạn nhân ngứ khí cứng. Tao Kiến Trung hầm hực, "Ta đây trước cùng quảng cáo phương liên hệ hạ." Chắc mạn nhân ừ một tiếng, trực tiếp treo điện thoại. Nắm di động Tao Kiến Trung sắc mặt thay đổi một cái qua lại, hắn hít sâu một hơi, bài trừ quen dùng tươi cười, gạt ra quảng cáo phương điện thoại. Đối với gương đơn giản xử lý hạ miệng vết thương, Chắc mạn nhân liền hỏi hệ thống, "Tang du nàng đi trung khoa viện làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn đi Tô rất ta?" Làm tặc người khó tránh khỏi trột dạ Chắc mạn nhân hiểu lắm chính mình không thể tưởng tượng Nếu là trung khoa viện biết nàng có hệ thống Khẳng định sẽ đem nàng bắt lại cắt miếng nghiên cứu Nhân nhân đừng chính mình dọa chính mình Tăng du cái gì cũng không biết Như thế nào đi tố giác Kinh hồn táng đảm chắc mạn nhân tưởng tượng Đúng vậy, trên đời này chỉ có nàng chính mình biết phát sinh Ở trên người nàng biến hóa Tăng du không biết, những người khác cũng không biết Tố giác cái dám. Nhất thời, chắc mạn nhân tâm an vài phần Nghi hoặc Tiêu Tăng Du đi trung khoa viện làm gì? Hệ thống đoán cái tương đối đáng tin cậy, nói Tăng Du có phải hay không muốn tìm trung khoa viện người cha cha thân thể của mình. Chắc mạn nhân tức khắc lại nóng nảy. Tăng Du nếu là chỉ hết, dung mạo khôi phục, nữ chủ quang hoàn khẳng định tăng mạnh, tia nàng liền sẽ bị phản vệ. Nhân nhân yên tâm, những cái đó vi rút xa so hiện tại y học trình độ tiên tiến, không ai có thể phát hiện, liền tính phát hiện cũng chỉ không hết. Người xem, nàng tìm trong ngoài nước nhiều như vậy đại bệnh viện không đều không làm nên chuyện gì. Chắc mạn nhân lại yên lòng, trái tim làm một hồi tàu lượn siêu tốc, chắc mạn nhân giận cho đánh mèo mà mắng một câu, nghèo lan lộn nàng nhưng thật ra năng lực, Trung Khoa Viện cũng có nhận thức người. Không cấm có chút chua, cái này trình tự người, có khả năng là nàng vào đại học khi nhận thức. Tang Du có thể như vậy hồng, bằng cấp nổi lên cực đại trợ giúp, phi thường soát người qua đường hảo cảm. Xuất phát từ Tang Du có, nàng cũng muốn có tâm thái nàng làm hệ thống hoa không ít năng lượng cũng cho nàng an bài một cái ma đô ép đại ở giáo sinh thân phận bởi vì tuổi an bài năm bốn đại bốn không khóa phương tiện nàng đóng phim lại quá hai tháng nàng là có thể bắt được bằng tốt nghiệp này phân bằng cấp giúp nàng hút không ít phấn nàng nhận thức lại nhiều người cũng vô dụng nhân nhân đừng nóng giận lạc, sinh khí hội trưởng nếp nhăn ngươi phèn nhưng không được đau lòng hỏng rồi chắc mạng nhân bị nó chọc cười Trương phượng hòa viện sĩ 50 mươi trên dưới phi thường điển hình cao cấp phần tử trí thức hình tượng Nàng đã ở khương thiến chỗ đại khái hiểu biết A Ngư tình huống, còn lên mạng nhìn nhìn ảnh trụ. Thấy A Ngư bản nhân, trong lòng có chút tiếc hận, bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chương viện sĩ chủ động vươn tay, ngươi hảo. Chương viện sĩ hảo. A Ngư cũng vươn chính mình bụ bấm mong bước. Khách sáo hai câu, chương viện sĩ gấp không chờ nổi mà tiến vào chính đề, kia phân báo cáo thượng mấy cái quan điểm làm nàng bế tắc giải khai, có quan co bieu hien ra ngoai truong vien si chu đong vuon tay nguoi hao truong ngươi hai cau truong vien si gap khong cho noi ma tien vao chinh đe kia phân báo cáo, ta có mấy vấn đề phía sau khương tiến đem đóng dấu ra tới báo cáo đặt ở trung gian trên bàn trà trận này nói chuyện ước chừng tiến hành rồi bốn cái giờ trương viện sĩ càng nói càng hưng phấn trực tiếp hỏi a ngư muốn hay không tiến nàng phòng thí nghiệm trương viện sĩ có cái này quyền lợi nhận người bất quá phải trải qua nghiêm khắc bối cảnh điều tra rốt cuộc bọn họ nơi này để cập rất nhiều cơ mật không phải nói tiến người là có thể tiến a ngư tự nhiên nguyện ý nàng buồn ý như thế trương viện sĩ một đoạn này thời gian Ngươi có thể đem suy nghĩ của ngươi lại hoàn thiện một chút, có cái gì vấn đề tùy thời liên hệ ta. A ngư gật đầu, lộ ra vẻ khó xử. Trương viện sĩ nghi hoặc, làm sao vậy? A ngư rất là ngượng ngùng mà nói, là như thế này, ta chỗ ở phụ cận thường xuyên có bạ bạ giặt tỷ nân á, hơn nữa di động cùng máy tính cũng từng có bị công kích trải qua. Đây chính là cái vấn đề lớn, Trương viện sĩ tức khắc nghiêm túc. Lúc này, vẫn luôn ngoan ngoán đương người nghe cảm thấy được lợi không ít hương thiến chủ động mở miệng, tăng du. Ngươi nếu là không ngại nói, trước trụ ta kia thế nào, ta bên kia an bảo không tồi, Internet cũng phi thường an toàn. Khương Thiến ở tại đơn vị cung cấp chung cư nội, hai phòng một sảnh. Nàng kia chỗ ở đều là quốc gia nhân viên nghiên cứu, vô luận là phần cứng vẫn là phần mềm thượng an bảo đều thuộc về nhất lưu trình độ. Ở giữa A Ngư lòng kẻ dưới này, khách khí hai tiếng, A Ngư nói một tiếng, vậy quấy rời ngươi. Cùng ta khách khí gì? trương viện sĩ vui vẻ, như vậy hảo. trương viện sĩ nghĩ nghĩ tận lực huyển chuyển mà tỏ vẻ, chính mình có mấy cái không tồi bác sĩ bằng hưu, muốn hay không giới thiệu A ngư đi gặp. Trước kia nhiều xinh đẹp một tiểu cô nương, đáng tiếc. Bệnh là khẳng định muốn xem, nhưng là tìm nhiều như vậy trong ngoài nước nổi danh bác sĩ đều không thay đổi được gì. A ngư hoài nghi chắc mạn nhân động tay động chân, lại xem bác sĩ sợ là vô dụng, nàng càng muốn chính mình nghiên cứu, đối chính mình y hệ thuật, nàng tương đương có tự tin. A ngư rũ rũ mắt kiểm, đã xem qua rất nhiều bác sĩ báo mấy cái tên. Đều là trong nghề lừng lấy nổi danh đại lão Nàng cười khổ hạ Dược ăn so cơm còn nhiều Thân thể có chút không chịu không được Ta tưởng hoán một thời gian lại nói trương viện sĩ liền không hề đề này một vụ Ôn thanh ăn ủi, cũng hảo Ngươi hảo hảo tu dưỡng thân thể Không cần thức đêm, ẩm thực cũng chú ý thanh đạm khỏe mạnh Hiện tại y học như vậy hương thịnh Ngươi ngàn vạn không cần từ bỏ A ngư cười gật gật đầu A ngư liền như vậy ở khương tiến trung cư nội ở lại Trong lúc khó tránh khỏi nên đón một ít tò mò Bất qua ở tại này người tố chất đều hơi cao, tò mò về tò mò, lễ phép thượng không thể bắt bẻ. Cho nên A ngư trụ thực thích ý, tuy rằng nàng không để bụng người khác ánh mắt, nhưng là cũng không nghĩ bị trở thành con khỉ chỉ chỉ trò trò. Nàng chính mình thản nhiên tự nhiên, người khác ngược lại xem trọng liếc mắt một cái, thấy nhiều không trách lúc sau, cũng liền như vậy một chuyện. A ngư nhật tử bình tĩnh như nước, chắc mạn nhân nhật tử liền không tốt như vậy qua. Bởi vì đầu bị thương, nàng không thể không đình công, vốn là tâm tình không tốt. Lại phát hiện A ngư chủ tiến an bảo nghiêm mật trùng khoa viện người nhà lâu, cả người đều không tốt. Ba ngày, nàng cư nhiên ở nơi đó đai ba ngày, một lần cũng chưa ra tới quá, nàng tính toán ở đâu ở bao lâu, chủ bốn tháng sau. Chắc mạn nhân tức muốn hụt máu mà ở trong phòng khách qua lại đi. Bốn tháng sau, rau kim châm đều lạnh. Hệ thống cũng bất an, sự tình vượt qua nắm giữ bực bội bất an. Chắc mạn nhân giận tê nàng rốt cuộc muốn làm gì. Nhân nhân đừng nội, nếu không ngươi cho ngươi cô cô gọi điện thoại làm nàng thăm dò tang du khẩu phong. Chắc mạn nhân bước chân một đốn, cầm lấy trên quầy ba di động đánh cho nàng cô cô chắc lê. Đương nàng vẫn là vịt con xấu xí thời điểm, nàng cùng nàng cô quan hệ giống nhau, nàng biết nàng cô khinh thường bọn họ một nhà, bất qua ở nàng biến thành thiên Nga trắng lúc sau, nàng cô đối nàng thái độ tới cái 180 độ chuyển biến, đến phiên nàng đối nàng cô nhạt nhạt. Nhân nhân A. Chắc lê thanh âm nhiệt tình rào rạn, ta mới từ trên mạng biết người bị thương, có nhan lắm không a chac le thanh am nhiet tinh rao rat ta moi tu tren mang biet nguoi bi thuong co nang lam khong a chắc mạn nhân nghĩa mai mà biểu môi nhẫn mại tính tình nói tiểu thương không có việc gì chắc lê một bức yên tâm nước khí vậy là tốt rồi ngươi ở nhà nghỉ ngơi sao ta ngao canh xương hầm cho ngươi đưa điểm tới theo bản năng tưởng cự tuyệt chắc mạn nhân nghĩ có việc cầu người hảo a ta đã lâu không uống cô cầu, cầu ngươi ngao canh chắc lê vui mừng không xiết treo điện thoại trang thượng canh đánh xe rời nhà vào chắc mạn nhân nơi xa hoa tiểu khu lần đầu tiên tới chắc lê tấm tắc bảo lạ, nhà bọn họ tuy rằng có cái công ty Nhưng là ở ma đô loại địa phương này cũng chính là trong đó sản giai cấp, chủ địa phương vô pháp cùng nơi này so. Tang Du phía trước là có tiền, nhưng là nàng cùng bọn họ quan hệ không tốt, cũng không làm cho bọn họ dính lên cái gì quang. Người nơi này hoàn cảnh thật tốt. Chắc Lê cười nói. Chắc mạn nhân cười cười, công ty cho ta thuê. Nàng xuất đạo mới một năm, tạm thời còn mua không nổi nơi này phòng ở, bất quá lấy nàng thế, nếu không mấy năm là có thể mua nổi. Chắc Lê, các người công ty thật hảo phóng. Trang Lê thổi một lát cầu vồng thí lại hỏi hàn ân cần một phen, làm chắc mạn nhân ăn canh. Chắc mạn nhân thực nghề tình uống lên không ít. Có hệ thống bản thân, nàng trước nay đều không cần ăn uống điều độ, muốn ăn liền ăn tưởng uống liền uống, còn dựa vào tiểu tham ăn nhân thiết hút không ít phấn. Khác nữ minh tinh ở trước màn ảnh đều là giả ăn, duy độc nàng là thật ăn. Trăng Lê vẻ mặt hảo cô cô thần thái, lập tức liền phải tốt nghiệp, luận văn chuẩn bị tốt sao. Đã chuẩn bị tốt. Có hệ thống ở, nàng vạn sự không cần nhọc lòng. Chắc Lê vẻ mặt hâm mộ, ngươi ba mẹ sinh ngươi như vậy cái nữ nhi, thật là mệnh hảo, chính mình tranh đua thi đầu danh giáo, còn không có tốt nghiệp sự nghiệp liền tốt như vậy. Chắc mạn nhân rụt rẹ mà cười cười, nghe đã từng khinh thường chính mình lấy lòng chính mình, loại cảm giác này không kém. Nếu là Tăng Kỳ Tăng Dương có ngươi như vậy tranh đua, ta thật là nằm mơ đều phải cười tỉnh. Chắc Lê có một đôi song bảo thai nhi tử, đang muốn thi đại học. Chắc mạn nhân, Tăng Kỳ Tăng Dương không phải khá tốt. Cùng ngươi vô pháp so bọn họ kia thành tích ta đều không hy nói. Chắc lê khổ đại cựu thâm mà thở dài, hảo đại học là đều thi không đậu, sầu chết ta, ngươi không biết, tăng kỷ tiểu tử này cư nhiên nói muốn tham gia cái kia cái gì tuyển tú. Chắc lê mắt nhìn chắc mạng nhân, đây mới là nàng định bỡ chắc mạng nhân nguyên nhân, bằng không nàng cần gì phải như vậy túi đầu không lưng mà lấy lòng chắc mạng nhân. Tuy rằng chắc mạng nhân là đại minh tinh, nhưng là các nàng gia nhật tử lại không phải quá không đi xuống, không cần thiết mặt nóng dán mông lạnh. Lúc trước Tăng Du Hồng Thấu nửa biến thiên thời điểm, nàng nhưng không có làm đến này một phần thượng. Còn không phải là vì nhi tử, nhi tử nhìn hai cái tỷ tỷ đều đương đại minh tinh phong cảnh vô hạn cũng no ngoe rục dịch muốn làm minh tinh. Tăng Du tự thân khó bảo toàn, nàng nhưng không phải chỉ có thể gửi hy vọng với chắc mạng nhân. Lấy chắc mạng nhân giờ này ngày này địa vị, chỉ cần chịu kéo một phen nhi tử, bằng nhi tử tướng mạo thế nào cũng có thể xuất đầu. Thì không đầu hào đại học, đương cái minh tinh cũng đúng. Kiếm so với kia chút danh giáo sinh viên tốt nghiệp còn nhiều, xã hội địa vị cũng cao. Nàng cho rằng ai đều có thể đương minh tinh. Chắc mạn nhân ở trong đầu cười lạnh, nàng còn nhớ rõ Tăng Kỳ Tăng Dương là như thế nào chỉ vào nàng cười nhạo xỉu bắt quái, hai cái không giáo dưỡng tiểu xuất sinh. Hệ thống, còn không phải nhân nhân ngươi quá mức ưu tú, bọn họ đỏ mắt, cho nên muốn học ngươi. Chắc mạn nhân hử một tiếng, là tìm kiếm nam thần cái kia tuyển tú tiết mục. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Chắc Lê mắt trông mong nhìn chắc Mạn nhân. Cái này tiết mục đạo diễn ta vừa lúc nhận thức, đến lúc đó ta cùng hắn chào hỏi một cái. Dù sao gạt người lại không cần nộp thuế. Chắc Lê tâm hoa nộ phóng, ngươi xem, cô cô cũng không biết như thế nào tạ ngươi. Ngươi một nhà khách khí cái gì? Chắc mạng nhân giả mù xa mưa nói. Nói mấy câu sau, đến phiên chắc mạng nhân đề yêu cầu. Cô cô, ngươi gần nhất có cùng tăng tăng tỉ liên hệ qua sao? Chắc Lê sừng sốt, không có, ngươi cũng biết. Nàng hiện tại bộ dáng này, cảm xúc phi thường kém, căn bản là không thấy người. Tang Tang tỷ cũng là đáng thương chắc mạn nhân lắc lắc đầu, cô cô chúng ta mấy cái bằng hữu đều liên hệ không thượng nàng, đặc biệt lo lắng nàng xảy ra chuyện. Ngươi xem, ngươi có thể hay không liên hệ nàng một chút? Chắc lên liền nói Tang Du có các ngươi bằng hữu như vậy thật tốt, sau đó làm trò chắc mạn nhân mặt, gạt ra Tang Du tư nhân dây số, biểu hiện tắt máy. Cô câu ngươi liền không nàng mặt khác điện thoại, giống nhau minh tinh đều sẽ có vài cái dây số. Chắc Lê ngượng ngủng, ta liền này một cái. Kìa dưỡng đâu? Chắc Lê, ta quay đầu lại hỏi một chút. Hiện tại hỏi đi. Lời vừa ra khỏi miệng, chắc mạn nhân ý thức được chính mình ngự khi quá mức đúng lý hợp tình. Nàng che giấu tính nhiều như mày, nhiều như vậy thiên liên hệ không thượng, ta này trong lòng nói không nên lời lo lắng. Chắc Lê cũng không nghĩ nhiều, gọi điện thoại hỏi trưởng phu Tăng Văn Sơn. Người dưỡng cũng liền này một chiếc điện thoại. Chắc mạn nhân mặt đã âm trầm xuống dưới. Hệ thống nhắc nhở. Nếu là tang du vẫn luôn trốn tránh không ra, khả năng còn dùng đến bọn họ. Chắc mạn nhân lúc này mới âm truyền tình, thu xếp khởi tinh thần ứng phó chắc lê khách khách khí khí đem người tiện đi. Chắc lê vừa đi, chắc mạn nhân mặt nhanh chóng đen xuống dưới, hiện tại làm sao bây giờ, người đều liên hệ không thượng, như thế nào mới có thể làm tang du ra tới, nếu là nàng ở bên trong nghỉ ngơi 4 tháng, dược hiệu liền đi qua. Chắc mạn nhân mặt trắng bạch, ngươi nói, phản vệ rốt cuộc là cái gì? Ta sẽ biến xấu sao? Chắc mạn nhân hoảng sợ mà phủng trụ mặt. Cụ thể phản phệ cái gì, hệ thống cũng không rõ ràng lắm, nó không kinh nghiệm à, hiện tại làm sự nó chính mình đều là vớt cục đá qua sông. Nhân nhân ngươi đừng hội, chúng ta còn có 4 tháng thời gian, từ từ tới, ngàn vạn không cần tự loạn đầu trận tuyến. Hệ thống ôn tồn chấn an chắc mạn nhân. Chắc mạn nhân sốt ruột dầm chân, vậy ngươi nói cho ta nên làm cái gì bây giờ? Hệ thống nghĩ ra biện pháp là, chờ, kia rốt cuộc là trong nhà người khác. Nàng như thế nào không biết xấu hổ thường chú Nay nhất đẳng chính là một tháng Chắc mạn nhân thở phi phi nói Còn muốn lại chờ đợi sao Lại chờ ba tháng Chờ nàng dược hiệu trực tiếp biến mất Chúng ta đều bị phản vệ Chúng ta đều xong đời Bị dối hệ thống lặng im cũng nói Chắc mạn nhân hãy còn đã phát một hồi tính tình Đem đệm rửa ném mãn phòng khách đều là Nàng thở hồng hộc mà ngồi ở sofa Dù sao ta chờ không nổi nữa Người muốn làm cái gì Chắc mạn nhân tinh xảo trên mặt hiện lên hung ác nham hiểm chi sắc Làm ản tì phan đi làm sự tình, làm đến ở tại bên trong người phiền không thắng phiền, đem Tăng Du đổi ra tới hoặc là Tăng Du chính mình ngượng ngùng dọn đi. Chỉ cần Tăng Du lộ diện, mới mẻ ra lò xấu chiếu lại có thể bay đầy trời. Nếu là Tăng Du lại cùng Phạ Phạ giặt tì nháo lên vậy không thể tốt hơn, Tăng Du dễ giận dễ táo, bị Phạ Phạ giặt tì lấp kín sau, thực dễ dàng khởi phân tranh. Lần trước Tăng Du liền đem Phạ Phạ giặt tì ca mê ra tạp, còn kém điểm đà thương người. Hệ thống không có phản đối. Chắc mạn nhân đi vào thư phòng, mở ra máy tính, máy tính ánh huynh quang phản xạ ở nàng tình xảo khuôn mặt thượng, mặt trên là cơ hồ muốn tràn đầy ra tới âm oan. Chắc mạn nhân đối hệ thống nói, che giấu ta IP đi. Lại nói A Ngư, bối điều sau khi kết thúc, nàng thuận lợi tiến vào phòng thí nghiệm, trở thành trương viện sĩ phía dưới một người kiến tập sinh, kiến tập một năm kỳ mãn, liền có thể đạt được nghiên cứu thực tập viên sơ cấp chức vụ, mới xem như viện nghiên cứu chính thức nhân viên. Xét thấy nàng giao đi lên vài phần báo cáo hàm kim lượng mười phần, nhập chức không bao lâu, A Ngư đã bị phân phối đến một bộ ký túc xá, cùng Khương Tiến ở cùng điệu đim. Giúp đỡ chuyển nhà Khương Tiến lưu luyến, hai ta ở tại một khối thật tốt, còn có thể làm bạn. Trọng điểm là có thể cọ cơm A, không nghĩ tới mấy năm không thấy Tăng Du chủ nghệ càng tiến thêm một bước, đặc biệt là nàng làm cá, tiên có thể đem đầu lưới nuốt vào. A Ngư cười mà không nói. Ký túc xá cùng viện nghiên cứu trước sau vị trí. A ngư như cũ quá du rú trong nhà sinh hoạt, một ngày ít nhất viện sĩ đồng ý sau tiếng đồng hồ ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Trinh đến trương viện sĩ đồng ý sau, nàng ở nghiên cứu tử cung nhân tạo rất nhiều, đem thân thể của mình trở thành nghiên cứu đối tượng, tưởng lộng minh bạch nàng này đầy mặt đậu cùng đầy người thịt huyền rượu. Trương viện sĩ đều khuyên nàng chú ý nghỉ ngơi. Nay trương nguoi thit thuyen ruou truong mập lên nói chung cùng giấc ngủ mật không thể phân. A ngư ngoài miệng đáp lời, hành vi như cũ. Mà lúc này ngoại giới bởi vì chắc mạn nhân khoác ra tin nóng chỉ biết đa ngư ở tại Trung Khoa Viện người nhà lâu nội, cũng không biết nàng đã nhập trước Trung Khoa Viện. Tới rồi này một bước, tưởng làm sự tình phóng viên là từ bỏ. Kia chính là Trung Khoa Viện, mượn bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám tưởng trước kia như vậy dùng bất cứ thủ đoạn nào mà ở tang du nơi phụ cận đảo quanh, liền máy bay không người lái đều dám thả ra chụp lén. Vạn nhất bị trở thành gián điệp xử lý làm sao bây giờ. Phóng viên túng, Antifan ở chắc mạn nhân châm ngòi thổi gió hạ lại không chút nào lùi bước. Chắc mang nhân ở trong đàn cùng mang tiết tấu, dù sao chúng ta vị thành niên, sợ cái gì. Mười mấy tuổi tiểu hài tử, không sợ trời không sợ đất, thị phi quan đều không kiện toàn, ở quần thể hiệu ứng hạ, giết người phóng hỏa sự đều làm được, huống chi chỉ là địt một người. Ở chính bọn họ xem ra, bọn họ đang ở làm là một kiện vô cùng chính nghĩa sự tình. Nhóm người này người đầu tiên là tìm mọi cách tưởng ẩn vào đi, bị hỏa nhãn kim tinh nhân viên an ninh chặt chẽ che ở ngoài cửa, che cuoi Liền gián điệp bọn họ đều có thể phát hiện, càng đừng nói một đám chưa đủ lông đủ cánh hải tử. Càng thua càng đánh đánh trận nào thua trận đó, làm cho nhân viên an ninh cũng là không có tính tình. So nhân viên an ninh càng buồn bực chính là này đàn người trẻ tuổi, thẹn quá thành ở dưới, một cái cấp tiến thiếu niên lôi ra một cái biểu ngữ, tăng du lăn ra đây. Chưa hôm đó, Trung Khoa Viện hoặc Phỉ Sĩ Ô hấy Bù đã phát một cái hồi bù, có thể không thích, nhưng xin đừng thương tổn. Phụ thượng biểu ngữ ảnh chụp, Mấy cái giờ? Trung Khoa Viện giữ gìn Tăng Du tin tức bị đỉnh lên hót xe ấp. Mũ mũ, tạ là hoa mắt sao? Kinh! Trung Khoa Viện bị trộm tài khoản. Ngoa tạo, đây là Trung Khoa Viện cửa Nam A, Ngưu bức, đi Trung Khoa Viện làm sự tình, viết hoa phủ. Trọng điểm chẳng lẽ không phải, Tăng Du ở Trung Khoa Viện bên trong sao? Quá mức A, người đều lui vòng, cái gì thù cái gì oán muốn đuổi theo không bỏ. Kia ra phấn từ trước đến nay tánh tửi, vừa xuất đạo liền ăn vạ Tăng Du, dấm lên Tăng Du thượng vị. Người hiện tại lui vòng, còn muốn ăn vạn rốt cuộc. Đột nhiên hơn đau. Nếu là Tang Du không hủy dung, chắc mạn nhân tính cái cầu. Ôm đi nhà ta nhân nhân. Chúng ta không ước. Nói, Tang Du như thế nào sẽ ở Trung Khoa Viện, Trung Khoa Viện còn phát hủy bổ giữ gìn nàng. Đáng tin cậy tin tức, Tang Du ở Trung Khoa Viện kiến tập. Hàng không đừng mang tiếp tấu, thiếu cho người già Trương chủ thiết vàng. Cùng loại bình luận soát mấy bình, thẳng đến một cái có mười mấy vạn fans tiểu bác chủ lên tiếng, ta cô mâu ở Trung Khoa Viện. Ta hỏi nàng. Tăng Du thật sự vào Trung Khoa Viện, ta cô mẫu còn nói, tiểu cô nương rất có ý tưởng, đã sớm nên làm nghiên cứu khoa học. Phía trước bị đuổi theo mắng vị kia tầng chủ liền phát mấy chục cái ha ha ha ha, truy vấn, mặt đau không. Phía dưới hướng gió là biến. Ta không phải Tăng Du phấn, nhưng là ta tưởng nói, nhân gia tốt xấu là nước Mỹ ị vi lít cao tài sinh, tiến Trung Khoa Viện tính cái gì thiết vàng? Có chút người đến nỗi như vậy toàn sao. Ta biết có chút người giới giải trí hốn đi xuống liền trở về kế thừa gia nghiệp, nhưng ta thật không biết có chút người giới giải trí hốn không đi xuống còn có thể trở về đương nhà khoa học. Tang du, tuy rằng ta không thể lại dựa mặt ăn cơm, nhưng là ta có thể dựa tài hoa ăn cơm. Kính dâm di gờ. Thế nhưng cảm thấy có điểm khốc. 1, 2, 3. Số thẻ căn cước. Trên mạng gió nổi mây phun, chắc mạng nhân hoàn toàn không biết gì cả, nàng đang ở tiến hành tốt nghiệp biện hộ giới giải trí so chắc mạng nhân bằng cấp cao ít ỏi không có mấy tàu kiến trung sao có thể buông tha cái này tuyên truyền rất tốt cơ hội tiếp nối với bởi vì trường học quy định không thể thỉnh một đại sóng phóng viên hiện trường bàn tính nhưng là còn có phát sóng trực tiếp hã trường học không cho phép nhưng bọn họ có thể trộm phát sóng trực tiếp hiện tại phát sóng trực tiếp chỉ cần một đài di động là được trên thực tế có cái này ý tưởng không chỉ có tàu kiến trung chắc mạng nhân nơi cái kia phòng học nội rậm rạp ngồi đầy người một bộ phận là tin tức truyền thông nhân sĩ mỗi người hưng phấn không thôi đương hồng minh tinh tốt nghiệp biện hộ vẫn là danh giáo đây chính là đầu một chuyến khẳng định có thể xào một đợt nhiệt độ một khác bộ phận là tới vì chắc mạn nhân cố lên cổ vũ fans này một bắt nhân số lượng thật lớn hành lang khu dạy học ngoại tễ thành một đoàn dịu dít nháo cãi cỏ ồn ào tập mỹ mạo cùng trí tuệ cùng một thân đây là cái gì thần tiên idol ta mẹ biết ta tới ép đại chủ động cho ta 500 đồng tiền lộ phí còn làm ta hướng nhân nhân học tập ta mẹ cũng là từ ta phấn nhân nhân ta mẹ không bao giờ nói ta không làm việc đàng hoàng mạng nhân không thành vấn đề đi tào kiến trung so chắc mạng nhân cái này đương sự còn khẩn trương lúc này đây biện hộ đắc hảo chắc mạng nhân có thể nâng cao một bước nàng bằng cấp là mặt khác tiểu hoa thúc ngựa đều theo không kịp như vậy chính diện minh tinh có lẽ quốc gia đều phải tán một đợt chắc mạng nhân vô cùng tự tin mà so cái ok tư thế có hệ thống ở vạn vô nhất thất mã đáo thành công tống cảnh rượu giơ lên nắm tay hắn ở tứ xuyên đóng phim điện ảnh Cố ý bay trở về bồi nàng tham gia biện hộ, bạn gái như vậy quan trọng thời khắc, như thế nào có thể vắng họp Chắc Mạn Nhân nắm tay cùng hắn chạm chạm, tự tin cười. Chắc Mạn Nhân cùng Tống Cảnh Diệu xuống xe kia một khắc, tiếng hô hết đợt này đến đợt khác. Chắc Mạn Nhân cũng không có dấu diếm chính mình cùng Tống Cảnh Diệu quan hệ, ngay từ đầu Tào Kiến Trung rất bất mãn, mọi người đều biết, luyện ái sẽ ảnh hưởng tinh đồ, đặc biệt Tống Cảnh Diệu danh điệu chưa biết, nào điểm xứng đôi chắc Mạn Nhân. Nghe hà chắc Mạn Nhân bị rót mê hồn dược, nhận định Tống Cảnh Diệu. Tào Kiến Trung chỉ có thể bóp mũi nhận. Tông Cảnh Diệu ôm lấy chắc Mạn Nhân xuống xe, một lộ diện, che trời lấp đất tiếng hô vào tới. Tông Cảnh Diệu một mặt kiêu ngạo một mặt nóng nỗi, hắn bạn gái như thế ưu tú lại một chút không chế hắn, hắn cần thiết sớm ngày làm ra thành tích tới, xứng đôi nàng, không hề làm nàng bị vong hưu tùy ý cười nhạo có mắt không chồng. ở bảo tiêu khai đạo hạ, chắc Mạn Nhân đi vào phòng học, thực mau liền đến phiên Trác Mạn Nhân lên đài, nàng tư thái nhàn nhã lại thòng rong đi lên đài, bắt đầu làm biện hộ trước tự giới thiệu. Tiếp theo chính thức trần thuật luận văn nội dung. Trên đài chắc mạn nhân đỉnh đạc mà nói, này đó đều là hệ thống vì nàng chuẩn bị tốt, tự động hiện ra ở trong đầu, nàng chỉ cần máy móc theo sách vở đó là. Nói đến một nửa, trong đầu nội dung đột nhiên mơ hồ, chắc mạn nhân sừng sốt, buồn miệng thốt ra, sao lại thế này? Xeo xeo tư lạp tư lạp nhân, hệ thống cái gì cũng chưa tới kịp nói, chợt thất thanh. Chắc mạn nhân đương trường hoa dung thất sắc, hệ, cận tồn lý trí lệnh nàng đem thống tự nuốt trở về. Nàng ở trong đầu điên cuồng gọi hệ thống, hệ thống, hệ thống, ngươi ở đâu? Hệ thống. Dưới đài người nhìn hoảng sợ chắc mạn nhân ngây ngẩn cả người. Phong phát sóng trực tiếp rầm rạp làn đạn đều đang hỏi tình huống như thế nào. mươi 168 mất đi quang hoàn nữ chủ năm. Chắc mạn nhân ngốc đứng ở trên bục giảng, xinh đẹp ánh mắt trận to đến mức tận cùng, biểu tình bởi vì sợ hai vần vẻo thành một mảnh. Nàng không cảm giác được hệ thống, hệ thống. Biến mất, đầu đại mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc toát ra tới. Chắc mạng nhân không chế không được mà toàn thân run rẩy, trên dưới hàm răng kịch liệt va chạm, phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Bục giảng hạ nhân kinh nghi bất định mà nhìn hồn vĩa lên mây chắc mạng nhân, châu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi. Ngôi ở phía dưới tàu kiến văn tim đập cơ hồ đình chỉ, một cái bước xa sông lên bục giảng, đầu góc bay nhanh mà chuyển lên. Mạng nhân, tống cảnh rượu sửng sốt một chút, nhanh chóng từ ghế trên đứng lên. Mạng nhân, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Đưa lưng về phía mọi người tạo kiến trung đối chắc mạn nhân cuồng đưa mắt ra hiệu, hắn không biết chắc mạn nhân vì cái gì thời khắc mấu chốt rất dây xích, nhưng là hắn cần thiết cấp chắc mạn nhân tìm một cái lý do. Chắc mạn nhân ngoảnh mặt là ngơ, ở trong đầu không ngừng kêu gọi hệ thống, cùng hệ thống thất liên sợ hai giống như nước biển giống nhau đem nàng bào phủ, hệ thống sao lại có thể biến mất, nàng làm sao bây giờ. Nàng không thể không có hệ thống, nàng mặt. Giờ khác này chắc mạn nhân ngừng thở, hoảng sợ sờ lên chính mình mặt, bóng loáng non mềm. Không có phát ngủ đầu đầu, lại xem thân thể của mình, không có ghê tẩm thịt mỡ, nàng kiếp sau trọng sinh thở ra một ngụm đi, nàng không có biến trở về đi, nàng không có biến trở về đi. Sao lại thế này? Chắc mạn nhân làm sao vậy? Cái gì cái tình huống? Chắc mạn nhân kỳ quái hành động lệnh người buồn bực khó hiểu, nghĩ luận thanh âm càng ngày càng vang. Mấy cái cầm di động khai phát sóng trực tiếp nhịn không được rời đi nguyên bản vị trí, muốn tìm một cái càng tốt quay trụ vị trí tông cảnh rượu lo lắng mà ôm mồ hôi lạnh đầm địa chắc mạng nhân giữa mày nồng đậm sầu lo mạn nhân ngươi làm sao vậy tào kiến trung ý đồ dùng chính mình cũng không rộng lớn thân hình che đậy chắc mạng nhân đệ thấp thanh ấm nhắc nhở phía dưới thật nhiều phóng viên còn có internet phát sóng trực tiếp mặt không có chút máu chắc mạng nhân ra mặt thật mạnh vừa kéo từ hệ thống biến mất sợ hai trung thu hồi một sợi ly trí nàng ở luận văn biện hộ hiện trường nhưng nàng luận văn là hệ thống giúp nàng chuẩn bị nàng một lần cũng chưa hoàn chỉnh xem xung dưới bởi vì nàng căn bản xem không hiểu. Giờ khác này, chắc mạn nhân vô cùng hối hận, vì cái gì muốn làm điều thừa lập một cái học bá nhân thiết, dù sao giới giải trí bằng cấp thấp người không ở số ít, bằng không cũng liền sẽ không vác đá nền vào chân mình. Nhưng nàng như thế nào biết như bóng với hình hệ thống cư nhiên sẽ biến mất không thấy, đem nàng đặt tại hỏa thượng nướng. Mạn nhân, người sắc mặt rất kém cõi, có phải hay không thân thể không thoải mái? Thấy chắc mạn nhân ngây ngốc chọc ở kia, lòng nóng như lửa đốt tảo kiến chung lại một lần ám chỉ Chắc Mạn Nhân phúc như tâm đến, mắt một bế thân mềm nún thua tại Tống Cảnh Diệu trong lòng ngực. Tống Cảnh Diệu ngây ngốc. hắn là đạo diễn, lại như vậy gần khoảng cách, tự nhiên xem đến rõ ràng, chắc Mạn Nhân là ở giả bộ bất tỉnh, vẫn là kỹ thuật diễn thập phần vụng về trang pháp, trong lúc nhất thời cả người đều không thể phản ứng. Tuy là tào kiến trung cũng ngậm bức, hắn tưởng ám chỉ chắc Mạn Nhân lấy thân thể vì lấy cớ giải thích trận này sự cố, nhưng là không tưởng nàng vượng độn a, biện hộ còn không có hoàn thành, nàng như thế nào có thể ngất xỉu đi? Còn vựng như vậy giả, tàu kiến trung đều mau điên rồi. Bị chắc mạn nhân vụng về kỹ thuật diễn kinh đến không chỉ có tống cảnh rượu cùng Tào kiến trung, còn có không biết khi nào cầm di động cọ đến tốt nhất vị trí phóng viên cùng với phòng phát sóng trực tiếp người xem. Làn đạn có 3 giây đồng hồ chỗ trống, ngay sau đó tạc. Chắc mạn nhân này vượng là nghiêm túc sao? Tống cảnh rượu, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta vẻ mặt một bước. Lúc này ta không cần lại biện hộ, có thể đi nghỉ ngơi. Cười chết ta, đây là cái gì tao thao tác? Ghét kỹ năng mới, quá mấy ngày ta biện hộ quên từ thời điểm có phải hay không cũng có thể như vậy chơi. Làm người đi, nhân nhân thân thể không tốt, chẳng lẽ các người đều nhìn không ra tới sao? Mạn nhân rõ ràng là thân thể xảy ra vấn đề. Phong phát sóng trực tiếp bị chắc mạn nhân phèn không chàng, nhưng bọn họ không được một cái chàng, không thể không sở hữu chàng. Bởi vì chắc mạn nhân định liệu trước, tao kiến chung ở vài ngày trước liền vì hôm nay tốt nghiệp biện hộ tạo thế. Chắc mạng nhân fans cũng có tổ chức đem chắc mạng nhân biện hộ cái này để tải trên đỉnh đi. Có thể nói số lấy trăm vạn đôi mắt chính nhìn chằm chằm chắc mạng nhân, vừa lúc thấy chắc mạng nhân lật xe hiện trường. Các đại diễn đàn khai một dán lại một dán, nửa cái internet đều ở thảo luận trận này biện hộ sự cố, các loại ngôn luận ùn ùn không dứt. Chắc mạng nhân hai mắt một bế giả chết, một bụng nghi hoặc tống cảnh rượu còn tính cơ linh mà đem chắc mạng nhân ôm lên. Trong lòng chửi ma nó tảo kiến chung cưỡng chế cảm xúc, đại gia nhường một chút, nhường một chút. Bảo tiêu tiến lên hộ giá khai đạo, phóng viên fans tễ thành một đoàn, hiện trường so chợ bán thức ăn còn náo nhiệt. Mấy cái giáo thủ cao mày, cho nhau nhìn xem. Tào kiến chung đối mọi người giải thích, mọi người đều biết đến, phía trước mạng té ké ngã một cái đụng vào đầu, thân thể kỳ thật vẫn luôn đều không tốt lắm, nhưng nàng là cái hiếu thắng, lại muốn công tác lại muốn chiếu cố việc học, mỗi ngày chỉ có thể ngủ thượng năm cái giờ. Là ta sơ sẩy, không có chú ý tới thân thể của nàng đã đạt tới cực hạn. Fans con hảo. Các phóng viên cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha như vậy cái đại tin tức, Liên Châu mang pháo hỏi vấn đề, có mấy cái còn hỏi tương đương không khách khí. Chắc mạn nhân đột nhiên không hề dự triệu hô một tiếng sao lại thế này. Nàng là đang hỏi cái gì? Chắc mạn nhân mắc kẹt là bởi vì đã quên nội dung, không biết nên nói như thế nào đi xuống sao? Chắc mạn nhân là thật vượng vẫn là giả bộ bất tỉnh. Tao kiến trung trầm mặt, ngươi là nhà ai phóng viên, ngươi có thể vì ngươi lời nói phụ trách sao? Bị tống cảnh rượu bế lên tới chắc mạn nhân nhịn không được run hạ Tất cả mọi người nhìn chầm chầm nàng Như thế nào phát hiện không được Lại là một trận ồn ào Chắc mạn nhân có phải hay không Vì trốn tránh luận văn biện hộ cố ý giả bộ bất tỉnh Hỏi đến càng ngày càng bén nhọn. Tao kiến trung sức đầu mẹ chán Thật vất vả mới đột phá vòng vây trở lại bảo mâu trên xe Chắc mạn nhân nhắm chặt mắt Vẫn là không có tỉnh lại Nhưng là nàng loạn run lông mi cùng càng chặt thân thể Làm bên trong xe tất cả mọi người biết nàng tỉnh Hàng phía trước tài xế cùng trợ lý đại khí không dám ra, hắn không thể chính mình xem như cái ẩn hình người. Tào Kiến trung lau một phen mặt, mặt đến một phen hán, hắn miễn cưỡng bài trừ một đạo thanh âm, đi bệnh viện. Mặc kệ thế nào, cái này đi ngang qua sân khấu vẫn là phải đi. Chắc Mạn Nhân gương mặt nhẹ nhàng vừa kéo, lòng bàn tay đã bị móng tay béo bạch. Tông cảnh Diệu tâm tình phức tạp khó phân biệt, như thế nào cũng tưởng không rõ cái gì cái tình huống, hảo hảo kể lể luận văn, chắc Mạn Nhân không thể hiểu được toát ra một câu sao lại thế này sau đó cả người đều không đúng rồi hồi ức nàng hoảng sợ muốn chết bộ dáng tống cảnh diệu trong lòng mà mau, mau dọc theo đường đi tào kiến trung không ngừng ở tiếp điện thoại gọi điện thoại ý đồ đem ảnh hưởng không chê ở nhỏ nhất trong phạm vi chắc mạng nhân mỹ mắt loạn nhảy không dám mở mắt ra nàng không biết như thế nào giải thích chính mình tình huống cũng không muốn cùng bọn họ giải thích hiện tại nàng chỉ nghĩ liên hệ thượng hệ thống nhưng tùy ý nàng như thế nào điên cuồng kêu gọi hệ thống không hề phản ứng các loại không tốt ý niệm chen chúc mà đến sợ tới mức chắc mạn nhân toàn thân trên dưới mỗi một khối xương cốt đổ đang run rẩy. Mạn nhân, tống cảnh diệu lo lắng sờ sờ chắc mạn nhân nhẹ nhàng run rẩy tay, thấu xương âm lanh theo tay nàng truyền lại lại đây. Tống cảnh diệu lo lắng xuất ruột, mạn nhân, ngươi nơi nào không thoải mái? Chắc mạn nhân nhắm hai mắt, không làm bất luận cái gì phản ứng. Tống cảnh diệu há miệng thở dốc, tưởng nói điểm cái gì, cuối cùng chỉ là trầm mặc nắm tay nàng, ý đồ ấm áp nàng. Tới rồi tư mật tính tốt đẹp bệnh viện tư nhân chắc mạn nhân rốt cuộc mở mắt ra, tào kiến trung tìm đáng tin cậy bác sĩ lại đây, một phen kiểm tra, kiểm tra không ra cái gì tật xấu bác sĩ căn cứ bọn họ trình bày, chỉ nói có thể là mệt nhọc gia tăng trương gây ra, bác sĩ đi rồi, mặt trắng như tuyết chắc mạn nhân nói, các ngươi đều đi ra ngoài, ta tưởng yên lặng một chút, vô luận là tống cảnh diệu cùng tào kiến trung đều không yên tâm, nhưng là chắc mạn nhân kiên trì, nàng trạng thái thật sự là không thích hợp, hai người không dám kích thích nàng, tống cảnh diệu nói, ta liền ở bên ngoài có việc ngươi kêu ta một tiếng tao kiến trung nói mạn nhân ngươi hảo hảo nghỉ ngơi tạm thời không cần đối ngoại đáp lại ta cùng công ty sẽ xa giao. chắc mạng nhân nằm ở trên giường bệnh sắc mặt cùng dưới thân khăn trải giường cơ hồ một cái sắc cả người quanh quẩn một loại sợ hãi cùng vô thố tống cảnh diệu cùng tào kiến trung trong lòng nóng như lửa đốt rời đi tao kiến trung làm tống cảnh diệu tại đây thủ hắn đi làm việc có việc ngươi lập tức cho ta biết tao kiến trung không yên tâm dặn dò trong lòng lộn xộn vốn định ra một hồi nổi bật hiện tại hảo ra cái đại xấu, chắc mạn nhân đang làm cái quỷ gì, tống cảnh Diệu gật gật đầu, trong phòng bệnh, chắc mạn nhân hoảng loạn, không có hệ thống, nàng giống như là mất đi người tâm phúc, nàng có được hết thể đều là hệ thống cho nàng, nàng không dám tưởng chính mình mất đi hệ thống sau kết cục, đột nhiên, chắc mạn nhân thẳng tắp mà ngồi dậy, vọt vào toilet, đối thượng gương kia một khắc, phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, chắc mạn nhân che miệng lại, thân mình một trận một trận luôn ra, nàng biến xấu, A ngư thẳng đến ăn cơm chiều thời điểm mới có không xem một cái di động, phát hiện chính mình lấy bù thập phần náo nhiệt, lộng minh bạch mọn bach ngon nguon A ngư thuận tay đã phát một cái hầy bù, cảm ơn, ta sẽ nỗ lực công tắc đắt Trung Khoa Viện. Một đổi mới, này hầy bù phía dưới nhiều mười mấy điều bình luận. Bái học bá, phù hộ ta sinh vật đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng thật sự vào Trung Khoa Viện. Ha ha, một cái con hát. Hiện tại thật là người nào đều có thể tiến Trung Khoa Viện. A ngư cười cho qua chuyện, tắt đi bù vừa lúc bắn ra thứ nhất tin tức chắc mạn nhân biện hộ hiện trứng ất, A Ngư nhớ mày, cớ lạc mở tin tức, phát hiện một kiện thú vị sự. Chắc mạn nhân ngoại hình đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, ngũ quan dáng người đều tại hạ hàng, nếu nói mãn phân thập phần, phía trước nàng có thể đánh 9 phần, hiện tại là 8 phần, bất quá vẫn như cũ thuộc về mỹ nhân. A Ngư đem ảnh chụp hoạt đi lên, nhan bien ho hien chung trị nhun may co xuống, chắc mạn nhân ngoại quải ra vấn noi man phan thap phan phia truoc nang co the đanh chin phan Chuẩn bị tăng ca A Ngư ăn cơm chiều, hồi phòng thí nghiệm thu thập hạ, trở lại chung cư Mở ra máy tính nghiên cứu chắc mạn nhân biện hộ video, tài nguyên đã sớm truyền mãn vong đều là Video chung chắc mạn nhân đỉnh đặc mà nói, nói đến một nửa phút chốc ngươi sừng sốt, buột miệng thốt ra, sao lại thế này A ngư tạm dừng lại đảo trở về 3 giây, liền ở chắc mạn nhân sững sờ này trong nháy mắt, nàng mặt thay đổi, giống như là thiếu một trọng lựa kính A ngư híp híp mắt, tiếp tục xem đi xuống, chỉ thấy chắc mạn nhân hồn vĩa lên mây mà đứng ở trên bục giảng, trừ bỏ kia một cái xì ngoại Lại chưa nói quá một chữ, sau đó cao chào tới, nàng hôn mê, vượng tương đương vụng về. Như vậy vụng về kỹ thuật diễn, sao có thể thoát được quá vong hữu hỏa nhãn kim tình. Vong hữu còn thả ra vốn nên té xỉu chắc mạn nhân tiến vào bảo mẫu xe là ngón tay động rất nhiều lần video ngắn. Từ về phương diện khác chứng thực chắc mạn nhân ở giả bộ bất tỉnh. Chắc mạn nhân phên khàn cả giọng phản bác, nhưng là nàng người đối diện cũng không ít. Chắc mạn nhân thế hỏa, gây trở ngại rất nhiều người, trước kia tìm không thấy hắc liêu. Thật vất vả gặp gỡ lớn như vậy một cái hắc liều, há chịu bông thà, án tỷ pha nặng ma kết quân hoan. Khắp nơi cách không hôn chiến, một mảnh trướng khí mù mịt. Một vòng xem xuống dưới, A ngư nhìn đến một cái tương đối có ý tứ suy đoán. Các người cảm thấy chắc mạn nhân giống không giống diễn kịch quên mất lời kịch, chỉ có thể ra diễn. Lâu chủ có một cái lớn mật suy đoán, chắc mạn nhân luận văn tốt nghiệp không phải nàng viết, nàng thông cáo nhiều như vậy, làm sao có thời giờ chuẩn bị luận văn, tam chín phần mười tìm tay xuống. Kết quả chuẩn bị không đủ trường thi đã quên nội dung, vì tránh cho lộ ra dấu vết, chỉ có thể giả bộ bất tỉnh. Bằng không nàng có cái gì lý do muốn giả bộ bất tỉnh từ bỏ như thế quan trọng tốt nghiệp biện hộ. Có tán đồng có mắng. A ngư cười nhạt, chắc mạn nhân nguyên bản chỉ là cái trung chuyên sinh viên tốt nghiệp, nàng bản nhân cũng không cụ bị ép sinh viên chi thức trình độ, này hết thể đều nguyên với nàng ngoại quải. Liên hệ chắc mạn nhân giảm chac mang nhan giá thuc trinh đo nay het the đeu nguyen voi nang ngoai quai lien he chac mang nhan giam xuong nhan gia tri xem ra chắc mạng nhân ngoại quải xảy ra vấn đề. Như vậy là cái gì dẫn tới chắc mạn nhân ngoại quải xuất hiện vấn đề? Còn có gì cái gì? Xem chắc mạn nhân biểu tình, nàng là có ý thức mà ngạnh sinh sinh đem dư lại nói nuốt trở vào, khẳng định là rất quan trọng không thể làm người ngoài biết đến sự tình. Sở hữu xì âm tự tạo thành từ ngữ hiện ra ở A ngư trong đầu, một lát sau A ngư giữa mày dần dần giãn ra khai. Hệ thống, ngoại quải, đối tượng, chắc mạn nhân ngoại quải rất có khả năng là hệ thống. Hệ thống, hệ thống, ở không biết lần thứ mấy kêu gọi hạ, Chắc Mạn Nhân rốt cuộc chờ tới tha thiết ước mơ đáp lại. "Nhân Nhân, ta đã trở về." Kinh Hoàng Vô Thố chắc Mạn Nhân giống như bị đánh một liều cường tâm châm, ngữ khí nôn nóng, "Ngươi đi đâu nhỉ? Ngươi có biết hay không ta ra đại xấu, hiện tại toàn võng đều ở trào phúng ta, cười nhạo ta giả bộ bất tỉnh, hoài nghi ta tìm tay súng." "Nhân Nhân thực xin lỗi, ta đã chịu phản vệ, số hiệu xuất hiện hỗn loạn, không thể không hạ tuyến." Chắc Mạn Nhân khỏe mắt muốn nước ra, "Ta biến xấu, ta cũng bị phản vệ, tang dư nữ chủ quang hoàn đã trở lại." Ở hệ thống biến mất trong khoảng thời gian này, nàng thượng hạ võng, phát hiện trung khoa viện thế nhưng vì tang du nói chuyện, còn có vong hưu chứng thực tang du vào trung khoa viện, không ít vong hưu bởi vậy đối nàng lại sinh ra hảo cảm, khẳng định là bởi vì như vậy, tang du nữ chủ quang hoàn đã trở lại một bộ phận. Nữ chủ quang hoàn đã trở lại năm. Suy đoán trở thành sự thật, chắc mạn nhân trong đầu hong một chút nổ tung, hảo nửa ngày run thanh âm hỏi, làm sao bây giờ? Hệ thống, không thể mặc kệ tang du phát triển sự nghiệp của nàng. Nàng ở trung khoa viện, ta như thế nào ngăn cản? Chất mạn nhân tức muốn hụt máu, ở giới giải trí nàng có thể thông qua hủy dung bại hoại thanh danh tới hủy tăng du sự nghiệp, nhưng đó là khoa học vòng, ngươi có biện pháp, hệ thống, ngươi lợi hại như vậy, ngươi khẳng định có biện pháp. Ngu ngốc như thế nào làm nghiên cứu khoa học? Chất mạn nhân mờ mịt. có một loại dược có thể làm người chỉ số thông minh giảm xuống, dược hiệu tuy rằng chỉ có một năm, nhưng là vậy là đủ rồi. Chất mạn nhân đấy mắt buộc phát ra mánh liệt tinh quang Nhưng tăng du tránh ở trung khoa viện không ra. Luôn có biện pháp đem nàng dẫn ra tới. Kìa dược đâu? Ta hiện tại năng lượng không đủ, vô pháp đổi. Ngươi không phải còn có dự trữ năng lượng. Chắc mạn nhân nhớ rõ ngay từ đầu hệ thống chính là dùng dự trữ năng lượng giúp nàng. Vận dụng dự trữ năng lượng có cực đại nguy hiểm, có khả năng ảnh hưởng phía trước số liệu, tạo thành vô pháp tu bổ hậu quả. Chắc mạn nhân, có ý tứ gì? Hệ thống, khả năng sẽ ảnh hưởng nhân nhân nhan giá trị giá tu gi he thong kha nang se anh huong nhan nhan nhan gia tri dang nguoi Chắc Mạn Nhân đánh một cái dung mình, không, nàng tuyệt không cho phép chính mình biến trở về nguyên lai bộ dáng, nàng lại nóng nảy lên, này cũng không được, kia cũng không được, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Nhân Nhân tạm thời đừng nóng nảy, Tang Du trên người có rất nhiều tư, tư. Nghe thế quen thuộc thanh âm, chắc Mạn Nhân là gan muốn nứt ra, hệ thống. Ở Tư Lạp ước chừng một phút sau, hệ thống hồi phục, nữ chủ quan hoàn lại khôi phục một. Tang Du nàng lại làm cái gì? Chắc Mạn Nhân giận không thể ắt. Cùng lúc đó một cái chứ danh bắt quái trên diễn đàn xuất hiện một cái nhiệt thiếp tám vị kia học bá nữ minh tinh. mẫu rét họ nữ tinh từ trước đến nay lấy danh giáo xuất thân vì ngạo, nhà nàng phấn cảng là lấy bằng cấp dỗi biên giới giải trí, rốt cuộc đem thắng hắn một bậc S họ nữ tinh đuổi ra vòng, từ đây đánh biên giới giải trí vô địch thủ. nhưng trên thực tế rét họ nữ tinh từ đại ngay từ đầu liền thường xuyên trốn học trốn học, khảo thí dựa sao, lăn lộn 3 năm, lâm tốt nghiệp, đại gia thi lên thạc sĩ thi lên thạc sĩ, khảo công khảo công, thực tập thực tập liền nàng không chỗ để đi đối kính nhìn lên tỷ lớn lên mỹ sắt tiến giới giải trí đánh học bá nhân thiết hôn hô mưa gọi gió vì duy trì nhân thiết tìm tay xuống tỉ mỉ bảo chế một phần hàm kim lượng cao luận văn tốt nghiệp nào từng tưởng hàm kim lượng quá cao rét họ nữ tinh bối không xuống dưới đương trường rất dây xích thiệp phía dưới vài cái tầng chủ tự xưng ép sinh viên hiện thân thuyết pháp bằng chứng chắc mạn nhân thường xuyên trốn học còn có ngây thơ nam đồng học tỏ vẻ chính mình ngăn cản không được mỹ mạo dụ hoặc Ở cuối kỳ khảo thí khi mở rộng ra phương tiện chi môn Trong lúc vô tình thấy này thiệp chắc mạn nhân tức giận đến đôi tay phát run Nói bừa loạn tạo, ta muốn cáo bọn họ phỉ báng Hệ thống lặng im 3 giây, cáo không được, bọn họ nói sự thật Đây là phản phệ một loại khác hình thức Ký chủ trên người nhan giá trị quang hoàn thần không biết quỷ không hay giảm xuống Học bá quang hoàn tắc lấy một loại khác càng hợp lý hình thức giảm xuống Phản phệ lấy loại nào hình thức thể hiện, đây là nó cũng vô pháp đoán trước Chương 169 mất đi quang hoàn nữ chủ 6. Chất Mạn Nhân tức giận đến tạp trong phòng bệnh sở hữu trái cây rổ, nghe được vẫn luôn canh dự ở bên ngoài Tống Cảnh Diệu hãi hùng khiếp vía không ngừng gõ cửa, "Mạn Nhân, Mạn Nhân, ngươi làm sao vậy?" Hắn sốt ruột mà văn môn, nhưng mà bởi vì bị khóa trái, phòng bệnh môn không chút sức mẻ. "Mạn Nhân, ngươi nói một câu, bằng không ta tìm hộ sĩ tới mở cửa." Tống Cảnh Diệu nghe binh linh bàng lang thanh âm, cấp tựa như kiến bò trên chảo nóng, chỉ e nàng ra cái tốt xấu. Hắn vẫn luôn ở chú ý trên mạng tin tức, biết một đường đi tới xôi gió xuôi nước chắc mạn nhân gặp gỡ phiền toái không nhỏ. Không hề đáp lại, Tống Cảnh Diệu xoay người muốn đi hộ sĩ đài. Cùng cụt một tiếng, cửa phòng mở ra, Tống Cảnh Diệu thấy nhu nhược đáng thương chắc mạn nhân, cũng thấy nàng phía sau đầy đất hỗn độn. Cảnh Diệu. Chắc mạn nhân trong mắt doanh thủy quang. Tống Cảnh Diệu trong lòng vừa kéo. Chắc mạn nhân nằm ở Tống Cảnh Diệu trong lòng ngực anh anh ồ ồ khóc một hồi, vì luận văn tốt nghiệp ta ngao vài cái suốt đêm. Đều là ta một chữ một chữ thân thủ viết ra tới, những người đó như thế nào có thể như vậy nói ta. Ô, nhất thời khẩn trương ta liền đã quên, càng ngày càng khẩn trương, ta trong đầu trống rỗng. Chắc mạng nhân than thở khóc lóc, nhưng là chỉ tự không đề cập tới chính mình giả bộ bất tỉnh một chuyện. Tông cảnh diệu tâm tình có chút phức tạp, hán tưởng nói vậy ngươi cũng không cần phải giả bộ bất tỉnh, kia thật sự là một bước nước cơ dở, sự tình nguyên bản không đến mức chuyển biến xấu đến này một bước. Nhưng là ngược gớt gát làm Tống Cảnh Diệu cái gì đều nói không nên lời, thôi, nàng mới 20 xuát đầu, lần đầu tiên gặp gỡ loại sự tình này cấp rối loạn đúng mức. Tống Cảnh Diệu phóng mềm thanh âm an ủi. Chắc Mạn Nhân trong lòng hơi định, nàng cần thiết ôm chặt Tống Cảnh Diệu này đổi vàng, chẳng sợ giới giải trí hôn không nổi nữa, có Tống Cảnh Diệu ở, nàng cũng có thể quá thượng hảo nhật tử, đương nhiên tốt nhất là tiếp tục đường minh tình, nàng thích loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Chắc Mạn Nhân tiếp tục tố bị quật trong lòng hy vọng tống cảnh diệu có thể ra tay giúp hắn áp một áp dư luận tống cảnh diệu sau lưng tống thị tập đoàn cũng đặt chân giải trí sáng nghiệp cái này ý niệm tống cảnh diệu toát ra đã tới nhưng là hắn ở cha mẹ trước mặt lời thề son sắt phóng lời nói tuyệt không dựa bọn họ hắn kéo không dưới cái này mặt ngươi đừng quá lo lắng tào ca kinh nghiệm phong phú hắn nhất định có thể xử lý thỏa đáng nghe được tống cảnh diệu nói như thế chắc mạn nhân trong lòng thất vọng không cấm đoán trách tống cảnh diệu ăn no căng bãi như vậy đại gia nghiệp không cần Chạy tới giới giải trí đương cái tiểu đạo diễn, thế cho nên nàng xảy ra chuyện đều giúp không được gì. Nhưng mà trên mặt, chắc mạn nhân tựa hồ bị an ủi tới rồi giống nhau, gật gật đầu. Ngay kế, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi tào kiến chung tới tranh bệnh viện. Thần thông quảng đại vong hữu po ra chắc mạn nhân công tắc bên ngoài ký lục cùng phiếu điểm, có hình có chân tướng, nàng học bá nhân thiết tuyết lở thức sổ xuống, thế cho nên luận văn tốt nghiệp bị chịu nghi ngờ. Tào kiến chung nhịn không được hỏi chắc mạn nhân. Luận văn tốt nghiệp có phải hay không nàng thân thủ viết? Hiện tại Tào Kiến Trung đều có chút hoài nghi, hắn xem qua chắc Mạn Nhân luận văn viết không tồi, cùng nàng quán tới thành tích không lớn tương xứng. Chắc Mạn Nhân giận dữ, ngươi có ý tứ gì? Tào Kiến Trung căng ra đầu nói, Mạn Nhân, trốn học quải khoa vấn đề đều không lớn, nhưng là luận văn tốt nghiệp tuyệt đối không thể ra sai lầm. Luận văn tốt nghiệp tạo giả, vấn đề tương đương nghiêm trọng, có khả năng gặp phải bị phong sát. Chắc Mạn Nhân tức muốn ngục máu, liền ngươi cũng hoài nghi ta? thấy thế, thế tào kiến trung chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, ôn tồn bồi cai không phải. sau đó làm chắc mạng nhân hảo hảo chuẩn bị hai chu sau lần thứ hai tốt nghiệp biên hộ. lúc này đây lại không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. chắc mạng nhân âm mặt, không ra tiếng. tào kiến trung ngượng ngùng, này nơi đầu sóng ngọn gió, ngươi xem ngươi muốn hay không ra ngoại quốc tránh tránh đầu sóng ngọn gió. gặp gỡ sự mai danh nhận tích một trận là minh tinh nhất thường dùng thủ đoạn, chờ này nhiệt độ qua đi trở ra, lại là ngăn nắp lượng lệ một đại minh tinh. Tào Kiến Trung am hiểu sâu trong đó chi đạo. Chắc mạn nhân đồng ý tránh một chút nổi bật, nhưng là không đồng ý xuất ngoại. Tàu Kiến Trung cũng không nghĩ tại đây loại việc nhỏ thượng cùng nàng tranh luận, hắn xuat ngoai tao kien vàng giúp chắc mạn nhân nguy cơ xã giao, chịu đựng lúc này đầy phong ba. Tông cảnh rượu bồi chắc mạn nhân hai ngày, cũng không thể không rời đi đi công tác, hắn bên kia sạp chi ở kia, thân bất do kỷ, không thể rời đi lâu lắm. A ngư nghỉ ngơi thời điểm, thói quen tính xoát một chút di động đến x với chắc mạng nhân sau lưng cường đại xã giao đoàn đội tuy rằng nàng học bá nhân thiết sụp đổ nhưng là cũng không chứng minh thực tế có thể chứng minh chắc mạng nhân luận văn làm bộ cho nên ở nàng đoàn đội nỗ lực hạng trên mạng dư luận dần dần xoay chuyển sau lại bị một cái nhị tuyến nam tính xuất quỹ tin tức cái quá nổi bật đồng thời tang du hắc lịch sử lại bị phiên ra tới bất quá chỉ là tiểu phạm vi nghị luận tang du lưu lượng rốt cuộc là không bằng trước mặt a ngư có một loại trực giác chẳng sợ chắc mạng nhân bản thân hãm sâu phiền thoái nhưng là nàng tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha tang du nữ nhân này khẳng định nghẹn hư một có cơ hội liền nhảy ra cắn người rốt cuộc chắc mạng nhân đối tang du thật sự là hận thâm trầm dù cho nàng đến nay cũng chưa suy nghĩ cẩn thận này hận ý từ đâu mà đến quả nhiên đương cư dân mạng ở mắng to xuất quỹ cha nam khi một đoạn phỏng vấn lại lần nữa rời đi tiêu điểm nguyên nhân gây ra là có người ở chứ danh bắt quái diễn đàn tin nóng tang du khi còn nhỏ ác ý đẩy đến mẹ kế chắc lê đến nỗi với đối phương sinh non suýt nữa một thi hai mệnh ở trong chứa hàng xóm đồng học bằng hữu nói nội dung tuy rằng tính bạo nhưng là vô đồ vô trấn tướng cũng không có khiến cho bao lớn phản ứng chân chính điểm bạo này thứ nhất tin tức chính là trác lê phỏng vấn màn ảnh trác lê đoan trang ưu nhã bị hỏi cập sinh non một chuyện biểu tình có trong nháy mắt thống khổ rồi rắm các ngươi không cần lại luận viết tang du thật vất vả một lần nữa bắt đầu các ngươi vì cái gì còn muốn quay dậy nàng khiến cho nàng hảo hảo sinh hoạt đi phóng viên lại không chịu dễ dàng buông tha trác lê vấn đề càng thêm bén nhọn Chắc Lê giận mắng, các người nói hiệu nói vượng, Tăng Du nàng khi đó mới 5 tuổi, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Muốn trách thì trách ta, là ta cái này đương mẹ kế không có cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn. Video cuối cùng còn phụ thượng bảo mẫu, hàng xóm thậm chí Tăng Du cô cô phỏng vấn. Có nói, Tăng Du khi còn nhỏ tính tình thực cứng đánh nàng mẹ kế vào cửa liền nhằm vào nàng mẹ kế. Nàng mẹ kế sinh non lúc sau, quan hệ nhưng thật ra hảo không ít. Kỳ thật nàng mẹ kế đối nàng thực tốt. Muốn cái gì cấp cái gì, sợ bị người ta nói hà khắc kế nữ, đối nàng so đối thân sinh còn hảo. Sao có thể không tốt, không hảo có thể đưa nàng đọc tư lập trường học, nàng đọc cao chung một năm trường học vài vạn, kia chính là 10 năm trước mấy vạn khối. Theo này đoạn video lên men, tăng Du ạn tỷ phan lại lần nữa cao trào, trực tiếp ở trung khoa viện hoặc phỉ xì ổ thấy bù hạ nhắn lại, giết người phạm cũng có thể tiến trung khoa viện, nghiên cứu như thế nào làm người sinh non sao. Bởi vì này có sự... Tăng Du phụ thân Tăng Văn Sơn cùng chắc Lê đại xảo lên. Chắc Lê bị khuất biện giải, ta chưa nói cái gì à, ta không đều là ở giữ gìn Tăng Du. Tăng Văn Sơn giận không thể ác, giữ gìn? ngươi cho ta là ngốc, ngươi rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi. Tăng Du vốn dĩ cảm xúc liền không tốt, ngươi đây là muốn bức tử nàng sao. Lao Tăng, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Chắc Lê bộ mặt nằm liệt trên sofa khóc lên. Song bào thai huynh đệ cũng giúp chắc Lê nói chuyện. Ba, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng ta mẹ Ta mẹ rõ ràng ở giúp tỷ tỷ nói chuyện, là những phóng viên này loàn viết. Tăng Kỳ nói thầm, tỷ của ta hại ta mẹ sinh non, ta mẹ giúp nàng nói chuyện đã tận tình tận nghĩa, ba người cư nhiên còn trách ta mẹ. Tăng Văn Sơn không nói gì lấy bác, mặc kệ nói như thế nào, năm đó thật là Tăng Du đẩy đến chắc lê sinh non. Tăng Văn Sơn lại tức lại nghẹn quất, ném xuống một câu, mặc kệ là ai đều không được lại cùng phóng viên nói một lời. Hoán hận lên lầu Tăng Văn Sơn lại lần nữa gọi nữ nhi điện thoại, vẫn là không người tiếp nghe. Tang Văn Sơn cấp xoay quanh, sợ Nữ Nhi chịu không nổi đả kích. Tuy rằng cha con hai không thân cận, nhưng là kia tóm lại là hắn Nữ Nhi, hắn sao có thể không lo lắng? Bị lo lắng a ngư đang ở hết sức chuyên chú mà làm thương nghiệm, trải qua 2 tháng nỗ lực, đối với tự thân vấn đề nghiên cứu rốt cuộc có thực chất tính tiến triển. Trên mạng tinh phong huyết vũ, nàng đã biết, nhưng là trước mắt không rảnh phân tâm, chờ nàng này nhất giai đoạn kết thúc lại tính sổ. Chắc mạng nhân vừa lòng mà gợi lên khóe miệng, nguyên bản đây là nàng một chương ác chủ bài chuẩn bị ở tang du nữ chủ quang hoàn còn thừa không có mấy khi đánh ra tới hảo đem nữ chủ quang hoàn hoàn toàn thanh linh nhưng hiện tại tang du xúc ở trung khoa viện đương rừa đen rút đầu nàng du có tất cả thủ đoạn cũng thi triển không ra chỉ có thể đánh ra át chủ bài có thể hay không một lần thanh linh nàng trong lòng cũng không số bất quá khẳng định có thể suy yếu nữ chủ quang hoàn như vậy hệ thống là có thể thu hoạch năng lượng đổi dược vật chắc mạn nhân hương phấn dị thường một bên châm ngòi thổi gió một bên chờ đợi nữ chủ quang hoàn giảm xuống chắc mạn nhân một ngày hỏi hệ thống tám trăm biến nữ chủ quang hoàn giảm xuống không có hệ thống không chê phiền lụy trả lời tám trăm biến không có chắc mạng nhân càng ngày càng bất an như thế nào còn không có chẳng lẽ lớn như vậy rèm pha đều không thể suy yếu nữ chủ quang hoàn hệ thống trầm mặc không nói chắc mạng nhân từ loại này trầm mặc trung phẩm ra vài phân bất an cổ họng phát làm hệ thống hệ thống cũng bất an nó không có nói cho chắc mạng nhân tăng du nữ chủ quang hoàn không hàng phản thăng chỉ là thăng tỷ lệ rất nhỏ Phản phệ thể hiện ở đâu nó không thấy ra tới, cho nên nó lựa chọn dấu dếm, đỡ phải chắc mạn nhân lại cùng loạn, rối loạn đầu trận tuyến. Nhân nhân, chúng ta đại khái đi vào lầm khu. Phía trước tang du là minh tinh, thanh danh trực tiếp quan hệ sự nghiệp của nàng, nhưng là hiện tại nàng làm nghiên cứu khoa học công tác, thanh danh chỉ là dạy hoa trên gấm. Chắc mạn nhân hung hăng đánh một cái dùng mình. Nói cách khác bọn họ phía trước chăm thí bách linh thủ đoạn, hiện tại không linh, kia nàng nên làm cái gì bây giờ. Kế phòng bệnh lúc sau trong nhà cũng tao hương, chắc mạn nhân đem có thể tạp đổ vật đều tạm một lần, không phát tiết hạ nàng sợ chính mình sẽ biến mất. chắc mạn nhân ăn hỏa dược giống nhau, xem ai đều không vừa mắt. liền tới tìm nàng thương lượng sự tình, tảo kiến trung cùng trợ lý tiểu đình đều bị phun một đốn. tảo kiến trung trong lòng mở lờ gờ bờ, trên mặt cười hì hì. con an ủi tiểu đình, phát tiền lương đều là đại gia. sau lại tảo kiến trung học ngoan, không tới cửa tìm mắng, trong điện thoại nói sự. nay thứ sáu là trương đạo sáu đại thọ, ngươi xem. Chắc mạn nhân cứng rắn nói, như vậy quan trọng trường hợp ta đương nhiên muốn đi. Nàng ném lớn như vậy một người, cũng không phải rất muốn gặp người, nhưng là hệ thống nói trương đạo trong yến hội trừ bỏ giới giải trí nhân sĩ, cũng không thiếu chính thương giới đại lao, với nàng là một cái cơ hội. Đến nay Trung Khoa Viện nhằm vào tang du sự không làm bất luận cái gì phản ứng, cư dân mạng năng lượng không đủ, bọn họ có thể từ những mặt khác tạo áp lực. Thứ sáu cùng ngày, chắc mạn nhân ăn diện lộng lây, một bộ màu xanh biển thấp ngược sao trời váy, yêu nhã mê người. Trương đạo không chỉ có là nổi danh bên ngoài đại đạo, còn có màu đỏ bối cảnh, thực lực kinh người, cho nên hắn 60 đại thọ, tinh quang lộng lẫy, nhân vật nổi tiếng tụ tập. Chắc Mạn Nhân là cùng Càn ngu tổng tài Hoa Minh thừa một khối tới. Hoa Minh thừa tán thưởng, ngươi tuyệt đối là hôm nay nữ vương. Chắc Mạn Nhân mỉm cười, Hoa tổng liền sẽ lấy ta chêu ghẹo. Hoa Minh thừa liếc mắt đưa tình mà nhìn Chắc Mạn Nhân, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, ta nói đều là thiệt tình lời nói. Chắc Mạn Nhân tim đập lỡ một nhịp, kỳ thật Nàng bản nhân càng thích hoa minh thừa này, một khoản ma phi tống cảnh rượu cái loại này. Nhân nhân, tống cảnh rượu cha mẹ ở ngươi bên tay trái, chính nhìn ngươi. Hệ thống nhắc nhở. Tâm tinh lay động chắc mạn nhân trong lòng dùng mình, tức khắc tỉnh táo lại, tươi cười tức khắc rụt rè nội liễm, tiếp theo lấy rượu động tác kéo ra vài bước khoảng cách. Tống phụ tống mẫu mày hơi hơi thú liễm. Chắc mạn nhân cùng tống cảnh rượu cũng không điệu thấp, bọn họ tự nhiên biết, ngay từ đầu hai vợ chồng ôm nhi tử cũng chính là chơi chơi thái độ, mặc kệ Chắc mạn nhân lớn lên xinh đẹp cũng có chút nội hàm, nhi tử thích bình thường. Nhưng hiện tại, hai vợ chồng liếp nhau, tống mâu nói nhỏ một câu, ta nhi tử có phải hay không cũng bị lừa. Tống phụ khẽ hừ nhẹ một tiếng, bị lừa cũng là hắn xứng đáng. Tống mâu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chắc mạn nhân cười đến mặt đều mau cương, dư quăng ngắm tống thị phu thê, thẳng đến bọn họ xoay người mới thả lỏng lại, không dám lại cùng hoa minh thừa đai ở một khối, tìm cái lấy cớ rời đi chắc mạn nhân uống chẳng ẩn rồi dám như thế nào ở tống thị cha mẹ mí mắt phía dưới tìm kiếm có thể bắt tay rồi đến trung khoa viện đại lão mà trung khoa viện a ngư thực hiện rốt cuộc lấy được đột phá nàng thành công từ chính mình trong máu phân biệt ra một loại tân vi rút ở tiểu bạch thử trên người thực nghiệm tiểu bạch thử sức ăn gia tăng mãnh liệt nhanh chóng lớn lên trương viện sĩ tấm tắc bảo lạ lại nhìn chằm chằm mập mạp a ngư nhìn vài mắt trách không được ngươi mấy tháng nội điên cuồng trường thịt thì ra là thế ngươi như thế nào cảm nhiễm thượng loại này vi rút cái này liền phải hỏi chác mạng nhân a ngư lắc lắc đầu nói không rõ trương viện sĩ nếu là vi rút tạo thành như vậy khẳng định có phương pháp giải quyết ngươi nhất định phải có tin tưởng a ngư gật đầu chủ động nói chính mình năng lực hữu hạn không biết có hay không chuyên gia đối loại này vi rút có hứng thú sao có thể không có hứng thú làm nghiên cứu khoa học công tác tất nhiên có tràn đầy lòng hiếu kỳ đồng thời một loại tân vi rút đại biểu cho vô hạn khả năng cùng tương lai Chính là trương viện sĩ cái này phi vi rút lĩnh vực đều có thể nghĩ ra mấy chục loại phát triển phương hướng. Trương viện sĩ, đường tiến sĩ khẳng định có hứng thú, hán nghiên cứu khoa học năng lực không lời gì để nói, người này bệnh có lẽ nếu không bao lâu là có thể trị hết. Rất tuấn thú. Biết được đường lấm lập tức lại đây, Khương thiến không chịu đi rồi, nhỏ giọng phổ cập khoa học. A ngư nghe nói qua đường lấm đường tiến sĩ đại danh, chỉ số thông minh siêu quần thanh niên tài tuấn, quốc bảo cấp nhân vật. Nhưng là cũng chưa thấy qua Viện nghiên cứu rất lớn, đường lẫm là vi rút học giả chủ công bệnh S, cùng sinh vật y học phòng thí nghiệm một đông một tây. A ngư tùy ý mà cười cười. Ta biết ngươi trước kia nhìn quen xoái ca, nhưng là đường tiến sĩ nhan tuyệt đối không thua cấp minh tinh. A ngư nhúng mày, không nghĩ tới ngươi vẫn là nhan cẩu. Khương thiên trước mắt tăng thương, ai không thích đẹp, nhưng chúng ta đồng sự, chỉ số thông minh không nói, mặt nói cho một cái hết thẻ đều ở không nói gì ánh mắt, cho nên khó được xuất hiện một cái liền có vẻ càng thêm di đủ chân quý. Mới vừa phân lại đây các tiểu cô nương cái nào không thích đi phía đông nhà ăn ăn cơm, liền vì nhìn đã mắt. Khu khu. Chương viện sĩ thanh thanh giọng nói. Khương tiến một giây đứng đắn mặt, ta còn không có gặp qua như vậy kỳ ba virus. Bởi vì loại này virus là nhân công chế tạo ra tới, A ngư có thể tại như vậy đoạn thời gian nội phân biệt ra loại này virus là bởi vì nàng đã từng tiếp xúc quá cùng loại virus. Ở cái kia tài nguyên thiếu thôn thế giới, loại này cùng loại virus rộng khắp sử dụng với nuôi dưỡng nghiệp nó có thể tiết kiệm thức ăn chăn nuôi, nhanh hơn sinh trưởng tốc độ, đề cao thịt chất, rất có ý tứ, nếu không có tác dụng phụ, nhưng thật ra có thể dùng ở nuôi dưỡng nghiệp thượng. A Ngư nhẹ nhàng bâng cơ nói một câu. Khương Thiến trong lúc nhất thời rốt cuộc vô pháp nhìn thẳng A Ngư, đây chính là từ trên người nàng lấy ra ra tới vi rút, kết quả nàng nói dùng để nuôi dưỡng. Ngươi là ma quỷ sao? Bởi vì A Ngư duyên cớ gần nhất chú ý khởi giới giải trí học không ít thời thượng lời nói Khương Thiến lẩm bẩm, không biết vì cái gì nàng sinh ra một loại phi thường kinh tùng liên tưởng chạy nhanh lắc lắc đầu tiểu đương tới trương viện sĩ đẩy mặt tươi cười a ngư xoay người liền thấy một cái ba mươi xuất đầu nam nhân đi vào tới ăn mặc màu trắng thực nghiệp phục giá tơ vàng tế khung mắt kính mặt mày lạnh lùng mang theo người sống chớ tiến khí chang đương lẫm gật đầu ý bảo trương viện sĩ tầm mắt ở a ngư thật lớn thân hình thượng rừng rừng lại chuyển qua với bên cạnh đối chiếu pha lê dương hình thành tiên minh đối lập chỗ lớn ánh mắt có trong nháy mắt cổ quái trương viện sĩ tiếp đón tiểu đường các ngươi đều nhận thức đi tiểu đường đây là đệ tử của ta tăng du chính là nàng phát hiện tân vi rút đường lẫm từ trên người nàng phát hiện trương viện sĩ đúng vậy tiểu đường ngươi là phương diện này chuyên gia ta học sinh bệnh liền giao cho ngươi tiểu cô nương trước kia thực sinh đẹp một người đã bị này vi rút thái họa a ngư hào phóng mà cười cười phiền thoái đường tiến sĩ đường lẫm liếc nhìn nàng một cái thần xác thực bình tĩnh cũng không có người bình thường nhìn thấy a ngư hình tượng khi đủ loại cảm xúc, hắn gật gật đầu, đã đi tới. Khúc trung nhân tán, thu hoạch pha phong chắc mạn nhân dấm lên nhẹ nhàng nện bước rời đi, khách sạn bên ngoài như cũ ngồi canh không ít khiêng trường thương đoạn pháo phóng viên. Chắc mạn nhân tâm tình hảo, cho nên chẳng sợ có phóng viên cách bảo an hỏi luận văn tốt nghiệp sự, nàng cũng duy trì mỉm cười, chỉ là không thèm nhìn đối phương. Răng rác răng rác tiếng chụp hình cùng với đèn flash, đột nhiên không kịp phòng ngựa chắc mạn nhân lại một lần nghe thấy được lệnh nàng sởn tóc gãy tư lạp thanh tư lạp tư tư tư tư tư lạp tư lạp tích một tiếng trường tích lúc sau hệ thống chợ thất thanh đi ở khách sạn thảm đỏ thượng chắc mạn nhân cốt lông tơ lập chỉ cảm thấy thân thể một trận phát trướng rất nhỏ thứ lạp thanh sau trước ngực trận lạnh như mây như sương mù sao trời váy nháy mắt nước toạc rơi xuống rốt cuộc cảnh xuân tiết ra ngoài chắc mạn nhân ngây ra như phóng chương một mất đi quang hoàn nữ chủ bảy A chắc mạng nhân hét lên một tiếng đôi tay ôm ngực ngồi xổm xuống đi xúc thành một đoàn run rẩy tay chảo rơi trên mặt đất váy ý đổ hướng trên người cái quanh một tiếng hiện trường truyền thông tặc nổi điên cuồng ấn màn chậm, loang loáng thắp sáng như ban ngày cùng với các fan kinh thanh thét chói thai tê tê dựng nên người tưởng bảo an nhất thời không bắt bẻ xuất hiện chỗ hỏng mấy cái phóng viên khiêng camera mê ra dơ mịt rổ phồn nhằm phía chắc mạng nhân hoa minh thừa rốt cuộc tìm về hồn một bên thoát tây trang áo khoác một bên hét to không được chụp lui ra phía sau bảo ăn hiện trường hoàn toàn rối loạn thật vất vả bò tiến xe chắc mạng nhân bắt lấy không biết hai cắp thảm mỏng hỏng mất khóc lớn ở trong đầu kêu to hệ thống hoa minh thừa cả người giống như là mới từ một hồi siêu thị đại tranh mua trung chạy ra sinh thiên quần áo hỗn độn trên mặt còn có bị ca mê ra đâm ra tới ứ thanh khai nhanh lên ném dứt bọn họ hoa minh thừa nhìn mặt sau theo đuổi không bỏ chiếc xe lớn tiếng thúc giục tài xế tài xế nơm nớp lo sợ nói lão bản Đây là khu náo nhiệt. Khai, xảy ra chuyện ta bọc. Hoa Minh thừa nghiến răng nghiến lợi, lưu ý đến tài xế ngắm mắt bên trong xe kính chiếu hậu, giận sôi máu, lạnh lùng nói, xem lộ. Tài xế dùng mình, không dám lại loạn ngó. Hoa Minh thừa kéo xuống dối loạn cà vạt ném ở một bên, nhìn gào khóc chắc mạng nhân. Mỹ nhân rơi lệ cảnh đẹp ý vui đó là ở có ý thức khống chế dưới tình huống. Lúc này chắc mạng nhân khóc đến thiệt tình thực lòng, nào còn lo lắng hình tượng, nước mắt nước mũi một đống khóc đến ngũ quan đều vặn vẹo biến hình, hòa hảo xem vô duyên, hoa minh thừa càng thêm bực bội. Chắc mạn nhân là hắn công ty kỳ hạ từ từ dâng lên tiểu hoa, trước đó không lâu mới vừa băng rồi học bá nhân thiết, lúc này trực tiếp băng rồi lễ phủ. nữ tinh đi quang tin tức nhìn mãi quen mắt, thậm chí có chút nhân vi bắc gia vị cố ý đi quang, nhưng không cái nào đi như vậy hoàn toàn như vậy chật vật. hơn nữa chắc mạn nhân đi chính là thanh lãnh trí thức tiên nữ lộ tuyến, lúc này tiên nữ ngã xuống thần đàn vẫn là mặt chấm đất cái loại này quang ngã pháp. Di động tiếng chuông đông nhiên vang lên, Hoa Minh thừa túi đầu vừa thấy là xã giao bộ người phụ trách, chuyển được sau hạ đạt chỉ thị. Khang cả giọng khóc thút thít chắc mạn nhân nghe được đối thoại nội dung, khóc đến càng thêm thương tâm tuyệt vọng. Hệ thống lại biến mất, nàng không chỉ béo một vòng, thông qua cửa sổ xe ảnh ngược, nàng phát hiện chính mình mặt lại đã xảy ra biến hóa, nàng lại biến xấu. Biến xấu biến béo, chẳng lẽ nàng sẽ biến trở về nguyên lai like cái kia ghê tởm bộ dáng? Chắc mạn nhân đánh dùng mình một cái, không, nàng tình nguyện đi tìm chết. Nàng khóc lóc kêu gọi hệ thống, tự nhiên không hề trả lời. Tuyệt vọng hoảng sợ rời non lấp biển giống nhau đánh nút lại. Giờ này khắc này, đã có vong hưu thượng truyền bộ phận hiện trường video cao thanh ảnh chụp, nửa thân Trần Toàn thân chiếu, trên mặt đất lễ phục lực dán. Này đó ảnh chụp không ngừng bị truyền phát khuếch tán, điểm bạo toàn võng. Nói, xem những cái đó nữ tinh xuyên thấp ngược lễ phục, ta vẫn luôn ở lo lắng có thể hay không rớt. Trăm triệu không nghĩ tới, không chỉ sẽ rớt còn sẽ bạo. Chính mình béo trong lòng không điểm bức số, còn xuyên như vậy khẩn lễ phủ. Con lót cũng phuc quân lot sát người, em đi đều thít chặt ra thịt, tay đôi mắt. Hiện tại này đó nữ minh tinh nghĩ ra vị tưởng điên rồi, có bản lĩnh bồi ngủ A. Thiên A, so lần trước lộ diện béo một vòng, này 10 ngày nàng ở nhà tận ăn sao. Cười chết ta, suốt ngày khoe ra chính mình như thế nào ăn đều ăn không hợp, hiện tại hảo, béo đến bạo sang Tích điểm nước đi, nữ hải tử như vậy đã đủ thảm, các người còn vui sướng khi người gặp họa. Khôi hài đã chết, năm đó tang du dáng người biến dạng, toàn vong liền nhà các ngươi kêu đến nhất hoan. Cảm tình chỉ cho phép các ngươi chào phúng người khác, không được người khác chào các ngươi, song tiêu 666. Thật vất vả thoát khỏi truyền thông fans về đến nhà chắc mạn nhân lấy hết can đảm mở ra di động, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến chính mình chỉ ăn mặc quần lót ảnh trụ, bởi vì béo một vòng, quần lót khẩn lạc bài trừ mông thịt. Chỉ nhìn thoáng qua, chắc mạn nhân một hơi suýt nữa thượng không tới, giận không thể át mà tạp di động, hô to gọi nhỏ xóa rớt. Mau xóa rớt này đó ảnh chụp. Tào kiến trung đau đầu dung nức, phía trước nàng thuận buồm xuôi gió như có thần trợ, hán lòng tràn đầy cho rằng chính mình sẽ nên đón đỉnh cao nhân sinh. Nhưng gần nhất xui xẻo sự một cọc hợp với một cọc, còn một lần so một lần nghiêm trọng. Ta đã an bài đi xuống, nhưng là hiện trường như vậy nhiều người. Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải cho ta xóa rớt, ra bao nhiêu tiền đều được. Chắc mạn nhân chứng mắt. Tào kiến trung tưởng nói này không riêng chỉ là tiền vấn đề. Bọn họ đối thủ cạnh tranh khẳng định sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, nhưng nhìn cuồng loạn chắc mạn nhân, Tào Kiến Trung nào dám ăn ngay nói thật, có lẽ ứng hảo. Mạn nhân, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi ăn bài, ngươi ngàn vạn không cần ra cửa, cũng không cần tùy ý liên hệ truyền thông. dặn do vài tiếng, Tào Kiến Trung trốn mất, sợ ăn người đứng đầu hàng. Chắc mạn nhân tính tình không tốt, gần nhất càng ngày càng kém, động bất động liền giận chó đánh mèo người khác. Ngồi ở trong xe Tào Kiến Trung méo méo cái mũi. Lần này nói đến toàn quái chắc mạn nhân chính mình, theo hắn hiểu biết, chắc mạn nhân này một trận ở nhà phạm ăn, thí xuyên lễ phục khi liền phát hiện có điểm tễ, bất quá thời gian đã không cho phép đổi lễ phục, nào tưởng cư nhiên sẽ như vậy xui xẻo bạo y đi Tao kiến chung đi rồi, chắc mạn nhân trong nhà lại tao hương, bùm bùm một hồi. Đột nhiên không kịp phòng ngứa nghe thấy máy bản vang lên tới, chắc mạn nhân hồng hộp mà thở phì phò không lý, đông nhiên nghĩ đến cái gì, buôn qua đi vừa thấy, quả nhiên là tống cảnh rượu. Cảnh rượu chất mạng nhân giống như là bắt được cứu mạng dơm dạng một hồi khóc lớn tông cảnh diệu nghe nàng thương tâm muốn chết thống khổ thành trong lòng nhất chịu nhất chịu mà đau nhân nhân ngươi trước đừng khóc này chỉ là một hồi ngoài y muốn đi qua liền hảo ta ảnh chụp truyền nơi nơi đều là như thế nào quá đi ta về sau còn như thế nào gặp người a nàng hiện tại thanh danh địa vị là nàng quan tới lấy làm tự hào đi ra ngoài nên đón nàng là hoa tươi vô tay nhưng hiện tại những người đó sẽ như thế nào đối đãi nàng cảnh diệu Người giúp giúp ta, người giúp ta triệt rất hót xệ ở, được không? Ngồi ở xe taxi thượng tống cảnh diệu trong lòng chấn động, tim đập thình thịch thình thịch nhanh hơn. Cảnh diệu, người giúp ta một phen đi, ta cầu xin ngươi. Loại này ảnh chụp nếu là truyền nơi nơi đều là, nàng còn như thế nào gả tiến tống ra. Tìm ta trong nhà sao? Tống cảnh diệu nghe thấy chính mình khô khốc thanh âm, giờ khắc này hắn liền hô hấp đều thả chậm, hoang mang lo sợ chắc mạng nhân dùng sức gật đầu. Cảnh diệu, người giúp giúp ta. Tông cảnh diệu biểu tình qua lại biến ảo, ngươi đã sớm biết. Chắc mạn nhân rốt cuộc ý thức được chính mình lộ ra dấu vết, nàng không nên biết Tông cảnh diệu thân phận. Làm sao bây giờ? Chắc mạn nhân trong đầu trống rỗng, bắt lấy mỉm rồ phồn một chữ đều nói không nên lời. Tông cảnh diệu giống như là bị đau trong rong bat lay mip bắt một chậu nước lạnh, hắn cho tới nay đều hãy nấy với chính mình giau díem, vừa vui sướng với chắc mạn nhân đối hắn thiệt tình, sinh ở Tông ra, hắn nhìn quen những người đó bởi vì ra thế mà tới gần lấy lòng người của hắn, tràn đầy tính kế. Hắn không nghĩ chính mình nhân sinh chỉ còn lại có ích lợi, cho nên hắn chán ghét kinh thường lựa chọn đương đạo diễn. Ông trời chiếu cố, nàng gặp chắc mạng nhân, chẳng sợ hắn khốn cùng thất vọng, nhưng là chắc mạng nhân chút nào không chế hắn, nàng cổ vũ hắn tin tưởng hắn duy trì hắn, nàng là hắn tưởng cộng độ cả đời người. Nhưng giờ khắc này, cái này ý niệm xuất hiện một tia dao động, chắc mạng nhân khi nào biết hắn là tống gia người? Ngươi chừng nào thì biết đến? Tống Cảnh diễu hỏi. Chắc mạng nhân tâm loạn như ma, đại nào đã mất đi khống chế năng lực. Hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời. Hệ thống, hệ thống. Chắc mạn nhân hoảng loạn mà ở trong lòng hô vài tiếng, hy vọng hệ thống có thể giáo nàng ứng đối. Tống cảnh Diệu lại hỏi một lần. Ta, ta chắc mạn nhân miệng lưỡi phát cương. Tống cảnh Diệu một lòng càng đi châm xuống, nàng đang trộn dạ. Ta mới biết được không lâu, ta cũng là trong lúc vô ý biết đến, cảnh Diệu, ta là thật sự hãi ngươi, ta chỉ hãi ngươi. Ngọt ngào lời hô yếm dừng ở tống cảnh Diệu trong thai lại rốt cuộc không thể giống thường lui tới như vậy mang đến hạnh phúc làm sao bây giờ tông cảnh diệu phát hiện chính mình có chút không biết con nên hay không tin tưởng chắc mạng nhân mãi cho đến đêm khuya a ngư mới rời đi phòng thí nghiệm mới biết chắc mạng nhân lại đã xảy ra chuyện mở ra video a ngư chứng kiến kỳ tích thời khắc màn ảnh chắc mạng nhân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngập lên trên người lễ phục bất khạm gánh nặng dưới nước toạn đồng thời bộ dáng cũng phát sinh rất nhỏ biến hóa đôi mắt nhỏ một phần cái mũi cũng không phía trước đỉnh bạn Chắc mạn nhân ngoại quải lại ra vấn đề, chiếu này ba ngày hai đầu sẽ ra chuyện tiết tấu tới xem, A ngư cảm thấy đều không cần chính mình ra tay đối phó chắc mạn nhân, nàng là có thể chơi xong rồi. Bất quá, nàng vẫn là đến góp một viên gạch hạ, bằng không như thế nào không làm thất vọng cho tới nay chắc mạn nhân đối nàng thịnh tình khoản đãi. Ngay hôm sau, A ngư chủ động cấp chắc lê đánh một chiếc điện thoại, tắt máy, đánh tăng ra máy bản, cũng đánh không thông, toại gọi điện thoại cấp tăng văn sơn. Tăng Văn Sơn không nghĩ tới cái này xa lạ điện thoại cư nhiên đến từ chính nữ nhi, vui mừng khôn xiết. lộ ra này một trận tới nay khó được tươi cười, tiểu du, ngươi gần nhất có khỏe không? Ngươi nói đi. Tăng Văn Sơn tươi cười tức khắc phát cương phát khổ, ngươi chắc ga gì nàng thật sự nói không nên lời không phải cố ý cái loại này lời nói tới. Hắn không nốc, Ngốc tử cũng không thể sự nghiệp có chút sở thành, hắn hiểu biết cùng chung chăn gối 20 năm thê tử, chắc lê chính là cố ý. Nàng cố ý dùng lời nói thuật dẫn đường người ngoài tin tưởng là Tăng Du dẫn tới nàng sinh non. Đến nỗi nguyên nhân. Đối mặt hắn chất vấn, chắc Lê vị chết cái mỏ vẫn còn cưng chính là không chịu thừa nhận, nói chính mình chỉ là hảo tâm làm chuyện xấu, không nghĩ tới vong hưu sẽ như vậy lý giải, lại khóc lóc nói lên sẽ mất đứa bé kia. Về đứa bé kia, là hắn đối lý. Tăng Du mẫu thân ở Tăng Du 3 tuổi năm ấy bởi vì nước ối tắc máu chết ở giải phâu trên đài, một thi hai mệnh, vẫn là cái nam hài. Cách một năm. Trác Lê vào cửa, nàng đối Tăng Du thực hảo, nhưng Tăng Du phi thường kháng cự Trác Lê, thường xuyên tìm Trác Lê phiền thoái, một lần phát giận đẩy Trác Lê một chút, không nghĩ tới Trác Lê liền như vậy để non. Từ nay về sau Trác Lê nghỉ ngơi lấy lòng Tăng Du tâm tư, nhưng là ở ăn, mặc, ở, đi lại thượng chưa bao giờ từng bạc đãi Tăng Du, chính mình cũng không dám nói nàng cái gì, chỉ có thể gấp bội đối nàng hảo, hy vọng nàng có thể vung cái kia sẽ mất hài tử, tha thứ Tăng Du, rốt cuộc Tăng Du lúc ấy mới 5 tuổi không biết chính mình hành vi sẽ mang đến loại nào hậu quả. Chắc Lê đề cập cái kia sẽ mất hải tử, Tăng Văn Sơn không lời gì để nói, hắn suy nghĩ, chắc Lê có phải hay không trước nay đều không có bông, cho nên nhân cơ hội trả thù. Chỉ trích nói, lại rốt cuộc nói không nên lời. Ta liên hệ không đến nàng, phiền thoái ngươi giúp ta truyền một câu, công khai xin lỗi nói rõ ràng năm đó chấn tướng, bằng không tòa án thượng thấy. Pháp trị xã hội, đương nhiên muốn bắt pháp luật vũ khí bảo vệ chính mình hợp pháp quyền lợi. Nàng chính là một con tàm quan thực chính yêu. Tăng Văn Sơn chấn động, tiểu du, ngươi đang nói cái gì? A ngư lạnh lùng nói, chắc lê chính mình té ngã, ta không đẩy nàng. Cùng loại nói, tiểu tăng du nói qua rất nhiều rất nhiều lần, chính là không có người tin tưởng nàng, chắc lê nói là tăng du đẩy, bảo mâu nói là tăng du đẩy. Chắc lê là cái một lòng lấy lòng kế nữ mẹ kế, mà tăng du lại là cái không biết tốt xấu mọi cách quay rối kế nữ. Những người đó nào biết đâu rằng, chắc lê người trước người sau hai cái dạng không đến mức sau lưng ngược đái tăng du chỉ là một sửa người trước ôn nhu hiền lành lãnh bạo lực tăng du bốn năm tuổi tiểu hài tử cáo trạng đều cáo không rõ ràng lắm chỉ có thể gấp bội chán ghét chắc lê ấu trĩ phản kháng cứ như vậy có vẻ tăng du phá lệ không hiểu chuyện cho nên đương chắc lê chính mình không cẩn thận té ngã đẻ non đem hát qua ném cấp tiểu tăng du khi nhập tiểu tăng du như thế nào khóc kêu không phải nàng đầy không ai tin tưởng chẳng sợ tăng văn sơn đều không tin Sau lại tăng du không hề phủ nhận Nàng trầm mặc phảng phất cam chịu, thậm chí Tăng Du đều không hề nhằm vào chắc lê, chỉ là lạnh nhạt mà chống đỡ, dưng ở những người đó trong mắt là nàng trột dạ sợ hãi. Nói như vậy, Tăng Văn Sơn cũng không xa lạ, hắn ở tuổi nhỏ Tăng Du trong miệng nghe được quá rất nhiều lần, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đôi tay nhéo nhò nhỏ nắm tay, lon tiếng khóc kêu. Tăng Văn Sơn ngay lúc đó phản ứng là sinh khí, đứa nhỏ này đã làm sai chuyện thế nhưng còn không muốn thừa nhận, dần dần Tăng Du không bao giờ cái cỏ. Cha con chi ra năn ý không hề để chuyện này. Nhưng hiện tại, Tăng Du chuyện xưa nhắc lại, nàng ngự khí lệnh Tăng Văn Sơn thật sâu bất an. Ta biết ta nói cái gì ngươi đều sẽ không tin. A ngư ngữ khí trào phúng, mẫu thân qua đời sau, Tăng Du thế giới chỉ còn lại có phụ thân. Nhưng mà, nàng phụ thân không tin nàng, Tăng Du đối thế giới này tín nhiệm ẩm ẩm sợ. Đều nói Tăng Du độc cao lánh khó có thể thân cận, nhưng ai biết Tăng Du căn bản không biết như thế nào cùng người thành lập thân mật quan hệ. Cho nên nàng xảy ra chuyện sau không bằng Hữu đứng ra giúp nàng nói chuyện, bởi vì nàng không bằng Hữu. Tang Văn Sơn mí mắt loạn nhảy, mãnh liệt bất an lung thượng trong lòng, không tự chủ được mà nuốt một ngụm âu nước miếng, nhưng ít hầu như cụ khô khốc gì thường. Trong lòng kinh hoàng chung, Tang Văn Sơn nghe thấy nữ nhi đạm mạc thanh âm, xem Hồng thư. Tang Văn Sơn sống lưng căng chặt, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không dám lập tức mở ra Hồng thư. Hồng thư có cái gì? Hắn mặt tức tức trắng bệnh, Tang Văn Sơn mồm to rót nửa ly lạnh cả người trà phổ nhị, nắm lấy con chuột ngón tay nhẹ nhàng run rẩy hắn hít sâu một hơi chấn định xuống dưới mở ra hồng thư vẹn đỏ ra ma hộp rốt cuộc bị mở ra A Ngư đã phát một đoạn video cấp tăng Văn Sơn Tăng du xuất đạo sau trên tay có cũng đủ tiền tài cùng nhân mạch nàng đem năm đó cái kêu bảo mẫu Ngụy Xuân Mai đào ra tới rời đi tăng ra sau Ngụy Xuân Mai cầm chắc lê cho nàng chút tiền ấy làm khởi mua bán nhỏ có phòng có xe có lao công có nhi tử tiểu nhật tử rực rỡ bước lên giai cấp trung sản hạnh phúc mỹ mãn Bị Tang Du tìm được Ngụy Xuân Mai là sợ hãi. Ở Tang Du chiến thuật tâm lý hạ Ngụy Xuân Mai gián tiếp thừa nhận năm đó sự. Một màn này bị sớm có chuẩn bị Tang Du lục thành video. Tang Du uy hiếp Ngụy Xuân Mai, làm nàng đi tìm Trác Lê, nếu không liền đem video thông báo thiên hạ, lợi dụng chính mình lực ảnh hưởng làm Ngụy Xuân Mai thân bại danh liệt người nhà vĩnh vô ngày yên tĩnh. Ngụy Xuân Mai đáp ứng rồi, tới rồi này một bước, nàng không thể không đáp ứng, bằng không video dẫn ra ngoài, lấy Tang Du nhân khí, hơi thêm châm ngòi thổi gió. Nàng liền sẽ thân bại danh liệt Đồng thời, cũng có chính mình chỉ là đồng lõa Dựa vào cái gì chú mưu có thể đứng ngoài cuộc khó chịu Ngụy Xuân Mai đem trác Lê hẹn ra tới Căn cứ Tăng Du chỉ thị Làm trác Lê thừa nhận năm đó sự Này hết thể đều bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi lại xuống dưới Tăng Du làm này đó Là vì phòng bị trác Lê lấy này áp chế nàng Nàng là công chúng nhân vật Như vậy dèm pha đủ để hủy hoại nàng Nàng chưa bao giờ bùn xỉn với bằng hư góc độ phòng đoán trác Lê Cũng là vì ra một hơi tang du nguyên bản tưởng đem video ném ở tang văn sơn trên mặt làm hắn thấy rõ ràng chính mình bên gối người đức hạnh nhưng thực xảo, cái kia mấu chốt thượng tang văn sơn động một hồi không nhỏ giải phẫu cách phòng bệnh thượng nho nhỏ cửa sổ tang du thấy chắc lê cẩn thận mà uy tang văn sơn uống thuốc xong bào thai một tả một hữu ngồi ở trước giường bệnh mặt mày hớn hở mà nói chuyện tang văn sơn suy yếu trên mặt che kín phát ra từ nội tâm tươi cười một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ nghỉ chân thật lâu sau tang du xoay người rời đi nàng ba tái hôn sau nàng liền không có ra cái kia ra là bọn họ một nhà bốn người ra video lấy ra tới sau nàng ba ra khả năng cũng muốn không có nay đoạn video phủ đầy bụi ba năm tang du là thiệt tình tưởng tính thật có chút người thiên đường có đường càng không đi địa ngục không cửa ngạnh muôn sấm ngoài cửa sổ không trung âm u tựa hồ muốn trời mưa màn hình máy tính minh minh ấm ấm chiếu tang văn sơn một khuôn mặt cũng minh diệt không chừng đặt ở đầu gối đôi tay không ngừng run dậy ngụy xuân mai nói Chắc tỉ, năm đó là ngươi nói, là của ta không kéo tài năng dẫn tới ngươi không cẩn thận thém ngã, chủ yếu trách nhiệm ở chỗ ta. Chỉ cần đem trách nhiệm đầy cho tiểu du, chúng ta hai cái đều có thể sợ bị mắng. Ta mới. Trước kia sự ngươi còn để nó làm gì, đều cho ta lạn ở trong bụng. Này trương tạp ngươi cầm, bên trong có 10 vạn đồng tiền. Ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước, ngươi như vậy là làm tiền. Ngươi biết không, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ta không hảo quá o trong bung nay truong tam nguoi cam cũng nguoi khong can đuoc mot tac lai muon nghĩ rơi vào hảo. Tăng Du hiện tại như vậy hồng, chuyển khai, chúng ta đều phải xong đời. Màn hình ngoại Tăng Văn Sơn một trận một trận rét run. Tăng Văn Sơn đôi mắt nóng rát, có thứ gì muốn chảy ra ra tới. Tê Thanh hỏi, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta. Nói cho ngươi lại có thể thế nào? Á ngư thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Tăng Văn Sơn trong lòng một thứ, tê tế mật mật đau đớn chuyển khắp toàn thân. Hoàng hốt gian, bên hai vang lên nữ nhi non nớt khóc đều, ta không có, không phải ta đẩy, người xấu, các ngươi đều là người xấu. Hắn nữ nhi khàn cả giọng mà phủ nhận, nhưng không có người tin tưởng nàng, bao gồm hắn cái này phụ thân. Hắn đệ nặng nàng hướng chắc lê xin lỗi, làm nàng về sau làm hảo hải tử. Trước mắt cưới ngựa xem hoa giống nhau xẹt qua vãng tích đủ loại. Cũng chính là từ kia sự kiện sau, Tăng Du trở nên ngoan ngoãn, hắn còn tưởng rằng nàng là biết sai rồi ngựa ngùng lại nháo. Quay đầu lại xem, Tăng Văn Sơn tim như bị đau cắt, đó là một cái hải tử nản lòng thoai trí. Càng lớn Tăng Du càng ngoan, han con tuong rang nang la biet sai roi ngượng cần hắn mọc lòng. Nàng là có thể khảo đệ nhất danh, không bướng bình không nghịch ngậm cũng không giống song bảo thai như vậy gây sự. Cao một liền biết vì xin nước ngoài danh giáo làm chuẩn bị, thuận lợi thi đậu đỉnh cấp danh giáo, còn lấy đến là toàn ngạch học đồng. Nàng đem chính mình nhân sinh quy hoạch rõ ràng, một chút đều không cho người nhọc lòng. Duy nhất làm hắn nhọc lòng chính là tốt nghiệp sau không có tiếp tục đào tạo sâu thế nhưng vào giới giải trí. Chính mình khuyên hắn, lại bỗng nhiên phát hiện hắn cũng không hắn nữ nhi, hắn nữ nhi đã lớn lên. Đại không cần hắn bất luận cái gì chỉ đạo, cũng sẽ không nghe hắn chỉ đạo. Cũng là ở kia một năm, hắn mới ý thức được những năm gần đây, chính mình đối nữ nhi bỏ qua, hắn vội vàng sinh ý, phân cho gia đình thời gian khó tránh khỏi thiếu, ở nhà thời gian cũng nhiều là bị nịch ngợm quấy rối xong bảo thai chưa cứ. Trong bất chi bất giác, cha con hai càng lúc càng xa, chờ hắn ý thức được điểm này tưởng kéo gần khoảng cách, lại là trưởng nữ nhi đã không còn yêu cầu hắn cái này ba ba, nàng một người quá rất khá. Thực xin lỗi, Tiểu du, ba ba thực xin lỗi ngươi tang văn sơn thanh âm mang theo nghẹn ngào sâu sắc ý hắn không phải một cái đủ tư cách phụ thân làm nàng vốn nên thiên chân mạng lạn tuổi tắc kiến thức tới rồi thế giới này âm u lương đeo có lẽ có tội danh lớn lên a ngư nhẹ sẩn tiêu cười thực nhẹ vẫn cứ chuẩn xác không có lầm mà thông qua tín hiệu truyền lại đến tang văn sơn trong hai giống như là bị người một bạt hai ném ở trên mặt hắn chương 171 mất đi quang hoàng nữ chủ tám tang văn sơn đằng đỏ mặt ngay sau đó nhanh chóng trở nên trắng chỉ chớp mắt lại trở nên xanh mét tang văn sơn bắt lấy đã quải rớt điện thoại Không ngồi ở màu đen ra ghế sắc mặt thanh thanh bạch bạch hồng hồng gió xoáy dường như biến ảo không chừng Đống nhiên đằng mà đứng lên tang văn sơn vừa đi một bên ấn dây số treo điện thoại a ngư tâm tình sung sướng mà đi phòng thí nghiệm tang du là cái thông minh mội tử để lại nhất chiêu chuẩn bị ở sau làm nàng tỉnh không ít chuyện đáng tiếc cô nương này thơ hấu bất hạnh còn gặp gỡ một cái mang theo ngoại quải lào hóa thế cho nên thân bại danh liệt chết thảm tha hương Nhớ tới nguyên thân, A Ngư hảo tâm tình đánh cái chiếc gấu, sâu kín than ra một hơi, Tăng Du là cái thiện lương cô nương, vì Tăng Văn Sơn nguyện ý buông tha chắc Lê một con ngựa. Nhưng nàng cũng không phải là, nàng người này có thù tất báo, đối Tăng Văn Sơn càng không có cảm tình. Chắc Lê hắt ở Tăng Du trên người nước bẩn, nàng sẽ cả vốn lẫn lời bắt trở về. Chắc Lê hoảng loạn mà ngồi ở trên sofa, ở ích lợi sử dụng hạ, nàng nghe theo chắc mạng nhân an bài ở phóng viên trước mặt nói như vậy một đoạn lời nói dùng dấu đầu lòi đuôi thủ đoạn chứng thực là Tang Du dẫn tới nàng sinh non nàng nghĩ chắc mạng nhân đang lúc hỏng mà Tang Du sớm đã qua khí khẳng định đấu không lại chắc mạng nhân không nghĩ tới có như vậy một nắm vong hữu bắt lấy nàng mẹ kế thân phận không bỏ chẳng sợ chứng cứ rõ ràng bại ở trước mắt cũng không tin một mực chắc chắn là nàng dợ cho quỷ ở trên mạng đối nàng chửi ầm lên còn liên lụy đến ở trường học hai cái nhi tử nàng thật sự không nghĩ tới sự tình nháo thành cái dạng này cùng chắc mạng nhân hướng nàng bảo đảm hoàn toàn không giống nhau Nàng gọi điện thoại qua đi chất vấn, chắc mạn nhân nói giao cho nàng. Chầm dãi hướng gió đều là đang mắng tăng Du, còn là có như vậy một bộ phận công kích nàng. Thậm chí tra ra số điện thoại của nàng, mỗi ngày gọi điện thoại tới quay rầy nàng. Làm cho nàng phiền không thắng phiền, không thể không tắt máy. Này mẫu chốt thượng lao tăng còn cùng nàng tháo kỉnh, dọn đi ra ngoài, nghiêm nhiên muốn ở riêng tư thế. Nàng là thật sự có điểm hối hận, nhưng khai cung không có quay đầu lại mũi tên, chỉ có thể căng ra đầu đi xuống đi. Toàn tâm toàn ý ngóng trông chắc mạn nhân sớm một chút bình ổn sự tình. Nhưng mà nằm mơ cũng không dự đoán được, chắc mạn nhân lại chọc phải phiền thoái, nàng cư nhiên ở trước mắt bao người đi rồi cái tinh quang. Chắc Lê cả đêm không ngủ hảo, đều ở chú ý trên mạng tin tức, dư luận hướng do đối chắc mạn nhân thập phần bất lợi, nàng sẽ không liền như vậy hồ đi, kia chính mình làm sao bây giờ. Chắc Lê cấp hai mắt che kín tơ máu, nàng nghe chắc mạn nhân nói, còn không phải trông cậy vào chắc mạn nhân có thể kéo nàng nhi tử một phen. Nhưng nếu là chắc mạng nhân tự thân khó bảo toàn, còn như thế nào giúp đỡ nàng nhi tử? Kia nàng không phải không ăn đến thịt dê còn chọc một thân tao Thình linh xảy ra tiếng chuông dọa nỗi lòng phân loạn chắc lê nhảy dựng thân mình theo bản nàng chịu chịu. Nàng mới phản ứng lại đây là nàng di động mới ở vang, bị chuyện tốt vong hữu tuân ra địa chỉ điện thoại sau. Nàng không thể không thay đổi nơi cùng dạy số. Lao tang. Chắc lê kích động, Lao tang rốt cuộc gọi điện thoại cho hắn, rốt cuộc bọn họ hai mươi mấy năm phu thê, còn có hai cái nhi tử ở bách thúy viên, ngươi đợi, ta lập tức lại đây. nghe hắn giọng nói không đúng, chắc lê trong lòng căng thẳng, lao tang. đô, điện thoại đã cắt đứt, chắc lê giật mình, tim đập dần dần nhanh hơn, nàng sờ sờ ngực, khó có thể kể ra bất an quanh quẩn ở trong lòng. nửa giờ sau, bất an dự cảm trở thành sự thật. tang văn sơn mặt âm trầm vọt vào tới, gương mặt kia càng bắt mực nước dường như, ánh mắt càng là xưa nay chưa từng có lạnh băng, so biết chính mình ở phóng viên trước mặt nói kia phiên lời nói ngày đó có lãnh. Chắc Lê trong lòng thằng nhảy, cơ hồ muốn phá vỡ ngực nhảy ra tới, nàng nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận mà mở miệng, lao Tăng ngươi. Chính ngươi xem. Tăng Văn Sơn đem điện thoại ném qua đi, rớt ở trên sofa. Video đã cờ lật mở, một cái xa lạ nữ nhân thanh âm truyền ra tới, Chắc Lê nhất thời không nhận ra là Ngụy Xuân Mai, đã nghe được chính mình thanh âm sau. Chắc Lê ngây ra như phóng, một phen nhặt lên di động, hai con mắt hoảng sợ trứng lớn. Chuyến khai, chúng ta đều phải xong đời. Đều phải xong đời. Xong đợi, một cổ băng hàng theo bàn chân nhảy đi lên, chắc lê môi run run, run tưởng bịa giải, nhưng một chữ đều nhảy không ra, một khuôn mặt tái nhợt như quỷ. Hoa uổng một đứa bé năm tuổi, ngươi như thế nào làm được? Tăng Văn Sơn ngực kịch liệt phập phồng, hoan hận chỉ vào mặt không còn chút máu chắc lê, 20 năm trước ngươi hoa uổng nàng, 20 năm sau ngươi còn muốn hướng trên người nàng bắt nước bẩn, ngươi quả thực phát rổ. Chắc lê, là ta Tăng Văn Sơn mắt bị mủ, cưới ngươi như vậy một cái rắn rết tâm địa nữ nhân chắc lê như bị xét đánh hoảng sợ nhìn bi phẫn đan sen tang văn sơn nước mắt nháy mắt sung ra lao tang lao tang ta biết sai rồi năm đó ta tuổi trẻ không hiểu chuyện nhất thời mỡ heo che tâm ta sợ bị mẹ mắng ta ta cũng không biết như thế nào liền chắc lê khóc không thành tiếng video bại ở trước mắt nàng vô pháp phủ nhận chỉ có thể nhận xuống dưới ngày đó tang du cáu kỉnh làm cho đầy bàn đều là đồ ăn còn bắn đến nàng trên quần áo nha đầu này còn một chút cũng chưa giác ngượng ngùng Nàng mang thai phản ứng đại, lòng dạ vốn là không thuận, nhất thời khống chế không được tính tình, liền phải cho nàng nha đầu này lập lập quý củ, Tăng Du quay đầu liền chạy, chính mình đuổi theo một bước, trượt chân trượt chân. Nàng hận A, nếu không phải Tăng Du gây chuyện, chính mình như thế nào sẽ té ngã? Cũng sợ, sợ Tăng Văn Sơn sợ Tăng ra người quái nàng liền cái hài tử đều hộ không được, giật mình, liền nói là Tăng Du đẩy ngã nàng, còn vừa đe dọa vừa dụ dỗ là Ngụy Xuân Mai phối hợp nàng. Xong việc. Quả nhiên không một người trách cứ nàng, còn an ủi nàng bồi thương nàng, tang du cũng không dám lại cùng nàng đối nghịch, nàng không phải không có đắc ý chính mình linh cơ vừa động, xoay chuyển tình thế. Nguyên tưởng rằng chân tướng vinh viễn đều sẽ không bị người biết, như thế nào sẽ, làm sao bây giờ? Ngươi một cái người trưởng thành sợ bị mắng, tiểu du mới 5 tuổi, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ, kết hôn trước, ngươi như thế nào cùng ta bảo đảm, ngươi nói sẽ đem tiểu du đương thân sinh nữ nhi, ta thật sự tin tưởng ngươi. Ta như thế nào liền tin tưởng ngươi đâu? Mấy năm nay, ngươi còn công ta làm nhiều ít khi dễ chuyện của nàng. Chắc lê có thể đem sinh non chuyện lớn như vậy đẩy cho nữ nhi, còn có chuyện gì là nàng làm không được? Ta không có, Lão Tang, ta biết chuyện này là ta làm sai, nhưng trừ bỏ này một kiện. Ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi biết cái giám, nếu không phải video bãi tại đây, ngươi sẽ nhận sai. Ngươi nếu là thật sự biết sai rồi, ngươi liền sẽ không ở phóng viên trước mặt nói những lời này đó. Oan uổng Tiểu Du một lần không đủ, còn tưởng oan uổng nàng lần thứ hai. Tiểu du có bệnh trầm cảm, ngươi còn muốn hướng trên người nàng đảo nước bẩn, ngươi có phải hay không liền ngóng trông tiểu du chết? Ta, ta chắc lê trên mặt che kín sợ hãi chi sắc, là chắc mạn nhân, chắc mạn nhân làm ta như vậy làm, ta làm như vậy đều là vì chúng ta nhi tử á á kỳ thành tích kém, thi không đậu hào đại học, hán tưởng tiến giới giải trí, chắc mạn nhân đáp ứng ta giúp á kỳ. Ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh liền đáp ứng rồi. Lao tang, ta biết ta làm được không đúng, nhưng ta đều là vì chúng ta nhi tử á ta biết sai rồi lao tang ta về sau cũng không dám nữa tang văn sơn tiến lên vài bước dùng sức bắt lấy cổ tay của nàng sức lực đại như là muốn bóp nát xương tay chắc lê đau hô một tiếng vì a kỳ ngươi liền hại tiểu du vậy ngươi có hay không nghĩ tới tiểu du là ta nữ nhi ngươi làm loại sự tình này trước liền không có nghĩ tới sẽ bị ta biết vẫn là cảm thấy liền tính ta đã biết cũng sẽ không bắt ngươi thế nào sớm chút năm Trăng lê nghĩ tới bị tang văn sơn biết chấn tướng nhưng một năm lại một năm nữa Nàng càng ngày càng tâm an, sự tình đều qua đi như vậy nhiều năm, Tăng Văn Sơn không có khả năng biết, nào liêu được đến, Tăng Văn Sơn cư nhiên lấy ra như vậy một đoạn video, là ai cho hắn, lại có bao nhiêu người biết. Chắc Lê tâm loạn như mà, bắt lấy Tăng Văn Sơn tay than thở khóc lóc mà xin lỗi sám hối, đầu hóc cao tốc vận chuyển, nghĩ như thế nào vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Tăng Văn Sơn đẩy ra Chắc Lê, trong thanh âm chậm rãi mỏi mệt, chúng ta ly hôn đi. Chắc Lê tiếng khóc dừng lại. Đôi mắt trừng lớn đến mức tận cùng, vọng tiến Tăng Văn Sơn nản lòng thoái trí đáy mắt, cả người như truy hầm băng, toàn thân trên dưới không chố không lạnh. Không, Lão Tăng, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Lão Tăng, ta cầu ngươi, ngươi lại cho ta một lần cơ hội chắc lê thật sự sợ, lại một lần bắt lấy Tăng Văn Sơn tay, hoảng đến thanh âm đều đang run rẩy. Lão Tăng, ngươi xem ở A Kỳ A Dương phân thượng, tha thứ ta lúc này đây được không, hai tử con nhỏ, hai tử không thể không có ra A ta về sau nhất định phải tiểu du đương thân sinh nữ nhi ta hướng nàng xin lỗi ta bồi thường nàng ta gấp bội bồi thường nàng tang văn sơn biểu tình lạnh nhạt, trong ánh mắt không có ngày xưa ôn nhu ngươi vốn dĩ nên hướng tiểu du xin lỗi tiểu du nói làm ngươi công khai xin lỗi thẳng thắn năm đó trần tướng bằng không tỏa án thượng thấy trăng lê bên thai ẩm vang một vang khoảnh khắc phản ứng lại đây là là tang du cho ngươi video trăng Ch lê hung hăng đánh một cái dùng mình sợ tới mức một khuôn mặt thượng nửa điểm huyết sắc đều không có Lan chuyển đi ra ngoài, A Kỳ A Dương còn như thế nào là người, chính là ngươi cũng muốn chịu ảnh hưởng. Còn có nàng, Vũ Hoan một cái tiểu nữ hài, nàng sẽ giống chuột chạy qua đường giống nhau mọi người đòi đánh. Vậy ngươi nghĩ tới ngươi nói những lời này đó, làm tiểu du như thế nào làm người sao? Tăng Văn Sơn khí cực phản cười, nguyên lai like ngươi cũng biết loại sự tình này sẽ làm người vô pháp làm người. Chắc lê trên mặt cơ bắp chịu chịu khóc thút thít, ta biết sai rồi. Hài tử ta sẽ đưa đến nước ngoài đi. Tăng Văn Sơn vô lực cùng nàng bánh xe dường như cái cọ, nghe nàng tái nhợt sám hối, càng nghe trong lòng kia đem hỏa càng vượng, chắc lê rất rõ ràng nàng hành vi sẽ mang đến hậu quả, nhưng nàng vẫn là làm, nàng căn bản liền không thèm để ý Tăng Du chết sống, càng hiểu biết, càng trái tim băng giá. Người có một ngày thời điểm suy xét, là chính mình thẳng thán, vẫn là bị tố giác. Ta sẽ mau chóng làm luật sư định ra ly hôn hiệp nghị. Tăng Văn Sơn đẩy ra chắc lê, đi nhanh đi ra ngoài bị đẩy ngã trên mặt đất chắc lê tay chân cùng sử dụng bỏ dậy đuổi theo đi ôm lấy tang văn sơn lão tang ngươi không thể đối với ta như vậy xem ở chúng ta phu thêm một hồi tình cảm thượng ngươi làm tang du tha thứ ta lúc này đây được không không thể cho hấp thụ ánh sáng không thể cho hấp thụ ánh sáng là ta những việc này cho hấp thụ ánh sáng ta liền xong rồi hoàn toàn xong rồi nhà của chúng ta liền xong rồi vì giữ gìn ngươi thanh danh khiến cho tiểu du lưng beo đều danh chắc lê ngươi như thế nào có mặt nói được Ta như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ngươi lại như vậy mặt dày vô sỉ một người. Chắc Lê ôm Tăng Văn Sơn cánh tay, lớn tiếng khóc thút thít, ấp đúng mà nói không ra lời. Nhưng nhậm nàng khóc đến ruột gan đứt từng khúc, như thế nào đánh thân tình bài, Tăng Văn Sơn đều không có hồi tâm chuyển ý, cường thế bẻ ra tay nàng rời đi. Chắc Lê ngồi dưới đất, thương tâm muốn chết mà khóc lên, khóc đến một nửa, nàng bỏ dậy, điên cuồng đánh chắc mạn nhân điện thoại, lại là tắt máy, chắc Lê tức giận đến tạm di động. Nghỉ trước khi... A ngư ở di động phát hiện một hồi cuộc gọi nhớ còn có mười mấy điều tin tức, là Tăng Văn Sơn phát lại đây. A ngư nhúng mày, tìm cái ăn tính góc đánh trở về. Chỉ vang lên một tiếng, điện thoại đã bị tiếp khởi, truyền đến Tăng Văn Sơn thật cẩn thận thanh âm, tan tầm. A ngư ử một tiếng. Ăn cơm sao? A ngư, đang muốn đi ăn. Ăn nhiều một chút, chỉ nhớ tự hỏi phí đầu óc, ăn nhiều một chút cá tôm. Nói xong lập tức nghĩ đến nàng có bệnh ngoài da, không thể ăn này đó thức ăn kích thích. Tăng Văn Sơn muốn hỏi lại sợ chạm đến nàng chuyện thương tâm, như vậy xinh đẹp một nữ hài tử, lại trở nên hoàn toàn thay đổi. Á ngư nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Thật vất vả lại có nữ nhi liên hệ thượng Tăng Văn Sơn có một bụng lời muốn nói, muốn hỏi nàng ở nghiên cứu viên mang thế nào, muốn hỏi thân thể của nàng. Nhưng lời nói đến bên miệng lại hỏi không ra khẩu, rất nhiều năm trước kia, cha con hai liền trở nên không lời nào để nói, gọi điện thoại chỉ có thể giới liêu. Tăng Văn Sơn hốc mắt phát sắp lên men, chỉ bằng hắn làm những cái đó sự nữ nhi sao có thể bất hòa hắn xa lạ? lời nói ta đã thế ngươi chuyển đạt cấp chắc lê a ngư lẳng lặng chờ đợi muốn biết tang văn sơn có thể hay không vì chắc lê vì hắn song bảo thai nhi tử cầu nàng buông tha chắc lê ta chuẩn bị cùng nàng ly hôn tang văn sơn trong thanh âm lộ ra chút lấy lòng a ngư lớn hạ, ngắm nhìn buồn hoa hoa sơn trì ba năm trước đây tang du vì tang văn sơn thả chắc lê một lần may mắn nàng hành vi không phải cái chế cười nàng phụ thân tuy rằng không phải cái đủ tư cách phụ thân Nhưng vẫn là ai cái này nữ nhi. Nga, kia chúc mừng ngươi. Á ngư không mặn không nhạt mà nói một câu. Tăng Văn Sơn. Ngươi đi ăn cơm đi. Lại bay nhanh bỏ thêm một câu. Ba ba về sau có thể hay không đánh ngươi cái này điện thoại. Ta không thường đánh. Liền một vòng đánh một lần. Sẽ không ảnh hưởng ngươi công tác. Á ngư hồi. Tùy ngươi. Ai ai hảo. Ngươi mau đi ăn cơm. Ăn xong rồi ngủ chưa trong chốc lát. Tăng Văn Sơn tuyết miệng. Cười cười. Hóc mắt ướt. Từ thang lầu gian chuyển ra tới A Ngư đối diện thượng đường lấm, đánh một tiếng tiếp đón. Bởi vì tân vi rút, A Ngư bị điều đến đường lấm phòng thí nghiệm, ở chỗ này, nàng là nghiên cứu trợ thủ vẫn là nghiên cứu đối tượng. Đường lấm lược một gật đầu, đi ăn cơm. A Ngư ử một tiếng. Cùng nhau. Cỡ nào khó được à, viện nghiên cứu cao lãnh chi hoa cư nhiên chủ động mời người khác cộng tiến cơm trưa, vẫn là cái nữ nhân. Muốn A Ngư hiện tại là tàng du không xảy ra việc gì trước tiêu chí bộ dáng. Sẽ hoài nghi đường lấm có phải hay không động phản tâm, đáng tiếc nàng không phải. A ngư rất rõ ràng, đường lấm chỉ là đối trên người nàng dị trạng thập phần cảm thấy hứng thú, thuần nghiên cứu khoa học hứng thú, cho nên A ngư cũng không phản cảm, tổng so người khác cái loại này xem quái vật ánh mắt hảo. Đường lấm đỡ đỡ mắt kính, người hiện tại muốn ăn còn rất lớn. Bị mệnh danh là im virus tân virus trong đó một cái đặc điểm thực nghiệm thể đó là muốn ăn tăng nhiều. Duy nhất có thể nói thực nghiệm thể biết gì nói hết không nửa lời dấu giếm mai cho đến giữa trưa, chắc Lê rốt cuộc đã thông chắc Mạn nhân điện thoại. Chắc Mạn nhân tình huống không so chắc Lê hảo đi nơi nào. Tống Cảnh rượu rốt cuộc vẫn là đánh phi tới rồi an ủi bạn gái, còn đáp ứng lợi dụng gia tộc quan hệ hỗ trợ triệt tin tức. Bất quá đây là hắn dùng hắn tự do đổi lấy, hắn đáp ứng cha mẹ chụp xong trên tay này một bộ điện ảnh, liền về nhà kế thừa gia nghiệp, từ đây không bao giờ làm đạo diễn nộ. Còn không biết cái này tin vui chắc Mạn nhân trong lòng hơi định, nghĩ thẩm Tống Cảnh Diệu chung quy là ái nàng. Nguyện ý vì nàng hướng trong nhà chịu thua. Nàng lại mềm thanh âm giải thích chính mình mới biết được thân phận thật của hắn không lâu. Chính mình chỉ yêu hắn người này, không phải yêu hắn ra thế. Không có hệ thống chắc mạn nhân chính là cái người thường, hoặc là nên nói quy và EQ còn không bằng người thường. Một năm mình tinh kiếp sống cũng không làm nàng tiến bộ nhiều ít, toàn dựa hệ thống chỉ điểm ứng phó các loại trường hợp. Trước mắt không có hệ thống chỉ đạo, chắc mạn nhân hoảng đến một bước. Sợ tống cảnh diệu hoài nghi nàng là hướng về phía hắn ra thế qua đi mà nàng bản nhân trong lòng môn thanh chính mình chính là nhìn chúng tống cảnh diệu ra thế, chột dạ dưới liên tiếp phủ nhận hiện đại bản lệ ông tôi ở buổi này nghe được tống cảnh diệu trăm vị trần tạm trong lòng đổ một cục đông giường như khó chịu khẩu hiệu lại nói hắn đều biết Chắc mạng nhân trong mắt vừa chuyển bàn tay tiến tống cảnh diệu áo sơ mi thân thể dán qua đi nhẹ nhàng cọ tống cảnh diệu thân thể tống cảnh diệu ba mẹ khẳng định đã biết chuyện của nàng tám chín phần mười bọn họ sẽ không đồng ý chính mình cùng tống cảnh diệu ở bên nhau hào môn trọng thể diện tống cảnh diệu có thể hay không đứng vững cha mẹ áp lực còn có tống cảnh diệu còn sẽ không để ý chính mình đi quang đủ loại bất an làm chắc mạng nhân sinh ra một kế hoài thượng tống cảnh diệu hài tử dù sao ra nhiều chuyện như vậy nàng không thể không ngủ đông một trận vừa lúc mang thai sinh con chờ nổi bật đi qua lại lấy tống thị thiếu nại nại thân phận sát trở về tống cảnh diệu lại như là bị năng tới rồi dường như đứng lên phảng phất bị đùa dỡn đàng hoàng phụ nam thân mình thất bại chắc mạng nhân ghé vào trên mặt đất Ngẩng đầu ủy khuất lại xấu hổ mà nhìn tống cánh rượu. Ngày mai chính là tốt nghiệp biện hộ, ngươi chuẩn bị thế nào, đây là cuối cùng một lần cơ hội, ngàn vạn không thể ra vấn đề, bằng không ngươi lấy không được bằng tốt nghiệp. Một chậu nước lạnh đem chắc mạn nhân rót cái lạnh thấu tim, nàng không rảnh lo không cự tuyệt xấu hổ, trong lòng hoàng lên, một ngày, hệ thống vẫn là không xuất hiện, lần trước hệ thống biến mất 6 tiếng đồng hồ, lần này lại mười mấy giờ. Không có hệ thống, nàng như thế nào tham gia tốt nghiệp biện hộ, vấn đề phân đoạn nàng khẳng định không qua được lúc này chắc mạng nhân di động vang lên tới điện báo biểu hiện chắc lê nàng không nghĩ nhiều liền tiếp lên nạn nhân người muốn giúp giúp ta à người nhất định phải giúp ta tăng du muốn cáo ta phỉ báng người đến giúp ta là người làm ta làm tăng du chắc lê bén nhọn thanh âm làm chắc mạng nhân theo bản năng đem điện thoại lấy xa một ít chống trải an tĩnh trong phòng thanh âm mơ hồ có thể nghe tống cảnh diệu ngây ngẩn cả người có điểm không thể tin được chính mình lỗ thai chắc mạng nhân phản ứng lại đây Lập tức cấn rất di động, khẩn trương mà nhìn tống cảnh diệu. ta, ta cô, nàng giống như đã xảy ra chuyện. Tống cảnh diệu cường trang chấn định, ngươi hỏi một chút, xem có nghiêm trọng không. Chắc mạn nhân nhìn hắn bài lần, hẳn là không nghe thấy đi, cắn cắn ngôi, nói một câu, ta hỏi một chút nàng. Cầm di động vào chính minh phòng. Tống cảnh rượu nghe thấy được môn khóa trái thanh âm, hắn thẳng ngơ ngác đứng ở trong phòng khách, bên han vai tiếng vọng câu nói kìa, là ngươi làm ta hoi mot chut nang cam di đong vao chinh minh phong tong canh dieu nghe thay đuoc mon khoa trai thanh am tăng du. Hắn xem qua trước một trận chắc mạn nhân cô cô cũng chính là tang du mẹ kế kia đoạn phỏng vấn. Tông cảnh diệu có điểm không dám nghĩ tiếp đi xuống, nhưng càng không nghĩ, đầu óc càng là không chịu không chế, có thứ gì càng ngày càng rõ ràng, miêu tả sinh động. Chắc mạn nhân hồi bắt điện thoại, tức giận đến muốn mắng người. Nhưng không chờ nàng mở miệng, chắc lên Liên Châu pháo đạn một phen lời nói đem nàng tạp hôn mê, cái gọi là tang du đẩy ngã nàng cô tạo thành sinh non, là nàng cô cô tự đạo tự diễn. Tăng Du trên tay còn có video có thể chứng minh nàng cô nói dối. Người chơi ta. Chắc mạn nhân nổi trận lôi đỉnh. Nàng còn nghĩ lợi dụng sinh non việc này làm Tăng Du lăn ra trung khoa viện, vì thế cô ý đi tham gia trương đạo 60 đại thọ, thế cho nên rời đi khi ra như vậy đại xấu. Chắc mạn nhân một hơi suýt nữa thượng không tới. Giả, tớm mờ giờ cư nhiên là giả, kia nàng phía trước làm những cái đó tính cái gì, tính cái gì. Mạn nhân, người đến giúp giúp cô cô. Chắc Lê không nhận thấy được làm chắc mạn nhân hỏng mắt, nàng chính mình đã ở hỏng mắt bên cạnh, Lý Hôn sợ hãi, chân tướng đại bạch sau tùy theo mà đến lên án công khai, cơ hồ muốn đem nàng bước điên. Chắc mạn nhân tưởng bóp chết nàng tâm đều có, nơi nào chịu giúp nàng, cũng không năng lực giúp nàng. Nghe ra chắc mạn nhân có lệ, chắc Lê thanh âm cũng thay đổi, ngươi tưởng bỏ qua một bên ta có phải hay không? Ta nếu là xong rồi, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Chắc mạn nhân tức muốn hụt máu, ngươi uy hiếp ta. Trang Lê tinh thần đã tới hỏng mắt bên cạnh. Chắc mạng nhân còn một bức không liên quan chuyện của ta đều là ngươi tự tìm vô lại bộ dáng, nàng tâm thái hoàn toàn băng rồi, tiêm giọng nói giống, chắc mạng nhân, ta ghi lại âm, ngươi cho rằng ta khở, nhìn không ra ngươi không nghĩ phản ứng ta, ta cũng sợ ngươi lợi dụng xong liền một chân đặng ta. Nàng cùng chắc mạng nhân trò chuyện, nàng đều ghi lại âm, chính là đề phòng chắc mạng nhân qua cầu rút ván. Chỉ cần cầm này phân ghi âm, chắc mạng nhân phải ngoan ngoan giúp nàng nhì tử lót đường. Chắc mạng nhân, ngươi cần thiết biết rõ ràng. Chúng ta là một cái dây thường thượng châu chấu. Chắc Lê thanh âm lạnh cam cam, giống như là phun tin gián độc. mươi 172 mất đi quang hoàn nữ chủ chín. Chắc mạn nhân đánh cái dùng mình, rốt cuộc ý thức được chính mình cùng Chắc Lê hợp tác là bảo hộ luật ra. Nàng cho rằng Chắc Lê là nàng trong tay đao, lại không nghĩ rằng cây đao này trái lại thứ hướng nàng. Chắc Lê cái này kỵ nữ thế nhưng ghi lại âm. Người sao lại có thể đối với ta như vậy, ta nơi nào thực xin lỗi ngươi. Chắc Lê tức muốn hộp máu chất vấn. Là ngươi, đều là ngươi đem ta hại thành bộ dáng này, nếu không phải ngươi làm ta làm Tăng Du, Tăng Du sẽ không đem video lấy ra tới, nhiều năm như vậy nàng đều không có lấy ra tới, ngươi hại thẳng ta. Chắc Lê biết vậy chẳng làm, nếu là giờ phút này chắc mạn nhân đứng ở nàng trước mặt, nàng đã sớm nhào lên đi cào hoa nàng gương mặt kia, chắc mạn nhân hại nàng. Là ta cầm dao nhỏ bức ngươi sao? Chính ngươi không phải hoan thiên hỷ địa, hiện tại đã xảy ra chuyện liền đem trách nhiệm toàn bộ đẩy ta trên người. Cô chất hai tham ta chac le biet vay chang lam neu la gio phut nay chac man nhan đung o nang truoc mat nang đa som nhao len đi cao hoa nang guong mat kia chac man nhan hai nang la ta cam dao nho buc nguoi sao chinh nguoi khong phai hoan thien hy đia hien tai đa xay ra chuyen lien đem trach nhiem toan bo đay ta tren nguoi co chat hai nguoi cách di động cho nhau chửi rùa, trốn tránh trách nhiệm. Hai người khàn cả giọng, không chút nào cố kỵ chính mình hình tượng, đem mấy ngày liền tới động lại lệ khí bàng hoàng tại đây một khắc phun trào mà ra, chút xuống đến đối phương trên người. Chắc mạn nhân cho ta nghe hảo, ngươi nếu là không thể đem tang du kia video lấy về tới, ta liền đem ngươi ghi âm công bố đi ra ngoài, ta làm đại gia hảo hảo xem xem ngươi chắc mạn nhân rốt cuộc là cái cái gì lạn hóa. Ngươi dám? Ngươi xem ta có dám hay không? Chắc mạn nhân hoảng sợ nữ khí mềm xuống dưới, cô cô, bộ dáng này chỉ biết lưỡng bại câu thường, đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ngươi đi tìm rượu sao? Video công bố đi ra ngoài, hai cái biểu đệ cũng vô pháp gặp người, rượu chẳng lẽ liền thấy chết mà không cứu, hắn là tang du ba ba, làm hắn đi cầu xin tang du. Hắn muốn cùng ta ly hôn chắc lê thanh em bị thường, nghiến răng nghiến lợi, ngươi hại chết ta, ta cái gì cũng chưa. Ta láo công không có, nhà ta cũng không có, ta thanh danh đều phải đã không có. Ta hoàn toàn xong rồi, chắc mạn nhân ngươi như thế nào không chết đi. Chắc lê khóc giống thất thanh, nàng vốn dĩ có được thực tốt sinh hoạt, gia đình giàu có, trượng phu cố gia, hài tử tuy rằng bướng bình điểm nhưng đều là hảo hài tử. Nàng mỗi ngày ước tỉ muội đi dạo phố làm làm mỹ dung, thật tốt nhật tử, nhưng hiện tại không có, cũng chưa. Chắc mạn nhân, ngươi cái vương bắt đản, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ không. Chắc lê hận đến trùy tâm thứ huyết. Nông đầm hận ý lệnh chắc mạn nhân sắc mặt trắng bệnh, dựa thế nhưng muốn ly hôn. Chắc Lê sẽ điên, chắc Lê sẽ không bỏ qua nàng. Chắc mạn nhân một cái giật mình, cô cô, sự tình phát triển đến như vậy ta cũng không nghĩ, ta như thế nào biết Tang dù trong tay có như vậy một đoạn video, ngươi không cũng không biết. Ta không phải trách ngươi. Như vậy, ta cho ngươi một số tiền, ngươi có thể xuất ngoại, tìm một cái không có người nhận thức ngươi địa phương. Ta không cần ngươi tiền dơ bẩn, ta chỉ cần kia đoạn video, chắc mạn nhân, nếu là kia đoạn video chảy ra đi, ta xong rồi. Ngươi cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Cô cô, cô, cô bắt lấy chỉ còn lại có vội âm di động, chắc mạn nhân mặt một đáp hồng một trả lời, chắc Lê điên rồi, căn bản nghe không tiến tiếng người. Hệ thống, hệ thống, hệ thống ngươi mau ra đây nha. Hoang mang lo sợ chắc mạn nhân khóc kêu hệ thống, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Một khi chắc Lê công bố ghi âm, những người đó sẽ nói như thế nào nàng, còn có tống cảnh rượu trên mạng che trời lấp đất mặt trái tin tức lửa xém lông mày tốt nghiệp biện hộ chắc lê uy hiếp ba hòn núi lớn hung hăng đẻ ở chắc mạn nhân trên người ép tới nàng không thở nổi hệ thống hệ thống chắc mạn nhân sủi lơ trên mặt đất hỏng mất khóc lớn Mạng nhân mạng nhân ngươi làm sao vậy chắc mạng nhân đi vào nửa giờ tống cảnh diệu không yên tâm nghe được loáng thoáng tiếng khóc lòng nóng như lửa đốt chụp phủi cửa phòng nghe tống cảnh diệu mơ hồ thanh âm trong nháy mắt chắc mạn nhân muốn chạy đi ra ngoài làm tống cảnh diệu giúp nàng Đảo mắt cái này ý niệm bị áp xuống đi, nàng không thể nói, càng không thể làm Tống Cảnh Diệu biết nàng làm sự. Đột nhiên, Chắc Mạn Nhân nhớ tới Tào Kiến Trung, Tào Kiến Trung rất có thủ đoạn, hắn nhất định có biện pháp. Chắc Mạn Nhân đấy mắt trợn sáng lên quang, "Đối, tìm Tào Kiến Trung." "Mạn Nhân, Mạn Nhân." Chắc Mạn Nhân nhìn cửa phòng, tìm Tào Kiến Trung thương lượng trước, nàng đến đem Tống Cảnh Diệu đuổi đi, miễn cho hắn nghe được. "Sao? Tống Cảnh Diệu cũng có rời đi ý tứ, hắn trong lòng lộn xộn." Rất muốn hỏi chắc mạn nhân một câu, cái gì kêu làm tăng du, hắn muốn hỏi rồi lại không dám hỏi. Hắn không muốn tin tưởng chính mình bạn gái không phải một cái thiện lương người, hắn vẫn luôn cho rằng chắc mạn nhân là giới giải trí một dòng nước trong, hiện tại xem ra tửa hồ cũng không phải như vậy. Biết được Tào Kiến Trung muốn tới, Tông Cảnh Diệu yên tâm, nói chính mình cũng phải đi tìm người giúp nàng xa giao. Hắn yêu cầu hảo hảo loát một loát. Tào Kiến Trung vừa đến, Tông Cảnh Diệu liền rời đi. Tào Kiến Trung vội đến sức đầu mẹ chán còn bị chắc mạn nhân một hồi điện thoại triệu hòa tới nói cái gì rất quan trọng sự trong điện thoại nói không rõ tào kiến trung chỉ phải chạy tới ngươi tới chắc mạn nhân lại ấp úng không nói lời nào tào kiến trung lòng tràn đầy bực bội, bội thiếu chút nữa liền phải nói có dám thì phóng nhưng là hắn nhìn xuống mạn nhân ngươi tìm ta là muốn nói gì chắc mạn nhân ấp ha ấp úng mà nói chính mình xúi dục chắc lê nội hàm tang du sự cũng nói sự tình chân tướng hơn nữa tang du trong tay có chứng cứ tào kiến trung biểu tình bình tĩnh Hắn chỉ là đệ lại trái tim, hắn đoán được chắc mạn nhân tìm hắn không chuyện tốt, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới có thể hư đến này một bước. Chứ bỏ chuyện này ngoại, ngươi còn có chuyện gì gạt ta sao? Chắc mạn nhân rụt rụt cổ, đã không có. Thật sự đã không có. Tao kiến chung không phải thực tin. Đã không có. Chắc mạn nhân cường điệu. Tao kiến Trung hung hăng hút mấy hơi thở, tường áp xuống lửa giận, nhưng là thật sự là nhịn không được. Ngươi đang làm cái quỷ gì? Tăng Du đã lui vòng. Ngươi còn muốn đi chèn ép nàng làm gì, nàng hiện tại bộ dáng này căn bản uy hiếp không đến ngươi, ngươi cần thiết cùng nàng không qua được sao, ngươi có phải hay không ăn quá no rồi căng đến không có chuyện gì. Hiện tại hảo, vác đá nện vào chân mình. Ngươi có biết hay không truyền ra đi, ngươi thanh danh liền xong rồi, so với phía trước đi quàng còn muốn nghiêm trọng. Tao kiến chung phẫn nộ tột đỉnh. Chắc mạn nhân trong mắt hiện lên mang nhan loạn, nàng không biết sao, nàng nào biết chân tướng thế nhưng là như thế này, đều là chắc lê lừa nàng. Tào kiến trung giận sôi máu, từ tốt nghiệp biển hộ bắt đầu, hắn liền không ngủ quá một cái ngủ ngon, cầu ra ra cáo nãi lại xa dao, cả người đều gầy 10 cân, nhưng chính chủ khách ngược, ăn béo 10 cân, béo đến cho hắn làm cái đại tin tức. Sợ hắn không đủ đội lại chế tạo một cái kinh hỉ lớn. Không thể nhịn được nữa tào kiến trung phát ra từ nội tâm hỏi chắc mạn nhân, người gần nhất sao lại thế này, liên tiếp rất dây xích. Chắc mạn nhân lại rụt rụt cổ, còn không phải quái tăng, dù, nàng gần nhất như vậy xui xẻo. Đều là bởi vì phản vệ. Tái sinh khí, tàu kiến trung lại cũng không thể lược sạp không làm, hắn cùng chắc mạn nhân là cột vào một hối. Cẩn thận hỏi ngọn nguồn, tàu kiến trung thô thanh thô khi Tào kien trung lai cung khong the luoc sap khong lam han làm ngon nguon Tào kien trung tho thanh tho khi noi lam tang Du đem video giao ra đầy không hiện thực. Tăng Du hiện tại bị mắng rắn giết tâm địa, còn có người đi trùng khoa viện ngoại làm sự tình, Tăng Du sao có thể không công bố chân tướng, vẫn luôn lưng đeo cái này hát qua, tiến tới ảnh hưởng sinh hoạt ảnh hưởng công tác. Không cái chủ ý chắc mạn nhân ba ba nhìn Tào kiến trung. Tao kiến Trung một hơi ngạnh ở trong cổ họng, hiện tại biết sợ, làm việc trước như thế nào không biết sợ, từ ngươi cô cô kia xuống tay, làm nàng nhận hạ sở hữu sự. Nhưng nàng, chắc mạn nhân do do dự dự. Cho nàng tiền, ta tới cùng nàng nói, cung không cung ra ngươi, nàng đều trốn bất quá này một kiếp, nàng nếu là cái thông minh, liền sẽ lấy một tuyệt bút tiền ra ngoại quốc tránh một chút, vong hữu đều là dễ quên. Tao kiến Trung hy vọng chắc lên là cái thông minh, chỉ nhìn chắc mạn nhân, có điểm huyền. Này cô chất hai một mạch tương thừa hư cùng Xuân. Tao kiến Trung híp híp mắt, ở dưới giải trí cái này địa phương, Xuân là tối kỵ, càng đáng sợ sự Xuân mà không tự biết còn tự cho là thông minh. Tao kiến Trung ổn ổn tâm thần, gọi điện thoại cấp chắc lê, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, trọng điểm nói hai đứa nhỏ, việc đã đến nước này, liền tính đem chắc mạn nhân cung ra tới, chắc lê cái này vu hoan hám hại mẹ kế vẫn cư trốn bất quá khẩu chu bức phạt, không bằng lấy một số tiền xuất ngoại, chỉ cần chắc mạn nhân hảo hảo. Nàng tương lai cũng kém không được. Thân là thâm niên người đại diện, tao kiến trung kia há mồm há là chắc Lê cái này gia đình bà chủ nói được quá. Chắc Lê O O yết thiết khóc. Nàng làm mấy đứa con trai đi tìm Tang Văn Sơn cầu tình, nhưng vô dụng, Tang Văn Sơn quyết tâm chàng muốn ly hôn. A kỳ cái này Bạch Nhãn Lang nghe hắn ba nói hai câu, cư nhiên trái lại chất vấn nàng như thế nào có thể làm loại chuyện này. Nàng con không phải là vì bọn họ hảo, Tang Văn Sơn nhiều đau Tang dù một phần, đối bọn họ yêu thương liền ít đi một phần nàng nghe chắc mạng nhân nói, càng tất cả đều là vì viên hắn minh tinh ngọng, cái này tiểu bạch nhã lang. cuối cùng, chắc lê ở tào kiến văn du thuyết hạ lấy 500 trăm vạn vất vả phí, đương nhiên cũng sẽ không đem ghi âm giao cho chắc mạng nhân, nàng còn trông cậy vào trở thành trưởng kỳ phiếu cơm. tào kiến trung chân thành kiến nghị chắc lê chủ động xin lỗi so từ tang du tới công bố chân tướng sẽ càng tốt một ít. chắc lê nói sẽ suy xét suy xét. tào kiến trung lại kiến nghị thừa dịp sự tình không có nháo đại, chạy nhanh suốt ngoại tránh tránh đầu sóng ngọn gió lấy tào kiến trung trà trộn giới giải trí nhiều năm kinh nghiệm phán đoán cái này chân tướng sẽ khiến cho không nhỏ hành động chắc lê cái này mẹ kế sẽ để tiếng xấu muôn đời hiện tại một ít vong hưu thập phần cấp tiến động bất động liền thịt người tìm tòi còn sẽ tới cửa nháo sự sức chiến đấu không thể khinh thường tào kiến trung sợ chắc lê chịu không nổi cảm xúc hỏng mất cung ra chắc mạng nhân xuất ngoại tránh đầu sóng ngọn gió ý niệm chắc lê có nhưng là không đến nhất hư nông nỗi nàng tầm tồn may mắn tri tâm nàng luôn là nghĩ vạn nhất tang du nguyện ý buông tha nàng đâu trác lê đem hy vọng đặt ở tang văn sơn trên người hy vọng tang văn sơn xem ở 20 năm phu thê tình cảm thượng kéo nàng một phen trác lê gọi điện thoại đau khổ cầu xin tang văn sơn tới rồi này một bước ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ ngươi không muốn bị người thoá mạng liền muốn cho tiểu du thế ngươi bị người mắng ngươi sao lại có thể như vậy ích kỷ lao tang ta đã biết sai rồi tang văn sơn đánh gãy trác lê nói vậy ngươi đi công khai xin lỗi ngươi ở nơi công cộng bại hoại tiểu du thanh danh nên ở nơi công cộng hướng nàng xin lỗi còn muốn nói rõ ràng, chắc mạn nhân làm cái gì. Chắc mạn nhân tới ma đô sau, hắn đối này cháu gái vợ chiếu cô có thêm, nhưng không nghĩ tới cái này cháu gái vợ dẫm lên hắn nữ nhi xuất đạo không tính, còn bỏ đá xuống giếng, liền nữ nhi lui vòng đều phải hung hăng dẫm lên một chân, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Người muốn bức tử ta có phải hay không, ta đã chết người mới cam tâm có phải hay không. Chắc lê gạo giống chất vấn. Đừng lấy có chết hay không tới uy hiếp ta. Ngươi làm loại sự tình này trước suy xét quá tiểu du có thể hay không không chịu nổi áp lực tự sát sao. Ngươi đừng nghĩ một chạy chi, ngươi giấy chứng nhận ta cầm đi, ngươi không công khai xin lỗi, ta sẽ không còn cho ngươi. Bọn họ là phu thê, hắn hiểu biết chắc lê. Tăng Văn Sơn, ngươi như vậy có thể như vậy đối ta. Chắc lê kinh giận đan sen, nàng giấy chứng nhận ở ban đầu trong nhà, nàng còn nghĩ trộm trở về lấy. Tăng Văn Sơn hỏi lại, ngươi như thế nào có thể như vậy đối tiểu du? Chắc lê á khẩu không trả lời được chạy xuống hối hận đan sen nước mắt chắc mạn nhân đau lòng năm trăm vạn lại nghĩ đến chắc lê về sau khẳng định sẽ lại cùng nàng đòi tiền càng thêm khí khổ nhưng là cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi chắc lê nguy cơ xem như vượt qua đến nỗi về sau chờ hệ thống trở về lại nghĩ cách chắc lê trên tay ghi âm là một cái bom không hẹn giờ cần thiết giải quyết chắc mạn nhân đáy mắt hiện lên âm ngoan chi sắc cô nãi mãi tính ta cầu xin ngươi nay một trận ngươi hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi thành sao tao kiến chung đầu đều lớn Chắc lên là chắc mạng nhân cô cô, này không phải cái gì bí mật, sự tình tuôn ra tới, chắc mạng nhân không thể tránh né sẽ bị ảnh hưởng. Hiện tại này thế cục thật là dậu đổ bìm leo. Ngươi luận văn chuẩn bị thế nào? Ngày mai liền phải biện hộ, nhưng lại không thể ra vấn đề. Chắc mạng nhân trong lòng ngảy dựng, nàng vẫn luôn đang đợi hệ thống xuất hiện, nhưng nếu là hệ thống ngày mai cũng không xuất hiện, nàng làm sao bây giờ? Tào Kiến Trung mí mắt nhè nhẽ, sắc mặt trắng bệnh, ngươi đừng nói cho ta ngươi không chuẩn bị tốt. Chắc mạng nhân cắn cắn môi. Nàng thật sự xem không hiểu luận văn, sớm biết rằng như vậy nàng liền không vì bức cách không vì cùng tăng du cạnh tranh tuyển cái gì sinh vật chuyên nghiệp, làm cho chính mình muốn chết nhớ ngạnh bối đều không nhớ được những cái đó chúc chắc nội dung. Giáo thụ vừa hỏi, nàng khẳng định lòi. Tào kiến trung hít ngược một hơi khí lạnh, mạng nhân, ngươi cùng ta nói một câu lời nói thật, ngươi luận văn là chính ngươi viết sao. Luận văn tốt nghiệp khó chính là viết quá trình, biện hộ chính là đi ngang qua sân khấu, luận văn đều viết ra tới, không đạo lý ứng phó không được biện hộ Trừ phi luận văn không phải chính mình viết, chắc mạn nhân trầm mặc không nói, tào kiến trung trước mắt tối sầm, hận không thể chính mình hôn mê bất tỉnh, ngươi, ngươi, ngươi, tào kiến trung run rẩy ngón tay làm chắc mạn nhân, ngươi nửa ngày đều nói không ra lời, cảm thấy giờ phút này chính mình yêu cầu thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, tào kiến trung kiên cường mà chịu đựng không ngất xỉu đi, làm chắc mạn nhân đem luận văn lấy ra tới, hắn giúp nàng chuẩn bị, liền tính muốn chết, hắn cũng đến hấp hối dậy rửa một chút, ngươi tìm người kia sẽ không ra tới phá đám đi. Tào Kiến Trung sợ quá mấy ngày nhảy ra một người tới chỉ chứng chắc mạn nhân luận văn làm bộ. Chắc mạn nhân ngập ngừng, sẽ không. Nhưng Tào Kiến Trung không thể tin được nàng, hắn rốt cuộc ý thức được, chắc mạn nhân chính là cái nói dối tinh, vẫn là không đến quan tài không rơi nước mắt cái loại này. Phía trước chính mình hỏi nàng như vậy nhiều lần, nàng đều lời thề son sắt phủ nhận, thẳng đến dấu không nổi nữa mới thẳng thán, đây là cái gì thần tiên nghệ sĩ? Sớm muộn gì có một ngày có chơi băng, khả năng vãn một ngày là một ngày kia đều là trắng bóng tiền A. Tào Kiến Trung tuy rằng tốt nghiệp nhiều năm, nhưng cũng là đứng đắn 211 tốt nghiệp, vẫn là có chút ít bản lĩnh, nghề hà chắc mạn nhân không có ép sinh viên đấy, hoàn toàn ông nói gả bà nói vịt. Không nói mấy câu, Tào Kiến Trung bắt đầu hoài nghi chắc mạn nhân là như thế nào thi đầu ép đại. Nàng này trình độ cũng có thể thi đầu ép đại, liền tính đại học chơi 4 năm, có thể thi đầu ép đại, tuyệt đối không thể này trình độ. Người thi đại học là chính mình khảo đến sao. Tào Kiến Trung không rảnh lo huyền chuyển. Hắn sắp bị làm chắc mạng nhân bức điên rồi. Ngươi có ý tư gì? Chắc mạng nhân tạc. Tào kiến trung mặt vô biểu tình mà nhìn chắc mạng nhân, này phản ứng qua quen thuộc, phía trước hắn hỏi luận văn có phải hay không chắc mạn nhân chính mình viết, nàng cũng là này phản ứng, cuối cùng chứng minh đích sắc không phải nàng viết. Tào kiến trung đầu say xe, thi đại học gian lận. Là chắc mạng nhân điên rồi vẫn là hắn điên rồi, hoặc là thế giới này điên rồi. Nếu không phải xem ở tiền phân thượng, tào kiến trung đều tưởng phóng sinh chắc mạng nhân. Trên người nàng nhiều như vậy lôi, một không cẩn thận là có thể tạc, vẫn là tan xương nát thịt cái loại này. Chắc mạn nhân ngạnh cổ đẩy ra trước mặt luận văn bản thảo, ngày mai ta không đi, lùi lại tốt nghiệp liền lùi lại tốt nghiệp. Tổng so trước mắt bao người xấu mặt thực. Chắc mạn nhân cho rằng Tào Kiến Trung sẽ khuyên vài câu, không thành tưởng Tào Kiến Trung gật gật đầu. Chắc mạn nhân sừng sốt. Đối ngoại nói ngươi bị bệnh, ngươi ngàn vạn không cần ra cửa bị người chụp đến. Tào Kiến Trung đứng lên, hắn xem như xem minh bạch. Chắc mạn nhân khẳng định không thông qua ngày mai tốt nghiệp biện hộ, rất có khả năng bị hỏi á khẩu không trả lời được. Phía trước đã dẫn phát một bộ phận vong hữu hoài nghi nàng tìm tay súng, lại nháo thượng vừa ra, càng thêm nói không rõ. Tuy rằng không tham gia cũng sẽ đưa tới suy đoán, nhưng là hai hại tương so lấy này nhẹ. Ta đi trước, có việc liên hệ. Tao kiến chung xoay người rời đi, hắn đến hảo hảo ngẫm lại đường lui, em đi, chắc mạn nhân cái này thiểu năng trí tuệ. Chắc mạn nhân hồn nhiên không biết Tào Kiến Trung đã đang âm thầm tính toán như thế nào bỏ thuyền chạy trốn. Không cần tham gia luận văn biện hộ, chắc Lê Uy Hiếp cũng giải quyết, nàng trong lòng nối lỏng, đến nỗi sau đó phong ba, còn không có đến, nàng liền không cho chính mình suy nghĩ, lòng tràn đầy kêu gọi nàng hệ thống. Nàng tin tưởng chỉ cần hệ thống đã trở lại, hết thể nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng, hệ thống như vậy thần thông quang đại, không có gì là nó giải quyết không được. Chắc mạn nhân như vậy an ủi chính mình, bất chi bất giác ngủ. Một giấc ngủ dậy, thiên địa biến sắc. Buổi sáng 8 giờ, không có nhìn thấy Chác Lê bất luận cái gì xin lỗi thanh minh A Ngư liên tiếp đã phát 3 điều về bù. Điều thứ nhất là Ngụy Xuân Mai cùng Chác Lê nói chuyện video, xứng với một câu đoạn lời nói, tội này ta không gánh. Đệ nhị điều là một đoạn ghi âm, Chác Lê cùng Tăng Văn Sơn bộ phận đối thoại, xuất hiện Chác Mạn nhân tên kia bộ phận. Ngày hôm qua A Ngư đã phát một cái tin nhắn cấp Tăng Văn Sơn, làm hắn hỏi một chút Chác Lê sau lưng là ai ở châm ngòi thổi gió. Tăng Du cùng chắc lê nước giếng không phạm nước sông nhiều năm, chắc lê không có khả năng không lý do liền gây chuyện. A ngư suy đoán là chắc mạng nhân, nhưng là không có chứng cứ. Một giờ sau, Tăng Văn Sơn cho nàng này đoạn ghi âm. A ngư nghĩ thầm Tăng Văn Sơn rốt cuộc là thương trường thượng lăn lộn vài thập niên lao bánh quẩy, phía trước bị tiểu láo bà lừa xoay quanh, rốt cuộc chỉ số thông minh quý vị, biết thực xin lỗi đại nữ nhi, bắt đầu nghị cách bồi thường. Tăng Du biết sau, hẳn là sẽ tiêu tan một ít đi. Tăng Du đối cái này phụ thân trung quy là có cảm tình. Có qua có lại, nàng nhiều tiệt vài đoạn Tăng Văn Sơn đối Tăng Du giữ gìn nói, sự tình lên men lúc sau, Tăng Văn Sơn cái này làm phụ thân, không thiếu được sẽ bị người chỉ trích không xứng trước. Tại đây điều trên người bố, á ngư xứng văn làm chắc lê giải thích rõ ràng. Này đoạn ghi âm chỉ là chắc lê đơn phương chỉ ra và xác nhận cũng không thể đóng đinh chắc mạng nhân, nhưng cũng đủ làm chắc mạng nhân sức đầu mẻ chán. Đệ tam điều là nhằm vào chắc lê luật sư hàm làm xong này hết thảy a ngư vô cùng cao hứng đi làm đi còn buồn ngủ vong hưu nháy mắt thanh tỉnh tiêm máu gà dường như hưng phấn buôn tẩu bẩm báo nhanh chóng truyền bá phía trước tang du huế bù hạ 90% mươi phần chửi rủa mắng nàng còn tuổi nhỏ rắn rết tâm địa xứng đáng hủy dung béo phì nôn ngự hết sức các độc ở xoay ngược lại sau khi xuất hiện này nhóm người ách hỏa mặt nóng rất đau em đi muốn khóc vũ hoan giá hỏa một cái năm tuổi tiểu nữ hải táng tận thiên lương ta muốn rết này hai nữ giet nay hai nu nhan Khi còn nhỏ Tăng Du nên nhiều bất lực sợ hãi. Ta liền nói này thiên hạ nào có mẹ kế là tốt, nữ nhân này cư nhiên còn bày ra một bộ từ mâu sắc mặt tới, nôn mửa. Thực xin lỗi, phía trước ta còn mắng quá Tăng Du, nguyên lai chân tướng là như thế này. Ta liền nói làm viên đạn lại phi trong chốc lát, xoay ngược lại tới đi. Đau lòng Tăng Du, như vậy tiểu liền trên lưng giết người hung thủ ô danh. Tăng Du có thể tồn tại lớn lên, khẳng định không dễ dàng. Như vậy trải qua không có đi thượng đường vòng còn thi đậu danh giáo, tang du giỏi quá. Ta tạo, cái này nữ ta nhận thức, là ta đồng học nàng mẹ. Ngụy Xuân Mai cùng trượng phu kinh doanh một nhà tiệm lẩu, ngày này, nàng cùng thường lui tới giống nhau lái xe đi trong tiệm, còn chưa đi tới cửa, liền đem một đám người hùng hổ mà xuống tới, mồm năm miệng mười mà chửi rùa. Vì tiền bôi nhỏ một cái hài tử. Người nhà không phải cá nhân, người cũng là có hài tử. Ngụy Xuân Mai ngây ngốc, rốt cuộc nghe minh bạch bọn họ đang nói cái gì, trên người huyết chợt lãnh rốt cuộc ngày này rốt cuộc tới. Tuổi càng dài càng biết chính mình năm đó làm sự có bao nhiêu đáng giận, đặc biệt là ở nàng sinh nữ nhi lúc sau, 20 năm trước kia cọc sự thành nàng ác mộng, nàng cực lực tưởng quên mất, nhưng thời gian lâu di tân. Ở trên tivi thấy tang du lúc sau, kia một đoạn ký ức trở nên càng thêm rõ ràng. Cái kia bất lực đáng thương tiểu cô nương đã lớn như vậy, thượng danh giáo vào giới giải trí. ngụy Xuân Mai là cao hứng, nàng quá rất khá, chính mình là có thể thiếu một ít ấy nấy ba năm trước đây tang du tìm được rồi nàng nàng cho rằng nàng là tới báo thù nàng hoảng loạn chờ giao cầu rơi xuống kia một ngày nhưng không có tang du cái gì cũng chưa làm nàng ôm khó lòng giải thích may mắn chi tâm qua ba năm nguyên tưởng rằng sự tình đi qua nào tương tưởng tượng chắc lên nữ nhân này cứ nhiên lại nhảy ra sinh sự nàng liền biết kia sự kiện không qua được ngụy xuân mai chật vật vạn phần mà chạy tiến trong xe đám kia người vây quanh nàng xe không chịu rời đi chụp phủi cửa xe chửi bậy ngụy xuân mai tâm hoàng ý loạn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo bản năng muốn đánh điện thoại cấp trượng phu mới vừa cầm lấy di động liền có một chiếc điện thoại đánh tiến vào là nàng ở đọc sơ chung nữ nhi vội vàng tiếp lên mẹ mẹ trên mạng kia đoạn video là thật vậy chăng ngươi thật sự ngươi thật sự nữ nhi hoảng loạn vô thố tiếng khóc lệnh ngụy xuân mai tim như bị đau cắt lại không chỗ dung thân nana mụ mụ mụ mụ ngụy xuân mai thanh nghẹn nào nàng nên như thế nào hướng nữ nhi giải thích nàng mụ mụ tuổi trẻ khi vì tiền che lại lương tâm vũ hãm một đứa bé 5 tuổi ngụy xuân mai bụng mặt thất thanh khóc giống chắc lê tránh ở trong phòng run như châu si chỉ e bên ngoài cấp tiến vong hưu vọt vào tới chắc lê tân địa chỉ bị bạo cấp tiến vong hưu chạy tới náo sự ở môn tường thượng dùng hồng sơn tràn ngập thác độc mẹ kế cho chữ còn dừng lại ở ngoài cửa không chịu rời đi mẹ kế cái này từ ngữ vốn là dễ dàng dẫn phát thảo luận bởi vì trước một trận nhiệt nghị này có sự còn có nhiệt độ kinh a ngư ấy bủ vừa chuyển ở hót xệ ở bảng thượng lấy ngồi hỏa tiễn tốc độ bay lên cơ hồ dẫn phát toàn dân chú ý chắc lê mọi người đòi đánh ông di động chắc lê trắng mặt mặt gọi chắc mạn nhân điện thoại ngươi cầm tiền ngươi cầm tiền chắc mạn nhân thét trói thai, nàng cho rằng chính mình tránh được một kiếp, nhưng mà một giấc ngủ dậy thiên địa biến sắc không phải ta kêu đoạn ghi âm chắc lê than thở khóc lóc là tang văn sơn hắn thế nhưng ghi lại âm hắn có thể như vậy đối ta chắc lê phẫn nộ rất nhiều càng thêm thương tâm chắc mạn nhân kêu to. Mau đem kia đoạn ghi âm xóa rớt, xóa rớt, chắc lệ, ta cảnh cáo ngươi, nếu là kia đoạn ghi âm tiết lộ đi ra ngoài, ta cùng ngươi không để yên. Chắc mạn nhân, ngươi đủ rồi. Cô chất hai cách điện thoại lại xảo lên, đều cảm thấy là đối phương hại thảm chính mình. Cô chất hai tan rã trong không vui, chắc mạn nhân lại gọi điện thoại cấp tao kiến trung, tao kiến trung đã không nổi, cấp có ích lợi gì? Tao kiến trung mặt vô biểu tình mà nhìn màn hình. Hốt xệ ợp đệ nhất, chắc mạn nhân cô cô hám hại Tạ du. Học sẽ độc để Tam chắc mạng nhân phía sau màn độc thủ hot sẽ tập thứ tám, chắc mạng nhân lại lần nữa vắng họp biến hộ hot sẽ tập 16 chắc mạng nhân tìm tay súng nhân thâu hot sẽ đợi, này năng lực sao không lên trời đâu chương 173 mất đi Quang hoàn nữ chủ mười. lên án công khai chắc mạng nhân chắc Lê cô chất tiếng gầm càng ngày càng cao trải qua một ngày thời gian lên men tới rồi mọi người nhất nhàn buổi tối phạm là lên mạng đều có thể nhìn đến tương quan tin tức các đại doanh tiêu hào thịnh thế cuồng hoan giống nhau Bảo chế ra một thiên lại một thiên tiêu đề kinh tủng văn trương, cười tủm tìm nhìn hậu trường số liệu kế tiếp bò lên, nhẹ nhàng mười vây đút. Chắc lê hành động ván đã đóng thuyền, không có bất luận cái gì cãi lại đường sống. Bởi vì phía trước đại bộ phận vong hữu tin nàng lời nói công kích tăng, dù phát hiện bị lừa gạt sau, thẹn quá thành giận hạ, thương tổn gấp bội phản xạ. Nhưng thật ra chắc mạng nhân, bởi vì chỉ là chắc lê phiến diện chi tử, cũng không có thật đánh thật chứng cứ. Cho nên chắc mạng nhân fans kiên trì đây đều là chắc lê vì trốn tránh trách nhiệm cố ý vu hoan cấp chắc mạng nhân, chắc lê là có tiền án, nàng năm đó không phải vu hoan tăng du. Lại nói, chắc mạng nhân có cái gì lý do hại tăng du? Chắc mạng nhân fans tự phát gây hệ bộ các đại diễn đàn giúp mạng mạn nhân giải thích, khiếu nại hát tiếp. Buổi mười 7h16 phân thứ nhất hệ bộ, đem một thùng lăn lộn băng cha tử nước lạnh tưới ở bọn họ trên đầu, làm bọn hắn lạnh thấu tim. Hệ bộ là tăng kỳ tăng dương phát. Hai anh em ứng Chác Lê yêu cầu xin nghỉ rời đi trường học hướng đi Tăng Văn Sơn cầu không cần ly hôn, không có hài tử sẽ hy vọng cha mẹ ly hôn. Sau đó ở Tăng Văn Sơn Nga trong miệng nghe được Chác Lê không dám giảng không có nói chân tướng. Tăng kỳ Tăng Dương huynh đệ phảng phất bị xét đánh, hai anh em không tính ngoan ngoan hiểu chuyện học tập tốt cái loại này con nhà người ta, sẽ nghịch ngậm sẽ gây sự sẽ trêu cả người, nhưng là bọn họ cùng tuyệt đại đa số cái này tuổi hài tử giống nhau, bản tính thiên chân thiện lương. Hai anh em chạy đến Chác Lê chỗ ở khuyên nàng xin lỗi tranh thủ tha thứ thuyết minh hết thảy ngược lại bị chắc lê mắng to một đốn trong lúc vô ý nghe được chắc lê cùng chắc mạn nhân cãi nhau nghe thấy được ghi âm hai chữ còn nghe thấy chắc lê muốn ra mặt giúp chắc mạn nhân làm sáng tỏ hai anh em tính toán lặng lẽ cầm chắc lê di động quen cửa quen mẹo mà giải khóa màn hình mạng không một lát liền tìm được rồi di động ghi âm mẹ la là làm không đúng cần phải không phải biểu tỷ gây sóng gió mẹ không dám xuất đầu nháo sự biểu tỷ cái rắm nàng chính là cái ác độc nữ nhân Ta xem phía trước có thể nháo như vậy lại chính là nàng ở phía sau mua thủy quân làm. Phát ra đi, dựa vào cái gì ta mẹ cho nàng đương người chịu tội thay. Chính là, muốn mắng cũng cùng nhau mắng, nàng đỉnh ở phía trước, ta mẹ tình cảnh còn có thể hảo một chút. Ngươi dùng ta mẹ nó danh nghĩa viết một phong xin lỗi tin. Vì cái gì muốn ta viết, ngươi viết văn so với ta hảo. Nếu không phải ngươi muốn làm minh tinh, mẹ như thế nào sẽ nghe chắc mạn nhân nói. Tăng kỷ không nói gì lấy bác, lầm bầm lầm bầm phải biết rằng sẽ nháo thành như vậy ta mới không nói phải làm minh tinh đương minh tinh có cái gì hảo bị người mắng ra tưởng tang dương không kiên nhẫn mau viết mau viết hai anh em viết một phần xin lỗi tin lại trưng cầu tang văn sơn ý kiến từ ngày hôm qua đến bây giờ cũng chưa chợp mắt tang văn sơn lần cảm vui mừng may mắn hai hải tử không giống bọn họ mẹ phạm sai lầm cũng không muốn gánh vác hậu quả còn vọng tưởng đạo đức bắt cóc nữ như thế nàng gánh vác hậu quả xấu hai hải tử thế bọn họ mẹ cầu tình cầu cau tinh cau đung ly hôn nhưng là chưa nói một chữ làm cho bọn họ tỉ tỉ đừng phát video giữ gìn bọn họ mẹ nó danh dự. Theo sau, hai anh em ở chính mình lấy bổ thượng tuyên bố xin lỗi thanh minh, cũng phụ thượng ghi âm. Hai anh em lấy bổ đã bị thần thông quảng đại vong hưu phát hiện, bởi vì Trác lê không có lấy bổ chờ cá nhân ngôi cao, cho nên bộ phận lòng đầy cầm phẫn vong hưu đem cảm xúc phát tiết ở hai anh em lấy bổ thượng, phía dưới bình luận trướng khí mù mịt. Thức mau, này một cái mới nhất lấy bổ bị đại lượng chuyển phát. Ta liền hỏi, chắc mạn nhân chắc phấn Các ngươi mặt có đau hay không? Nhà các ngươi nữ thần chính mình thanh âm tổng sẽ không nhận không ra đi. Sao có thể là chúng ta nữ thần, chúng ta nữ thần như vậy thiện lương như vậy đáng yêu như thế nào sẽ làm ác độc như vậy sự, khẳng định là giả đầu chó. Ta má ơi, thật là chắc mạng như làm, quả thực không thể tin được ta lô thai. Nghe thấy nàng thanh âm ta là có thể tưởng tượng nàng nói chuyện khi ác độc sắc mặt. Thoát phấn, vẫn luôn cho rằng nàng là giới giải trí thanh lưu, không nghĩ tới ngầm là loại người này. Xuống mương đi tăng du đều lui vòng nàng làm gì còn không buông thang người cái gì thủ cái gì oán trong lòng biến thái bái, ta xem chính là tiểu nhân đắc trí ghen ghét nàng ăn vạ tăng du xuất đạo nếu không phải tăng du đột nhiên hủy dung nơi nào luôn được đến nàng xuất đầu một sớm đắc trí, liền tưởng chơi chơi vi phong kết quả lật thuyền báo ứng khó chịu nàng nơi nào giống tăng du suốt ngày phát thông cáo diễm áp tăng du có bản lĩnh cùng đỉnh thời kỳ tăng du so kém cách xa vạn giảm tưởng niệm tăng du nàng không hủy dung trước Quả thực chính là thịnh thế mỹ nhan, ta một cái nữa đều phải cong. Không bao lâu, chắc mạn nhân một cái có mười mấy vạn người bổ fans đại phấn đầu công khai tuyên bố trái tim băng giá thoát phấn. Thoát phấn không chỉ nàng một cái, fans truy tinh bản chất là sâu trong nội tâm đối tốt đẹp sự vật khát vọng cùng theo đuổi, mà hiện tại, chắc mạn nhân không hề tốt đẹp. Xem bình luận tào kiến trung chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, liền gọi điện thoại xóa mặt trái tin tức ý niệm cũng chưa, nào đến này một bước, đã vô lực xoay chuyển trời đất. Chắc mạn nhân không dính khói lửa phàm tục tiên nữ nhân thiết hoàn toàn băng rồi, cái nào tiên nữ sẽ liên thủ ác độc mẹ kế hại người. Lại đem chắc Lê cùng chắc mạn nhân kia đoạn đối thoại cẩn thận nghe xong một lần, tao kiến chung đối chắc mạn nhân nói, tới rồi này một bước, biện giải vô dụng, nhận sai xin lỗi, đem trách nhiệm hướng chắc Lê trên người đẩy. Ngươi vẫn luôn cho rằng Tang Du hại chắc Lê sinh non, lòng mang bất mãn, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới làm ra loại sự tình này. hữu dụng sao? Chắc mạn nhân cơ hồ là khóc lóc hỏi ra tới. Tào kiên trung, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Chết không nhận sai ảnh hưởng càng kém. Chắc mạn nhân khóc lớn, chắc lê cái này vương bắt đảng, nàng gạt ta, nàng cầm tiền của ta, nàng cư nhiên còn gạt ta, nàng sao lại có thể đối với ta như vậy. Nàng đều lấy tiền cho chắc lê, nàng cho rằng chắc lê sẽ không bán đứng nàng, chắc lê cái này xú kỵ nữ như thế nào có thể lật lọng, thọc nàng một đao. Còn tiền, làm nàng còn tiền, bằng không ta cáo nàng, Tào ca, ta có thể cáo nàng sao. Nàng này có phải hay không xảo trá làm tiền? Tao kiến trung biểu tình một lời khó nói hết, giới giải trí đặc thu tính, tiêu tiền mua hắc liêu nhìn mãi quen mắt, tục xưng phong khẩu phí. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, này thuộc về xảo trá làm tiền, nhưng là chưa từng có cái nào minh tinh vì thế đối mỏng công đường quá, bởi vì so với chút tiền ấy, thưa kiện mang đến tổn thất càng thêm thảm thiết. Ngươi là cảm thấy ngươi hoàn toàn phiên không được thân, cho nên không cần thanh danh, chỉ cần kia 500 vạn có phải hay không? Tao kiến Trung nỗ lực làm chính mình ánh mắt không như vậy giống xem thiểu năng trí tuệ. Chắc mạn nhân chú ý điểm, ta còn có thể xoay người. Xuất quỹ đương tam hấp độc đài độc ngồi tù minh tinh đều còn không có lôi vòng. Ngươi này như thế nào liền phiên không được thân, chỉ cần ngươi về sau đừng lại gây chuyện. Chắc mạn nhân làm sự ghê tởm về ghê tởm, lại không tới lui vòng, ngươi này như thế nào liền phiên không được thân, chỉ cần ngươi về sau đừng lại gây chuyện. chắc mạn nhân làm sự ghê tởm về ghê tởm, lại không tới tội ác tẩy trời nô nỗi. đừng nhìn hiện tại vong hưu mang hoan, qua cái này nhiệt độ, lại làm điểm từ thiện hảo hảo biểu hiện hạ có lẽ là có thể xoay người tào kiến trung ánh mắt ở chắc mạn nhân trên mặt vòng vòng gương mặt này vẫn là có thể đánh chắc mạn nhân gật đầu như đào tỏi tào kiến trung thình lình hỏi giúp ngươi viết luận văn tốt nghiệp tay súng là ai ta cần thiết bảo đảm hắn sẽ không rớt dây xích tay súng là hệ thống cái này làm cho chắc mạn nhân nói như thế nào nàng ấp úng ấp thá úng chỉ có thể căng ra đầu nói đối phương tuyệt không sẽ bán đứng nàng tào kiến trung nổi giận vạn nhất đâu ngươi không cũng cho rằng ngươi cô cô sẽ không phản bội ngươi chắc Mạn nhân nói không có vạn nhất Tao kiến trung tức giận đến nói không ra lời. Đồng dạng tức giận đến nói không ra lời còn có chắc lê, nàng trăm triệu không nghĩ tới chính mình bị bảo bối mấy đứa con trai thọc một đao. Nàng đã xong rồi, ở quốc nội là hôn không nổi nữa, chỉ có thể xuất ngoại tránh đầu sóng ngọn gió, xuất ngoại đòi tiền, dưỡng nhi tử đòi tiền, mà chắc mạn nhân có tiền, nàng là hận chắc mạn nhân, nhưng là vì tiền chỉ có thể bóp mui thế chắc mạn nhân bối hạ sở hưu hả. qua. Chắc lê tức giận đến cả người phát run, hung tận chất vấn, Có phải hay không các ngươi ba ba cho các ngươi làm? Tăng kỳ ngạnh cổ nói, không phải, là chính chúng ta muốn làm. Mẹ, ngươi làm gì muốn giữ gìn chắc mạng nhân? Nếu không phải nàng xui duc ngươi nói tỉ tỉ nói bậy, ngươi như thế nào sẽ biến thành thế nào? Ba ba muốn cùng ngươi ly hôn, ta cùng ca bị đồng học bằng hưu chê cười. Nàng đem nhà của chúng ta làm hại thảm như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn che chở nàng? Liên vì tiền, chúng ta không hiếm lạ nàng tiền dơ bẩn. Mẹ, chắc mạng nhân nàng liền không phải người tốt, Ngươi đừng lại cùng nàng trộn lẫn ở một hối. Tức giận đến huyết áp tiêu thăng chắc lê giống to, ta cực cực khổ khổ toàn tâm toàn ý còn không đều là vì hai người các ngươi. Hai cái tiểu vương bắt đạn, các ngươi, các ngươi. Chắc lê khi đến trước mắt say xe, ngã quỷ ở trên sofa. Tăng kỳ tăng dương vội vàng chạy tới. Chắc lê cường trống một hơi phất tay đánh qua đi, bi phận đàn sen mà khóc lên, ta vì các ngươi, đều là vì các ngươi, các ngươi cư nhiên liên hợp tăng văn sơn tới hủy đi ta đại, ta đều là vì các ngươi a. Mẹ, ngươi đây là ở hại chúng ta. Tăng Dương thanh ấm mang theo oan khí, đồng học bằng hữu khắc thường ánh mắt đau đớn thiếu niên nhận tâm. Tăng Kỳ xoạch xoạch rớt nước mắt. Mẹ, ta không tham gia tuyển tú, ta không cần đương minh tinh, ta liền tưởng chúng ta người một nhà hảo hảo. Mẹ, nếu không phải hắn muốn làm minh tinh, mẹ nó liền sẽ không nghe chắc mạng nhân nói, cũng liền sẽ không rơi xuống này nông nỗi. Chắc Lê Bi từ giữa tới, gào khóc. Nàng đồ cái cái gì à, cực cực khổ khổ một hồi, cái gì chỗ tốt cũng chưa được trượng phu muốn cùng nàng ly hôn nhi tử đoán trách nàng thanh danh hôi thối không người được hảo hảo nhật tử toàn hủy hoại không còn sớm đều trở về đi đương lắm nhìn xuống tay biểu bất chi bất giác liền 10 giờ nhiều mọi người bắt đầu thu thập thiết bị chào hỏi đi phòng thay quần áo thay cho thực nghiệm phục a ngư cầm lấy trong ngăn tủ di động thấy mặt trên chưa tiếp điện thoại cùng tin nhắn nhất nhất cờ lạc mở nhìn nhìn một nửa là tang văn sơn phát tới tang kỷ cùng tang dương chủ động công bố ghi âm a ngư lược dương lên mi Mở ra huệ bù, khoe miệng chậm rãi dơ lên, cái này chắc mạn nhân biện không thể biện, thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Lại phiên mấy cái hơi bù, tốt nghiệp biện hộ lại lần nữa xin nghỉ, chắc mạn nhân lùi lại tốt nghiệp, tìm tay súng suy đoán xôn xao. Nàng cũng chưa như thế nào ra tay, chắc mạn nhân liền đem chính mình chơi thanh danh hôn độn, chính mình đây là muốn nằm thắng tiếp tấu. Đổi hảo quần áo, đối tượng đồng sự thiện ý ánh mắt, á ngư cười một cái. Ta du, hết thể đều sẽ hảo lên. Nói chuyện nữ đồng sự cũng biết những việc này, nàng mấy cái bằng hưu biết tang du cùng nàng ở một cái phòng thí nghiệm, cho nàng đã phát vài điều hệ chặt, đường tiến sĩ như vậy lợi hại, khẳng định có thể giải quyết trên người của người vi rút. Một năm trước thật đẹp một người, lại bị vi rút làm hại hoàn toàn thay đổi, sự nghiệp hủy trong một sớm. Kết quả những người đó còn muốn bỏ đa xuống giếng, may mắn tự thực hậu quả xấu. Nghĩ lại nàng trải qua, càng thêm thổn thức, quan thượng như vậy một cái tâm cơ thâm trầm lại ác độc mẹ kế. Từ nhỏ đến lớn không biết bị nhiều ít thủy khuất A ngư mỉm cười, cảm ơn Hai người một khối xuống lầu Ở dưới lầu tách ra A ngư muốn chạy bộ hồi ký túc xá Một phương diện giảm béo một phương diện rèn luyện thân thể Bởi vì dược vật cùng cảm xúc áp lực Tăng du khỏe mạnh trạng hướng rất kém cõi Cả ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm Nhưng không được nắm chặt đi làm tan tầm thời gian này Chạy đến giao lộ Phát hiện có một bó đèn xe từ sau mà đến A ngư lại hướng bên trong đi đi là tăng du ghế điều khiển phụ thượng chính là cùng cái phòng thí nghiệm nghiên cứu viên lưu duy nhìn thật lớn a ngư thổn thức một thế hệ tuyệt sắc dai nhân lại bởi vì vi rút ai lao đường tăng du mụn có phải hay không cũng là vi rút khiến cho nhà khoa học cũng lên mạng a ở tăng du mới xuất đạo khi hắn liền biết như vậy một người mỹ nhân sao hắn tốt xấu là cái đang lúc thịnh năm bình thường nam nhân còn xem qua nàng chụp hai bộ điện ảnh nào từng tưởng nữ thần ngã xuống cùng không nghĩ tới nữ thần thành hắn đồng sự này đáng chết duyên phận Nếu là nữ thần vẫn là nguyên lai like bộ dáng, thật là tốt biết bao, không phải kỳ thị, mà là lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Nếu là đồng sự là mỹ nhân, đám tiêu tiểu tử thúi làm khởi sống tới khẳng định càng thêm ra sức. Trước mắt không có số liệu có thể chứng minh cùng tân phát hiện ty virus rút. Nắm tay lái đường lắm như thế trả lời, ở nàng máu còn phát hiện một loại tân vật chất, 20 mặt thể y đi sắc kết cấu. Đình chỉ, đình chỉ, tan tầm thời gian. Lưu Duy làm cái đầu hàng tư thế, ráng xuống cửa sổ xe. Đường lâm thả chầm tốc độ xe. tiểu tang. Đường tiên sĩ, lưu tiên sĩ. A ngư dừng lại. Lưu Duy, chạy bộ đâu, đã trễ thế này, mang ngươi đoạn đường. A ngư, không cần, ta liền ở tại này mặt sau trong ký túc xá. Lưu Duy liền nói vậy ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi, hàn huyên hai câu, ô tô rời đi. Cô nương này có viên đại trái tim. Xem người là nhìn thẳng, không tránh không nẻ, tự nhiên hào phóng, không có chút nào tự ti chi xác Người bình thường nếu là nàng này hình tượng, hoặc nhiều hoặc ít là có chút tự ti. Lưu Duy lại than thở, như vậy xinh đẹp một nữ hài tử biến thành bộ răng này, trong lòng sao có thể không khó chịu. Đường lâm liết hắn một cái, người thu liếm điểm, nàng loại tính cách này, không hy vọng bị người đồng tình, càng hy vọng bị bình thường tâm đối đái. Ta đã biết, ta cũng chính là đối với ngươi lại nhảy hai tu bien thanh bo dang nay trong long sao co the khong kho chiu đuong lam liet han mot cai nguoi thu liem điem nang loai tinh cach nay khong hy vong bi nguoi đong tinh cang hy vong bi binh thuong tam đoi đai ta đa biet ta cung chinh la đoi voi nguoi lai nhai hai cau luu Duy, ngươi cũng không nhìn quá nàng phía trước ảnh chụp chẳng lẽ không cảm thấy đáng tiếc, đáng tiếc vô dụng sớm một chút giải quyết trên người nàng vấn đề mới có dùng nay cũng không mâu thuẫn a ta đường tiến sĩ lưu duy cười đường tiến sĩ ngươi cố lên làm chúng ta viện nam đồng bào phúc lợi liền toàn hệ với ngươi một thân đường lẫm mắt lộ ra nghi hoặc lưu duy cười to tam du khôi phục dung mạo nhưng còn không phải là quảng đại nam đồng bào phúc lợi có lẽ còn có bộ phận nữ đồng bào lao bà của ta liền rất thích nàng nói nhìn nàng có thể ăn nhiều một chén cơm từ từ nàng nếu là khôi phục dung mạo có thể hay không lại trở về giới giải trí. Lưu Duy đột nhiên nghĩ tới một cái thực nghiêm túc vấn đề. Đường lắm nhiu như mày, điều đến hắn phòng thí nghiệm mấy ngày nay, hắn đã phát hiện cô nương này lực lĩnh nộ dai, chấp hành lực cường, càng khó đến ý nghĩ chống trải. Trách không được trương viện sĩ khen không dứt miệng, nếu không phải vì mau chóng chữa khỏi bệnh của nàng, trương viện sĩ đều không vui mượn người. Hắn đều nghĩ tới như thế nào từ trương viện sĩ kia đem người đoạt lấy tới, phòng thí nghiệm vẫn luôn ở vào thiếu người trạng thái quốc nội nghiên cứu khoa học hoàn cảnh chung cung nhỏ hơn cầu lưu duy nghiêm trang mà nhìn đường lẫm lao đường a ta cảm thấy cái này sát suất rất cao chúng ta làm nghiên cứu khoa học lại mệnh lại nghèo nơi nào so được với đương minh tinh phong cảnh lại tới tiền mau dứt khoát ta vẫn là đường như vậy tận tâm khó được tới cái hạt giống tốt vừa dứt lời liền thu được một cái mắt lạnh đường lẫm nhàn nhạt, nhạt nói làm nghiên cứu khoa học vẫn là đương minh tinh là nàng tự do chúng ta công tác nhưng phá được virus lưu duy cười to nói dỡn Ta chính là nghiên cứu khoa học công tác giả, điểm này đạo đức tu dưỡng vẫn phải có. Nói trở về, nàng rốt cuộc như thế nào cảm nhiệm thượng vi rút. Hệ thống, người rốt cuộc đã trở lại. Chắc mạng nhân hỉ cực mà khóc, đáy mắt tơ máu như mạng nhện hai mắt tỏa sáng ra kinh người thần thái, giống như là sa mạc lạc đường sắp khắt chết lữ nhân thầy ốc đảo. Hệ thống, người như thế nào biến mất lâu như vậy, người có biết hay không, gần nhất đã xảy ra nhiều ít sự, ta xong rồi, ô ô, ô. ta lùi lại tốt nghiệp. Bọn họ đều đang nói ta tìm tay súng còn nói muốn cho trường học truy cha ta. Ô oh, ô oh, oh, chắc lê cái này xú kỹ nữ lừa ta, nàng đem ta cung đi ra ngoài, tất cả mọi người biết ta. Hệ thống nhìn đã khôi phục đến 24% nữ chủ quang hoàn, lại từ chắc mạn nhân trong miệng hiểu biết nó biến mất này ba ngày phát sinh xong việc, thiếu chút nữa tại chỗ nổ mạnh. chương 174 mất đi quang hoàn nữ chủ 11. Ba ngày trước, nữ chủ quang hoàn đột nhiên đề cao 8%, hệ thống tao nộ bị thương nặng. Lại lần nữa bị mạnh mẽ hạ tuyến. Chờ hệ thống lại lần nữa online, phát hiện đã long trời lở đất, chắc mạng nhân cái này xuẩn mới, đem sự tình làm đến dối tinh dối mù. Cái này ngu xuẩn, giờ khác này hệ thống là hối hận, nó như thế nào liền đồ hảo không chê chói định chắc mạng nhân. Lúc ban đầu lựa chọn chắc mạng nhân, là bởi vì trên người nàng mánh liệt mặt trái cảm xúc đặc biệt là đối tăng du cái này nữ chủ ghen ghét, có lợi cho chói định. Thả nó quan sát sau phát hiện chắc mạng nhân người này không chủ kiến dê thuân phục khẳng định sẽ đối nó nói gì nghe nấy. Phía trước một năm tới hợp tác cũng chứng minh, nó không có lựa chọn sai, nó làm nàng hướng đông sẽ không hướng tây, nói cái gì liền làm cái đó, một hệ thống một ký chủ hợp tác vui sướng. Xôi gió xôi nước làm nó xem nhẹ chắc mạn nhân bản chất, một khi ở vào nghịch cảnh, người này nửa điểm công dụng đều phái không thượng còn ra hết hôn chiêu. Hiện tại nó ý thức được, lại vì khi đã muộn, chúng nó đã chói định, chỉ có thể căng ra đầu đi xuống đi, không phải tang du chết, chính là chúng nó chết. Hệ thống lặng im một hồi lâu, thanh âm ngữ điệu bình tĩnh, việc đã đến nước này, khóc cũng vô dụng, chúng ta ngấm lại biện pháp. Chúng ta làm sao bây giờ nha? Chắc mạn nhân bảng hoàng lại bất lực. Làm sao bây giờ? Vấn đề này đem hệ thống hỏi ở, trong khoảng thời gian ngắn nó cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. A ngư kế hoạch mình xác thực, nghiên cứu khoa học rèn luyện, đâu vào đấy mà tiến hành. Các vong hữu đều là có mới nối cũ. Chắc mạn nhân cô chất hai sự oanh oanh liệt liệt mà náo loạn vài ngày sau, nhiệt độ một ngày một ngày rút đi, một tuần lúc sau, lại có tân nhiệt điểm hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Bị dư luận vây quanh người cũng rốt cuộc có thể tung một hơi, bất quá dư luận nhiệt độ là lui, tạo thành hậu quả xấu lại không có tùy theo biến mất. Chắc lê ở nhiều mặt áp lực dưới trí điện A ngư, chính miệng xin lỗi. A ngư nga một tiếng, cũng không có tỏ vẻ tha thứ, nàng không phải tăng, dù, không có tư cách tha thứ chắc lê. Bất quá xem ở Tăng Văn Sơn Tăng Kỳ Tăng Dương tại đây sự kiện thượng biểu hiện không tồi phân thượng, nàng rút đơn kiện. Loại này phỉ bán án kiện thượng tòa án, tốt nhất kết quả cũng chính là công khai xin lỗi cùng dân sự bồi thường. Các vong hưu đã thẩm phán Chác Lê, hiện giờ Chác Lê được đến trừng phạt xa so pháp luật càng nghiêm trọng. Tăng Văn Sơn muốn cùng nàng ly hôn, nhi tử cùng nàng có ngăn cách, chính mình trở thành ác độc mẹ kế người phát ngôn, nhân sinh đầy đất lông gà. Đồng dạng trật vật còn có Trác mạng nhân làm công chúng nhân vật nàng tổn thất xa so chắc lê đại đến nay còn có bộ phận vong hưu bám giết không tha mà đuổi theo nàng mắng vậy bù cá nhân diễn đàn sệ bạ chờ mà một mảnh hỗn độn danh tiếng thẳng tắp giảm xuống giá trị thương mại rơi xuống lại lạc phía trước nói không sai biệt lắm hạng mục đều không ngoại lệ toàn bộ đều thất bại trên người đại ngôn thương gia tìm tới môn tới hương sư vấn tội lão bản hoa minh thừa cùng người đại diện tào kiến trung khí cái chết khiếp trước mắt chắc mạng nhân lại là không rảnh lo này đó chỉ cần nữ chủ quang hoàn biến mất Hệ thống có cũng đủ năng lượng, rất nhiều vấn đề đều không hề là vấn đề. Phản chi tang du nữ chủ quan hoàn càng cường đại, nàng tình cảnh chỉ biết càng ngày càng không xong, hiện tại này đó chỉ là tiểu nhi khoa. Chắc mạn nhân lòng còn sợ hãi mà phủng chính minh mặt. ít nhất nàng hiện tại vẫn là cái mị nữ, liền tính không hôn giới giải trí cũng có thể so trên đời cai my nu lien tinh khong hon tuyệt đại đa số người hôn hảo. Nhưng nếu là lại bị phản phệ đi xuống, nàng sẽ bị đánh hồi nguyên hình, biến trở về cái kia lại béo lại xấu ghê tởm bộ dáng. Chất mạng nhân hung hăng đánh một cái run run, ánh mắt lộ ra điên cuồng, tuyệt đối không thể lấy. Chất mạng nhân đối với gương tỉ mỉ hóa trang, phía trước chính mình tùy tiện đánh cái phấn nền mặt điểm son môi là có thể diễm kinh bốn tòa, hiện tại lại không được. Nàng ngũ quan không hề hoàn mỹ tinh xảo, chậm rãi xuất hiện tỉ vết. Theo nữ chủ quang hoàn khôi phục, không chỉ nàng mặt, nàng tỷ lệ hoàn mỹ dáng người cũng ở béo phì biến dạng, này hết thảy đều là bái tang du ban tặng. May mắn, hiện tại chính mình còn tính cái mỹ nhân, tỉ mỉ giả dạng hạ có đi tám chín phân nhan sắc chỉ là lược béo chút, bất quá điểm này béo ở trước màn ảnh trước mắt, trong hiện thực chỉ là đấy đà, ngược lại làm nàng nhiều một phần vũ mị mê người, trang điểm trải chuốt hảo, chắc mạn nhân vừa lòng mà thưởng thức trong chốc lát, mang lên khẩu trang kính dâm mũ, bảo đảm không ai nhận được chính mình. Lúc này mới ra cửa. Thời gian đã qua đi một tháng, bồi hồi ở cửa nhà phèn rốt cuộc đều lăn, chắc mạn nhân lái xe biến mất ở trong bóng đêm, vòng đi vòng lại sau nàng tới rồi một nhà ẩn nấp tính tốt đẹp tư nhân hội sở ở người hầu dẫn dắt hạ tiến vào cổ kính ghế lô chắc mạn nhân tươi cười như hoa ngượng ngủng ta đã tới chậm. ghế lô ngồi bảy tám cá nhân có nam có nữ nữ thuần một sắc tuổi trẻ xinh đẹp chắc mạn nhân thấy một trương thục gương mặt trong vòng lấy trí thức xưng mỹ nữ người chủ trì đối phương nhìn thấy chắc mạng nhân ánh mắt có nháy mắt biến hóa đảo mắt lại khôi phục như thường phạt rượu phạt rượu ngôi ở mỹ nữ người chủ trì bên cạnh trung niên nam nhân cười tủm tìm nói chắc mạng nhân đi đến chủ vị bên không kia trương chỗ ngồi bên Ta tự phạt tam ly. Tam ly rượu xuống bụng, một bàn người trầm trồ khen ngợi, ồn ào làm chắc mạn nhân lại uống. Chắc mạn nhân mị nhãn như tơ nhìn chủ vị thượng nam nhân. Các người không được khi dễ tiểu chắc ra. Chủ vị thượng nam nhân cười mở miệng. Vẫn là bùi cục đau ta. Chắc mạn nhân cười Khanh khách mà cấp kêu bùi cục trung niên nam nhân đổ một chén rượu. Rượu đủ cơm no, từng người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà hai hai rời đi. Ba giờ sáng, bùi cục vô vô chắc mạn nhân mềm nhăn mặt chưa đã thèm mà rời đi. Chắc mạn nhân tươi cười ở môn đóng lại kia một khắc chợt biến mất, khí bất quá đá một chân giường nước, mắng một câu: "Chết lão nhân." Ở cái này trong vòng nàng không thiếu bị ám chỉ, nhưng là nàng rõ ràng chính mình là phải gả cho Tống Cảnh Diệu làm Tống thị thiếu nãi nãi, cho nên cũng không sảng bậy. Tống ra như vậy hào môn, như thế nào cho phép một cái bị tiệm quy tắc nữ nhân vào cửa? Có hệ thống ở, liên tính không dựa tiệm quy tắc nàng cũng đi thuận buồm xuôi gió, cho nên nàng chưa từng chịu quá như vậy hủy khuất. Vì khuất nhân nhân, bất quá này hết thể đều là vì đối phó nữ chủ quang hoàn, chờ chúng ta giải quyết tăng du cái này tâm phúc hỏa lớn, ta lại giúp ngươi hết giận. Chắc mạn nhân túi đầu nhìn chính mình trên người xanh xanh đỏ đỏ dấu vết, nghiến răng nghiến lợi, đến lúc đó ta muốn thiến cái này vương bắt đản, Nhất định sẽ. Hệ thống ngự khí chắc chắn. Cả ngươi bùn rủn chắc mạn nhân mệt mỏi bò hồi trên giường. Hệ thống, lần này chúng ta nhất định sẽ thành công có phải hay không? Liên tiếp van trộm gà không thành còn mất nắm gạo lệnh chắc mạn nhân không hề mủ quáng tự tin, nàng bắt đầu sợ hãi. Sẽ thành công, bùi cục nắm giữ kinh phí, hắn muốn thu thập tang du chính là một câu sự. Chúng ta tuyệt không có thể tùy ý tang du phát triển sự nghiệp của nàng. Hệ thống đau lòng nói, chính là này một trận muốn ủy khuất nhân nhân. Chắc mạn nhân ủy khuất lớn, cư nhiên làm nàng hầu hạ như vậy một cái bụng vệ lao nam nhân, nàng cầm nắm tay, an đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân, tạm thời ủy khuất đều là vì càng tốt tương lai Lao Trương A, ngươi xem cái này Tăng Du đồng chí mang bệnh trong người giả chủ nhiệm nguyện chuyển nói làm A ngư buông đỉnh đầu công tác hảo hảo chữa bệnh ý tứ, nghiên cứu khoa học công tác quan trọng, nhưng là chúng ta có thể nhân vi buồn, ngươi nói có phải hay không? Trương viện sĩ, Tăng Du tuy rằng có bệnh, nhưng là này cũng không ảnh hưởng nàng công tác, nàng biểu hiện là rõ như ban ngày. Hơn nữa nàng bản nhân tham dự, có trợ giúp nghiên cứu chứng bệnh của nàng. Sao có thể không ảnh hưởng, bất quá đều là cường chống thôi. Giả chủ nhiệm tận tình khuyên bảo nói một đại thông, cuối cùng nói, bọn họ đã nghiên cứu quyết định hảo. Chương viện sĩ thần sắc thay đổi, ngự khi phát hướng, hợp lại các ngươi chính là cho ta biết một chút, không phải cùng ta thương lượng. Giả chủ nhiệm, tang du là ta chiêu tiến vào người, các ngươi có phải hay không nên tôn trọng tôn trọng ta. Giả chủ nhiệm cười nói sao, này còn không phải là ở cùng ngươi thương lượng sao. Ta đây không đồng ý, ta hận không thể một người đương hai người dùng, ngươi còn không cho ta nhận người còn tưởng rằng người.